Ở gặp được tần đạo phía trước, Phan kính không nghĩ tới, thế nhưng có người vượng xe lửa. Phi thường thái quá. Xe lửa tương đối không, tần đạo một người ngồi một loạt, ánh mắt tăng dã, trong tay sách theo túi lượng rác, xe lửa tốc độ chỉ cần có biến hóa, hắn liền bắt đầu phun. Vốn dĩ Phan kính cùng hắn ngồi ở một loạt, nhưng là tần đạo làm đến nàng cũng tưởng phun. Lộ Mỹ thần nhìn tần đạo một trận một trận nôn khan, dẫn tới Phan kính khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cũng muốn phun đi lên, chạy nhanh đem Phan kính ôm đi. Đêm này một mảnh không châu ngồi để lại cho tần đạo làm hắn tự do phát huy tới rồi lộ mỹ thần châu đó phan kính ghé vào nàng trong lòng ngực quanh quẩn ở chốc mùi nước hoa vị làm nàng nho nhỏ dạ dày chậm rãi hòa hoan xuống dưới lộ mỹ thần kiên nhẫn mà dùng bàn tay mềm nhẹ vớt ve phan kính phía sau lưng nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhỡ lên chậm rãi giải thích ta cùng tần đạo là cao trung đồng học khi đó hắn còn không vượng xe lửa sau lại hắn xuất ngoại đọc sách trở về cứ như vậy vừa mới bắt đầu hỏi hắn Hắn không nói. Sau lại mới biết được, hắn ở nước ngoài chịu quá kỳ thị. Nghiêm trọng nhất một lần, là ở xe lửa thượng, hắn đi nghe một cái tọa đàm, xe lửa thời gian lâu lắm, hắn liền ở trên xe ăn chính mình làm bánh, có người cố ý đâm hắn, đụng vào dạ dày, lúc ấy liền dạ dày suốt huyết, đau thật lâu. Sau lại chỉ hết, nhưng cũng để lại chút bóng ma, chịu không nổi xe lửa biến mau hoặc là biến chậm. Phan kính đời trước, đã khuya mới xuất ngoại. Lúc ấy đã thành danh, quốc gia thực lực cũng cường. Cho nên nàng đi ra ngoài, vẫn luôn bị ăn ngon uống tốt chiêu đãi, không cảm nhận được cái gì cùng quốc nội bất đồng địa phương. Khi đó nàng, một lòng giam cầm ở chính mình tiểu thiên địa, nhưng cũng mơ hồ biết, mấy năm nay, quốc gia rất khó. Phan Kính nhỏ giọng hỏi, "Tần đạo vì cái gì chịu kỳ thị? Bởi vì chúng ta là người gia vàng sao?" Không sai biệt lắm lộ mỹ thần nói, "Những người đó nói, nghèo quốc chụp lạn phiến." Phan Kính bỗng nhiên minh bạch, đời trước Tần đạo vì cái gì chấp nhất với trụ cách điệu rất cao điện ảnh cuối cùng lựa chọn chụp thị trường lạn phiên sau, liền nắm mình truy lạc. Rốt cuộc, một cái có chính mình kiên trì cùng vinh dự người, chịu quá như vậy khuất đục, nhìn chính mình quốc gia dương mi thổ khí lên. Chính mình sở kiên trì chính thống văn hóa, ở quốc nội lại không có phát triển, đó là như thế nào đau lòng. Phan Kính Sơn Nhưng Người, ghé vào lộ Mỹ thần bà vai, sau này xem tần đạo. Giới nghệ sĩ đi qua một ít đường vòng, rất nhiều người trẻ tuổi đi rồi lạc lối, cũng có rất nhiều giống tần đạo như vậy chân chính phim ảnh người sống không nổi. Nay một đời, Phan Kính hạ quyết tâm, nàng sẽ dốc hết sức lực, trợ giúp chính trực, có mộng tưởng người. Rốt cuộc, chúng ta có mấy ngàn năm có thể hồi tưởng, cũng có vô tận tương lai có thể triển vọng. Nàng không tin, chúng ta liền không thể làm ra thế giới cấp IT. Phan Kính kiên định trong lòng ý tưởng, nhìn Tân Đạo ánh mắt, thậm chí toát ra một tia từ ái tới. Tân Đạo phun đến hốt hoảng, ngẩng đầu, đối thượng Phan Kính đôi mắt nhỏ. Hắn xem không hiểu cái này ánh mắt, chỉ cảm thấy xuân manh, Tân Đạo dùng sức. Tưởng bài trừ một kia cười cấp phan kính. Sau đó xe lửa ra tốc, tần đạo lại nôn lên. Phan kính thân thể cứng đờ cổ họng một ngạnh, nôn. Lộ Mỹ thần chạy nhanh đem nàng thân thể quay cuồng lại đây, không cho nàng xem tần đạo, ai nha, xem hắn làm gì, xem hắn sẽ ghê tẩm. Trương 16, trương 16. Xe lửa thượng, phan kính ăn ngủ, ngủ ăn. Tần đạo phun ra lại phun. Những người khác vui vui vẻ vẻ nói chuyện thiếm. Tiểu xe lửa cũng không quản trong xe người cảm xúc. Lo chính mình đi phía trước đi. Hai ngày sau, bọn họ tới rồi Kinh thị. Dừng xe còi hơi tiếng vang lên khi, tân đạo biểu tình thực rõ ràng hảo đi lên. Lộ Mỹ thần tiếp đón đại gia chuẩn bị tốt hành lý. Phan Kính hưng phấn cực kỳ, nàng đời trước thời gian rất lâu đều ở tại Kinh thị, cho dù chỉ là chống rỗng, lệnh tanh phòng ở mà thôi, qua lâu như vậy, nhớ tới, cũng cảm thấy là cái ấm áp địa phương. Phan Kính phi thường tích cực, giúp nhiếp ảnh gia bối một cái nho nhỏ nhiếp ảnh bao, giữ chặt Lộ Mỹ thần tay liền tưởng đi ra ngoài lộ mỹ thần một phen túm chặt nàng người quá nhiều người vóc dáng lùn bị người đâm bay đều chú ý không đến đạo cụ tổ tiểu trần là cái chắc nịch tiểu tử quay chuột khi giúp nhiếp ảnh gia cầm đánh ván chưa sơn cùng máy quay phim một giờ cũng không có câu ván hận tiểu trần vô thanh vô tức từ trên kệ để hành lý gỡ xuống lớn nhất cái dương một tảng lớn hắc ảnh từ phan kính trên đầu bay qua đi cái dương liền ổn định vững chắc rơi xuống đất sau đó phan kính cổ áo căng thẳng nàng cũng bay lên Ổn định vững chắc dừng ở dương hành lý thượng. Phan Kính còn không có phản ứng lại đây, cũng đã ngồi ở cái dương thượng ôm bắt tay. Lộ Mỹ Thần vẫn là không yên tâm, chụp lâu như vậy phòng lửa bán phim tuyên truyền, nàng có điểm bóng ma. Vì thế nàng túm căn băng bó phim nhựa dùng mềm thẳng, một bên cột vào dương hành lý đem trên tay, một bên tùng tùng triển ở Phan Kính thủ đoạn. Lộ Mỹ Thần yên tâm, sờ sờ Phan Kính đầu tóc, liền đi kiểm tra người khác hành lý. Tiểu Trân cúi đầu, đối với Phan Kính cờ khạo cười. Sau đó liền đẩy Dương hành lý lộc cộc lộc cộc xuống xe. Phan Kính ôm chặt bắt tay, thật sâu hít một hơi, kinh thị, ta đã về rồi. Chạm đại thượng, có bác gái lôi kéo tiểu xe đẩy đẩy mạnh tiêu thụ hạt dưa đậu phộng, có tuổi trẻ cha mẹ cong cởi chuồng hoa oa. Rất chật vật, lại nơi nơi tràn ngập đồng bộ tinh thần phấn chấn. Tiểu Trần đem Dương hành lý đẩy trong người trước, thời khắc nhìn tiểu cô nương. Bọn họ ra tới sớm nhất, Tiểu Trần liền tìm một người thiếu góc, chờ những người khác hội hợp. Tiểu Trần không dưỡng quá hài tử, Trong nhà cũng chỉ có hai cái dùng tài hùng biện không bằng động thủ ngốc đệ đệ, hắn không quá sẽ cùng đáng yêu hề hề tiểu cô nương nói chuyện, dứt khoát bối quá thân, đem phan kính tạp ở chính mình cùng tường trung gian. Sau đó, tiểu trần cánh tay bị mềm mụt mà chọc một chút. Hắn quay đầu lại, đối thượng một đôi nhảy nhót con người, tiểu trần ca ca, kinh thị người thật nhiều Nga. Tiểu trần nói, ấn ấn. Phan kính tiếp tục, ta ở nhà ta huyền thành, còn có tỉnh thành cũng chưa gặp qua nhiều người như vậy. Tiểu trần, ấn ấn. Phan Kính có điểm ghét bỏ Tiểu Trần sẽ không nói chuyện thiếm, nhưng là hiện tại không đến tuyển, nàng cũng liền miễn cưỡng tiếp tục. Rốt cuộc thật sự thực kích động A. Chờ đến lộ Mỹ thần mang theo những người khác bài trừ đám đông, tìm được Tiểu Trần thời điểm, liền nhìn đến Phan Kính ở phi thường hưng phấn mà cần nhằn bà bá, Tiểu Trần ở xứng chức mà ơn ơn. Lộ Mỹ thần tiếp đón hai người bọn họ, đi thôi, điện ảnh xưởng xe đã ở xuất khẩu chờ chúng ta. Phan Kính chưa đã thèm, Tiểu Trần ca ca, về sau ta lại đi tìm ngươi nói chuyện thiếm. Những người khác, nhân sinh lần đầu tiên, nghe được tiểu trần cùng nói chuyện phiếm xuất hiện ở cùng cái câu. Người nhiều, nhân thể trọng. Bọn họ đi thuận lợi nhiều. Chẳng qua, tới rồi cửa, phan kính mới phản ứng lại đây, mị thần tỷ tỷ, thần đạo đâu. Lộ mị thần nói, chúng ta trước lên xe, hắn đợi lát nữa liền tới. Điện ảnh xưởng tới tiếp ứng chính là mê màu lục xe tải lớn, ở cửa phi thường thấy được. Cùng tài xế chào hỏi sau, đại gia trước đem hành lý dọn đi lên, sau đó tiếp theo ngồi vào trong xe. Lộ Mỹ Thần mang theo Phan Kính vào phòng điều khiển, ngồi ở hàng phía sau. Lộ Mỹ Thần đối tài xế nói, "Tần đạo lập tức tới." Tài xế gật đầu, "Minh Bạch." Phan Kính thăm dò, xem ngoài cửa sổ, xa xa thấy được một cái xuyên thẳng áo khoác nam nhân đến gần, sau đó ngồi ở phó giá. "Phan Kính, ngươi ai?" Tần đạo ở xe lửa thượng phun tới phun đi, nghiêng dựa vào chỗ ngồi hưu khí vô lực, cả người giống bị phơi đến khô cằn rong biển thiến. Lúc này nhân môi nhân dạng đến tinh xảo, quần áo đều không có nếp uốn. Quả nhiên là đối nghệ thuật có theo đuổi nam nhân. Đi điện ảnh xưởng trên đường, nàng dựa vào lộ mị thần bà vai, nghiêm túc nhìn hiện tại kinh thị. Phong ở lùn lùn, cũ cũ, mang theo một cổ tử làm cũng làm không ra phục cổ lự kính ngùi vị. Ven đường người phần lớn đi bộ, hoặc là cưỡi xe đạp. Xe tiếng chung len ken linh linh, là tần đạo cùng lộ mị thần bọn họ nhìn chán cảnh tượng, lại là Phan Kính tái thế khó được. Bọn họ ly đi điện ảnh xưởng càng ngày càng gần, Phan Kính lại khẩn trương lên. Không thể nói tới khẩn trương cái gì Có thể là cảm thấy bất an, rốt cuộc đời trước nàng tuy rằng nổi danh, nhưng là hắc liêu quá nhiều, luôn là bị bài xích ở chính thống ở ngoài, chưa bao giờ đi vào quá cái này suy sụp cũng chính phái địa bàn. Cũng có thể là sợ hãi, rốt cuộc nàng trên danh nghĩa bị thu dưỡng ở một đôi lão phu thê danh nghĩa, nàng sợ bọn họ sẽ không thích nàng. Cũng có khả năng là thất vọng, lựa chọn đời trước lộ. Nàng biết về sau cái này vòng sẽ trở nên vàng bạc lấp nền, phồn hoa bay loạn, tham tiền người mắt, danh loạn lương tâm. Lại chờ mong chính mình có thể trong sạch như lúc ban đầu. Lộ Mỹ thần nhẹ nhàng giữ chặt phan kính tay, điện ảnh xưởng đại gia, cùng cục cảnh sát đại gia giống nhau, đều là người rất tốt. Đừng sợ, chúng ta ở đâu? Điện ảnh xưởng thẻ bài xuất hiện thời điểm, tần đạo đông nhiên quay đầu lại, trên mặt treo đại đại cười, kính kính, chúng ta về đến nhà lạc. Phan kính phập phập phồng phồng tâm đống nhiên định rồi xuống dưới, nàng vang rội mà trả lời, ân, về đến nhà lạc. Điện ảnh trong xưởng đi công tác là thường thường thấy sự tình Nên đón bọn họ người không tính nhiều. Nhưng là tần đạo xuống xe sau, vẫn cứ cảm khái một chút, như thế nào như vậy nhiều người tiếp ta. Ở xe hạ đằng người, phi, đường số Mỹ, ai tới tiếp người. Sau đó bọn họ kích động mà sau này thò người ra, tiểu cô nương đâu. Mau làm chúng ta nhìn xem. Lộ Mỹ thần ôm phan kính xuống xe, ai hù, đây đều là tới xem chúng ta kính kính á đường dọa hải tử. Tới, kính kính, chào hỏi một cái đi. Phan kính từ lộ Mỹ thần trên người xuống dưới quy quy củ củ mà một đám chào hỏi, á di hảo, thúc thúc hảo, ra kêu phan kính, thật cao hứng nhận thức đại gia, những người đó cao hứng cực kỳ, kính kính hảo, thật ngoan a, có người thò lại gần ghé vào tân đạo bên thay, đứa nhỏ này ngoan, thị minh a, về sau ta nơi này có gì điện ảnh yêu cầu tiểu hải tử làm kính kính giúp một chút ta, tân đạo quăng cái xem thường, kính kính liền phải đi học, làm ngươi nhi tử chụp đi, kính kính không đi, náo nhiệt một hồi lâu, hành lý dọn hảo. Những người đó náo nhiệt cũng xem đủ rồi, ước định tụ hội thời gian, liền rời đi. Tân đạo cùng lộ Mỹ thần một người một bên dắt tới phan kính tay, đi, mang ngươi đi tìm Tùy Gia Gia cùng tiền mãi mãi. Đây là muốn nhận nuôi phan kính người. Tân đạo giới thiệu, Tùy Gia Gia là cái này xã khu đại phu, đã về hưu, nhưng là còn ở ngôi khám. Tiền mãi mãi trước kia là tiểu học lão sư, cũng về hưu. Theo cái này ngõ nhỏ đi, đi đến đế, khỏi cái cong, bọn họ liền ở tại tiếp theo cái ngõ nhỏ. Bọn họ theo điện ảnh sưởng cửa ngõ nhỏ đi vào đi, Phan Kính Vô cớ lại sợ hãi lên, nàng không nói gì, an tĩnh không rùng cái kia mỗi ngày bá bá bá kính kính. Lộ Mỹ Thần cùng Tần Đạo lướt nhau, hơi hơi dùng sức, đem nàng tay nhỏ nắm chặt một ít. Bọn họ đi đến ngõ nhỏ đế, rẽ trái. Tần Đạo cùng Lộ Mỹ Thần bước chân định trụ. Phan Kính ngẩng đầu, một cây cây đa lớn hạ, hai cái lao nhân mỉm cười nhìn qua. Tùy ra da ra đầu tóc hoa râm, khuôn mặt quắt thước, có thể nhìn ra năm sau nhẹ khi xoái khí bộ dáng. Tiền mại mãi có vẻ càng tuổi trẻ chút, tóc tuy rằng có chút màu xám, nhưng là đầu bạc rất ít. Tiền mại mãi vóc dáng không cao, khuôn mặt ôn hòa, làm phan kính nhớ tới chính mình thân mãi mãi, cũng là như thế này ôn hòa lão nhân gia. Tân Đạo nhẹ nhàng đẩy đẩy phan kính phía sau lưng, phan kính đi qua đi, thấp thỏm vẫn an. Tùy gia gia hảo, tiền mại mãi hảo, ta kêu phan kính. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, bất an mà nhìn về phía hai vị lão nhân gia. Tùy gia gia đầu tiên mở miệng, hảo đứa nhỏ này hiểu chuyện, là cái hảo hải tử. hắn nói chuyện văn nhã, thông thả ung dung. Tiền mại nãi trên mặt tươi cười mở rộng, càng thêm giống phan kính đã qua đời nãi nãi. Phan kính trong lòng một trận khó chịu, cơ hồ muốn khóc ra tới. Tiền mại nãi tiến lên một bước, nheo nheo phan kính khuôn mặt, kinh hỉ nói, ai mà ơi, đứa nhỏ này trưởng thật tốt, nhưng tuấn, chúng ta kia ca đạt đều không có như vậy tuấn hải tử. Phan kính, tiền nãi nãi, ngai khẩu âm giống như có một chút trọng, nhưng phan kính đã không nghĩ khóc. Tiền mãi mãi duỗi tay giữ chặt phan kính, liền đi phía trước đi, đi hai bước, nhớ tới điểm sự, quay đầu lại hô một tiếng, tiểu thần, tiểu lộ A, trong nhà không có làm hai ngươi cơm, lần tới đi. Tùy ra ra ấy nấy mà cười, cũng không chút nào lưu luyến mà xoay người đi rồi. Đây là hắn cùng tiền mãi mãi thương lượng tốt, tiểu cháu gái đều tới rồi, ai còn có rảnh lý những người khác Nga. Tân đạo, không phải, ta như thế nào nhớ rõ, chỉ là làm ngài hai quả cái danh, như thế nào liền tiệt hồ. Lộ Mỹ thần phụt một tiếng cười ra tới, khá tốt, trước làm kính kính đợi thử xem đi. Nếu không được, song xuôi thủ tục liền đem nàng mang đi, nếu hành nói, tiền mãi mại hai người bọn họ chiếu cố đến khẳng định so với chúng ta hảo. Tân đạo cảm giác chính mình bị vứt bỏ, hạ xuống mà đi theo lộ Mỹ thần đi trở về. Tiền mãi mại hôm nay sung sướng cực kỳ. Nắm phân kính, nàng còn cố ý ở hàng xóm cửa đi rồi vài tranh. Chỉ là thực đáng tiếc, cái này điểm, rất nhiều người đều ngủ chưa nàng không có như nguyện khoe ra thành công. bất quá tiền mãi ái ngoại cũng không thất vọng. nhật tử trường đâu? tùy gia gia bước nhanh tiến lên, đẩy ra một phiến màu đỏ cửa nhỏ, phan kính đi theo đi vào một cái tiểu viện tử. không phải tứ hợp viện, chỉ là phổ phổ thông thông nhân gia. vào cửa đối diện phòng khách cùng hai cái phòng ngủ, bên cạnh còn có cái phòng tạp vật, cũng dùng làm tùy gia gia thư phòng. phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều ở cửa này sườn. trong viện có cái kéo giếng nước, còn có cái bóng lưỡng vòi nước thực rõ ràng là vừa trang đi lên. Trong viện loại nguyệt quý cùng quả sung, dừa gần là một khối không lớn mà, bên trong lá xanh hành hành. tiên mãi mãi hùng hổ mà chỉ huy, lão tủy, xem nhiệt độ ăn thế nào, nhanh lên đoan lại đây, phía trước hai ta không bỏ được uống quả chân, cũng pha một chén. Sau đó nàng mang theo phan kính tới rồi bên trái phòng ngủ cửa, đẩy cửa ra, ra ra mãi mãi cho ngươi thu thập, nhìn xem thích không, có gì không thích nói cho ta, mãi mãi đi cho ngươi mua. Cơ mở. Phan kính sợ ngây người. Tất cả đều là phấn. Hồng nhạt khăn trải giường cùng mùng, hồng nhạt bức màn cùng chăn, hồng nhạt áo khoác tủ tất cả đều là hồng nhạt quần áo, thậm chí án thư cùng ghế dựa đều phô hồng nhạt hàng dệt. Phan kính, đã không phải có thích hay không vấn đề. Tiền mãi mãi phi thường kiêu ngạo, ta chuyên môn hỏi bố hành, bọn họ nói hiện tại tiểu cô nương liền thích cái này sắc nhi. Ai mà ơi, cái này sắc nhi so mặt khác đều quý đâu, quý cũng đến mua, tiểu cô nương phải dùng cái này. Phan Kính trong lòng tràn đầy tràn đầy lên, cảm ơn tiền mãi mãi, ta thực thích. Tùy ra ra rỗi cái đầu vào được, cơm hảo, quả chân phao hảo, ta còn trưng trứng. Tiền mãi mãi hảo phóng mà vung tay lên, đi, mang theo ta cháu gái ăn cơm đi. Chương 17 bảy chương mười Phan Kính tựa hồ ở Tần Thị Minh trong sinh hoạt biến mất, tựa hồ hắn chưa từng có mang về đã tới một cái tiểu cô nương. Tần Thị Minh khóc chít chít, lộ mỹ thần, nàng có phải hay không không cần ta. Lộ mỹ thần vội vàng cấp cuộn phim đánh số. Lạnh lạnh trở về hắn, kính kính không phải không cần ngươi. Tần Thị Minh cảm giác chính mình tựa hồ có thể nghe được An Uy nói, lập tức tỉnh lại lên. Tiểu hài tử không ký sự, đại khái là đã đem người đã quên đi. Tần Thị Minh ô ô ô, làm đến đại gia càng phiền hắn. Nhưng là phan kính không có cách nào. Nàng hiện tại mỗi ngày bận bận rộn rộn, tùy ra ra hướng phòng khám xin nghỉ, cùng tiền mãi mãi cùng nhau, mỗi ngày đều mang nàng đi dạo tới dạo lui. Cho nên Tần Thị Minh đi tìm phan kính vài lần, tiểu viện tử môn đều khóa. Cửa còn treo một trương tiêu sái tờ giấy, mang cháu gái đi chơi, chớ quấy rầy. Hai cái người già tinh thần đầu thực đủ, mang theo nàng một chơi chính là cả ngày. Kính kính lần đầu tiên tới kinh thị, đến hảo hảo chơi chơi. Tiền mãi mãi nói như vậy. Phan kính không phải lần đầu tiên tới kinh thị, chính là có chút địa phương sắc thật là lần đầu tiên đi chơi. Từ sớm đến tối bỏ trường thành, ở cố cung đợi cho trời tối, đi trăm năm truyền thừa thực phô ăn cơm, đi hoa điểu thị trường xem chân quý hoa. Đi tiệm tạp hóa lửa ở nông thôn thu tới tiểu đồ cổ, đi dương hóa đại lâu mua nhất lưu hành một thời vải dệt sau đó chẳng vạng, liền này tối tâm đèn đường cùng sáng ngời ánh trăng, ngồi tùy ra ra xe ba bánh về nhà. Tiền mãi mãi có chính mình lo lắng, khai giảng, kính kính liền phải thượng năm nhất. Nàng không có ba ba mụ mụ, từ nhỏ huyện thành lại đây, vóc dáng lại không phải rất cao, tuy rằng xinh đẹp đáng yêu, nhưng là tiền mãi mãi vẫn cứ lo lắng nàng sẽ chịu khi dễ. Tiền mãi mãi chính mình cũng từng là cái tiểu bằng hưu sau lại cũng dưỡng quá tiểu bằng hữu nàng biết tốt tiểu bằng hữu có bao nhiêu hảo hư tiểu bằng hữu lại có thể có bao nhiêu hư cho nên kính kính muốn mặc tốt xem xem y gì muốn chơi qua toàn bộ kinh thị đương cái kiến thức rộng rãi tiểu cô nương tuy rằng tần thị minh nói cho nàng cùng lao thủy kính kính có thể một người bắt lấy bọn buôn người liên lụy ra một cọc đại án là cái thực dũng cảm mà bảo, bảo nhưng là tiền mãi lại không hy vọng kính kính lại lần nữa dùng đến này phân dũng cảm tiểu cô nương sinh hoạt nên như tĩnh thủy giống nhau Sạch sẽ, thuần túy, không có gợn sóng. Kính kính vẫn luôn đều vui vẻ, ngốc hề hề, thiên chân thì tốt rồi. Nàng có thể không như vậy dũng cảm, cũng có thể không cần như vậy hiểu chuyện. Kính kính ngồi ở xe ba bánh tiểu băng ghế thượng, dựa vào tiền mãi mãi trong lòng ngực. Nhìn xem ánh trăng, lại nhìn nhìn hồng hộc hồng hộc lái xe tùy ra ra bóng dáng. Tiền mãi mãi sở sờ, sờ nàng tóc, đem bị gió thổi lên mấy cây tóc máu vướt thẳng. Hiện tại kính kính đầu tóc mỗi ngày đều có phức tạp tiểu tóc, tiền mãi, mãi biên mặt trên còn có mấy cái hồng nhạt hoa hoa kẹp tóc, tùy gia gia mua liên tục chơi vài thiền, tiền, tiền mã mãi cảm thấy hẳn là nghỉ ngơi, còn phải cho kính kính lưu gia trường vóc dáng thời gian đâu, lao tủy. tiền mã mãi hô một tiếng, nỗ lực lái xe tùy gia gia lập tức quay đầu lại, ân, ngày mai nghỉ ngơi, sáng mai ngươi đi mua mấy cây đại xương cốt, ta ở trong nhà cấp kính kính hồng canh, tùy gia gia liền ân, hai người tính cách đối lập phi thường tiên mình, tiền mã mãi tiếp tục lót phan kinh tóc. Mềm mại, nhu thuận, làm tiền mãi mại trong lòng đều mềm mại lên. Ai, kính kính đầu tóc thật tốt, về sau muốn dưỡng thật dài, hát hát hát. Tiền mãi mại nói, tiểu cô nương chính là so bé trai hảo, bé trai tóc ngạnh, tâm càng ngạnh. Lời này giống như ở nhằm vào ai. Phan kính hỏi, tiền mãi mại cũng sờ qua tiểu nam hài đầu tóc sao. Tiền mãi mại gật đầu, đúng vậy, nhà ta cái kia tiểu tử thúi, ở nước Mỹ không trở lại cái kia. Phan kính nhớ rõ, tân đạo nói qua, lão phu thê có đứa con trai. Ở nước ngoài không trở lại. Nàng không có hỏi lại đi xuống. Tiền mãi mãi yêu thương lên, trừ bỏ ngươi cái này không hiểu chuyện thúc thúc, kỳ thật ngươi còn hẳn là có cái cô cô. Lao tùy là kinh thị người, lên núi xuống làng tới rồi chúng ta chỗ đó. Đôi ta kết hôn, cho rằng cả đời đều không trở về kinh thị. Kết quả chúng ta đại nữ nhi, 6 tuổi khi ra ngoài y mớn, qua đời. Sau lại có cơ hội đến kinh thị, chúng ta liền rời đi cái kia thương tâm địa. Tiền mãi mãi biết loại này chuyện xưa không nên nói cho tiểu Hải tử nghe, nhưng là nàng cảm thấy kính kính không giống nhau, tuy rằng đồng nôn đồng ngữ, nhưng là ánh mắt trong suốt, tựa hồ cái gì đều hiểu. Hơn nữa, tiền mãi mãi cũng muốn cho Phan Kính biết, chính mình cũng có thân nhân qua đời, cho nên các nàng là giống nhau. Giống nhau thương quá tâm, giống nhau yêu cầu làm bạn. Phan Kính nhẹ nhàng dắt lấy tiền mãi mãi tay, thịt muôn mút đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Tùy ra ra buồn đầu lái xe, đồng nhiên quay đầu lại, người cô cô kêu tùy tinh. Phan kính bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì một đôi láo phu thê, sẽ ở chưa từng gặp qua dưới tình huống, lập tức đồng ý nhận nuôi nàng, lại vì cái gì toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Bởi vì các nàng đều là giống nhau tuổi tác, các nàng cũng đều là dì dì. Nàng cảm ơn vận mệnh gặp được tốt như vậy, láo nhân gia như là lo ái lại ở vận mệnh chú định giúp chính mình an bài hết thảy, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng cũng là bọn họ khả ngộ bất khả cầu kỳ tích. Tần Thị Minh rốt cuộc bắt được đến bọn họ ở nhà thời điểm, sợ ngây người. "Ai u, Này ai a?" Tần Thị Minh lớn tiếng hỏi. Phan Kính đang ở trong viện, dùng áp giếng nước hồng hộc hồng hộc cá thủy. "Hôm nay tùy ra ra hầm một toàn bộ gà đâu?" Tiền mại nhấn mạnh nói nước giếng làm canh gà càng tốt uống, Phan Kính liền đoạt lấy tới làm cái này sống. Phan Kính nhìn đến Tần Thị Minh, chào hỏi, "Tần đạo hảo." Là Kính Kính á nàng tiểu thùng nước đầy, chạy nhanh sách tới rồi phòng bếp. Hiện tại Phan Kính ăn mặc hồng nhạt ren váy váy áo ngủ, tựa hồ lại béo một chút, nhìn qua là cái vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Tần Thị Minh nghĩ đến ở tỉnh thành thời điểm, Phan Kính luôn là giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Hiện tại rốt cuộc là cái có dựa vào hải tử. Tần Thị Minh theo hương vị, đi bộ đến phòng bếp cửa, ánh mắt sáng lên, thơm quá a. Ta đều đã lâu không ăn qua như vậy hương hầm thịt lạp. Tiền Mã mãi đi ra ngoài mua bơ tiểu bánh kem, chỉ có Tùy Gia Gia ở phòng bếp. Tùy Gia Gia là cái người làm công tác văn hóa, nghe được lời này, hắn chỉ có thể theo nói tiếp. Tiêu Tiểu Tần liền lưu lại cùng nhau ăn đi. Tần Thị Minh vui vui vẻ vẻ. Được rồi. Tiến mãi mãi hử ca trở về, nhìn đến Tần Thị Minh thời điểm, không mấy vui vẻ. Nhưng là không có biện pháp, lão tùy đều mở miệng, liền cùng nhau đi. Bất quá Tần Thị Minh hôm nay cũng không phải đơn thuần tới cọ cơm. Phan kính trường học có mặt mày. Tần Thị Minh nuốt xuống một mồm to thịt gà, thực thỏa mãn, kỳ thật kính kính cái nào trường học đều có thể tiến, chính là cho hắn nàng làm hộ khẩu, thủ tục tương đối nhiều, thời gian dài điểm, có chút trường học yêu cầu nghiêm, không đuổi kịp nhập học tịch thời gian. Mặt khác đến suy xét khoảng cách, nàng con nhỏ, ngài hai vị tuổi cũng lớn. Không thể làm nàng đi quá xa trường học, bằng không vạn nhất đuổi kịp cái trời mưa hạ tuyết, vạn nhất ta lại đi ra ngoài chủ phiến, khó làm. Ta tốt đẹp thần nghĩ nghĩ, hiện tại có tam sở còn tính thích hợp. Nhị tiểu, sáu tiểu cùng cán bộ tiểu học. Tùy ra ra cùng tiền mãi mãi lướt nhau. Này tam sở đều là không tồi tiểu học, rời nhà cũng đều không tính xa, tiểu tần sắc thật có tâm. Nhị tiểu hai tử phần lớn là phụ cận tiểu khu. Hai tử đều là hảo hải tử, chỉ là bên kia tiểu khu đều là tân kiến, rất quý. Lúc ấy bọn họ ngói nhỏ con bắt quái, nói trong tiểu khu đều là giàu có nhân gia, kinh thương nhiều, rất nhiều nhân gia vội, không có thời gian quản hải tử, đều là thỉnh bảo mẫu. Hai tử cùng cha mẹ cũng không thân cận, cũng hơi có chút tiêu căng. Sáu tiểu nhân sinh nguyên tương đối bình quân, phụ cận có hẻm cũ, cũng có tân nhà lầu, cho nên cái gì hải tử đều có. Chẳng phân biệt cái gì bẩn phú, chỉ bằng vận khí phân ban mà cán bộ học sinh tiểu học nguyên phi thường đơn thuần tất cả đều là cơ quan đơn vị hải tử tiên mãi mãi nhìn tùy gia gia vài lần loại việc lớn này nàng sợ chính mình tuyển không tốt tùy gia gia trầm trước một lát sáu tiểu đi tần thị minh xì xụp uống lên khẩu canh, ta cũng là như vậy tưởng kỳ thật cán bộ tiểu học điều kiện tốt nhất nhưng là bên kia hải tử từ nhỏ lớn lên ở một cái trong đại viện ta sợ kính kính đi qua dung không đi vào sáu tiểu cũng không tồi, ta hàng xóm hải tử cũng có ở sáu tiểu nhân Nghe hắn nói các lao sư rất phụ trách, chủ yếu là giáo nội hoàn cảnh tức hảo, quản rất nghiêm, phong cách trường học không tồi. Phan Kính cũng không hiểu biết này đó trường học, chỉ an tĩnh gặm đùi gà, nghe bọn hắn an bài. Đối với đi học, Phan Kính lại khẩn trương lại tự tin. Nàng đời trước không đứng đắn đọc quá thư, chỉ ở công ty quản lý nuốt cả quả táo học quá một ít, đều là công ty tùy cơ an bài văn hóa khóa. Này đó văn hóa khóa, trên cơ bản đều là vì khẩn cấp. Tỷ Như, muốn chụp lịch sử phiến liền trước tiên học một ít cơ sở lịch sử tri thức hoặc là muốn thượng cái gì tổng nghệ trước tiên thương lượng hảo nhằm vào người chủ trì sẽ nhắc tới vấn đề chuẩn bị tốt đáp án bộ dáng này nhân thiết liền ổn định trường học đối nàng tới nói là cái thực thần bí địa phương nàng khẽ meo meo hâm mộ quá chính mình tiểu trợ lý bởi vì nàng ở thực bình thường gia đình lớn lên giống mặt khác hài tử giống nhau đọc sách sau đó tốt nghiệp làm chính mình thích công tác sau lại không muốn làm liền từ trước thay đổi phân văn phòng văn viên công tác Phan kính không có xóa nàng ngại trạt, giống cái rình coi phích giống nhau, quan sát nàng sinh hoạt. Sau lại, cái kia tiểu trợ lý tìm bạn trai, bất quá chia tay. Sau lại nàng lại tìm một cái bạn trai, kết hôn, sinh một cái bụi bấm, không thế nào đẹp, nhưng là thực đáng yêu bảo bảo. Mà phan kính kia cả đời, đều ở phồn hoa giày vò. Rốt cuộc khi đó phan kính, không đến tuyển. Đời trước nàng chụp vườn trường phiến phía trước, khẽ meo meo khẩn trương thật lâu. Chỉ là chụp qua vườn trường phiến. Nàng vẫn cứ không biết vườn trường rốt cuộc là cái cái gì tư vị Nhưng là nàng lại rất có tin tưởng Rốt cuộc tiểu học ai Ai có thể không đối phó được đâu Nàng cắn một ngụm đùi gà Mỹ Mỹ mà lâm vào hảo tưởng Về sau khảo thí Nàng liền khảo rất nhiều cái 100 phân Vô cùng cao hứng đưa cho ra gia nãi mãi, Làm cho bọn họ cười đến không khép miệng được Sau đó cùng trong tivi giống nhau đem giấy khen tràn đầy quải một tường Ít nhiều tần thị minh Vốn dĩ tính toán ăn hai đốn hầm thịt Một đốn liền giải quyết Tiền mãi mãi xem cũng không dư lại nhiều ít, thường phục lên, làm tần thị minh mang cho lộ mị thần cũng nếm thử. Lúc gần đi, hắn có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói, ta ngày mai đi trang phục đại lâu, cấp kính kính mua cặp sách. Tiền mãi mãi cảm thấy tiểu tần còn tính hiểu chuyện, cố mà làm đồng ý, nhớ do mua màu hồng phấn. Trương 18 Trương 18 Khai giảng Phan kính tối hôm qua kích động đến ngủ không được, buổi sáng cũng sớm liền đã tỉnh. Trên mặt treo hai cái nhàn nhạt quần thâm mắt. Tiên mãi mãi nhìn ra tới nàng hưng phấn. Không nhiều lời nàng, ở mâm trịnh trọng dọn xong một cây tràng, hai cái trứng. Phan Kính nghe nói qua, đây là người trong nhà mê tín, ăn này một cây tràng cùng hai cái trứng, về sau nàng liền có thể tất cả đều khảo một trăm phân. Đây là đáng ra truyền thừa khoa học tín ngưỡng. Phan Kính nghiêm túc kẹp lên tràng, nghiêm túc ăn. Tùy gia gia cười tủm tỉm xem nàng, nhìn không được nói chuyện, kính kính thông minh lại hiểu chuyện, về sau khẳng định học tập đặc biệt hảo. Tiền mãi mãi kiêu ngạo gật đầu, nhà ta bé trai chính là bởi vì đi học ngày đầu tiên ăn ta làm 100 phân phần ăn, mới vẫn luôn là đệ nhất danh. Kính kính về sau khẳng định cũng là. Phan kính hiện tại phi thường bành trướng, ra ra mãi mãi, yên tâm đi. Kính kính không khảo 100 phân là tiểu cầu. Hôm nay vì có vẻ kính kính là cái ngoan ngoãn tiểu học sinh, tiền mãi mãi cho nàng tỉ mỉ phối hợp, hồng nhạt váy, cùng màu trắng hoa hoa xam. Ngày thơ lại đáng yêu. Chứ bỏ Tần Thị Minh mua cặp sách có chút kéo vượn. Hồng nhạt liền hồng nhạt bái, mặt trên mang theo cái không có mặc quần áo ngoại quốc hoa hoa. Tiền mãi mãi không thích như vậy. Khoảng thời gian trước, một bên mắng Tần Thị Minh, một bên theo cái con thỏ đèm cởi chuồng hoa hoa che khuất. Hôm nay ba người khởi đều rất sớm, ăn xong rồi cơm sáng, đi đi học thời gian còn có rất lâu. Tùy ra ra quyết định cùng nhau đi qua đi, không gửi xe xe. Tiền mãi mãi cấp phan kính bối hảo ba lô, ba người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà mở ra viện môn, thấy được Tần Thị Minh cười hì hì mặt. Tiền mãi mãi cười cứng lại rồi, tiểu tần sao lại thế này Nga, rõ ràng là chính mình người một nhà đại sự, hắn thế nào cũng phải trộn lẫn. Lộ Mỹ thần cũng ở phía sau đứng. Không có biện pháp, tuy rằng tiền mãi mãi thường xuyên cảm thấy tiểu tần không đáng tin cậy, nhưng là Mỹ thần là cái hảo cô nương. Vậy cùng đi đi. Bốn cái đại nhân, mang theo phan kính tiểu bằng hữu đi đi học lạc. Tùy ra ra trên đường khinh thanh tế ngữ mà dặn do phan kính, đều lão sư muôn vân an, cùng đồng học hảo hảo ở chung, muốn đoàn kết. Tiên Mạn mạn quay đầu, nếu có người khi dễ ngươi, liền đánh hắn. Đánh không lại liền về nhà tìm ta. Tùy gia gia ôn ôn nhu nhu, Mạn mạn nói đúng. Kính Kính không khi dễ khác tiểu bằng hữu, nếu khác tiểu bằng hữu khi dễ ngươi, cũng không được. Tiền Mạn mạn phi thường ổn, Kính Kính đánh là được, ngươi gia gia là đại phu, có thể trị. Nàng khinh thường mà hư hạ, đừng nói tiểu học, cao trung đại tiểu hòa tử, ta cũng một quyền một cái. Phan Kính. Tần Thị Minh nén cười nghe, khẽ meo meo nói cho Phan Kính. Tiền mãi mãi là tiểu học lao sư, giáo thể dụ. Phía trước ở quê quán, trong nhà là khai võ quán. Lúc ấy cùng ngươi tùy ra ra, chính là bởi vì đem người khác đả thương, đi quá nhiều lần phòng khám nhận thức. Và, wow, kính kính đầu nâng càng cao. Hai cái lão nhân nói rất nhiều, như thế nào cùng tiểu bằng hưu ở chung, như thế nào không bị khi dễ, nói ban ngày cũng không nhắc tới đứng đắn sự thượng. Lộ Mỹ thần nghe không đi xuống, bổ sung nói, kính kính đi học nhất định phải hảo hảo nghe giảng. Nghe không hiểu liền ở khóa sau hỏi lão sư, cũng có thể đi hỏi đồng học. Đương cái đệ tử tốt, về sau khảo hảo đại học. Bốn cái đại nhân thay phiên lại nhảy lầm bẩm, Phan Kính vẫn luôn nghe được nghiêm túc, cuối cùng đã ảo tưởng tới rồi chính mình hàng năm tam hảo học sinh, thi đậu cả nước tốt nhất đại học cảnh tượng. Xuyên qua đường cái, đối diện chính là Kinh thị thứ 6 tiểu học chiều bài. Cửa người rất nhiều, lão sư mang theo hồng tụ trương đứng ở cửa, dựa theo niên cấp, đem bọn học sinh tiếp nhận đi. Bọn học sinh trên mặt lưu luyến không rời các gia trưởng tươi cười đầy mặt, tuổi đại điểm học sinh con hảo đi theo lão sư, an an tĩnh tĩnh bài đội, thấu đủ rồi 10 người, lão sư liền đem bọn nhỏ đưa vào khu dạy học, tuổi con nhỏ đến không được, hẳn là cũng là năm nhất, quỷ khóc sói gào, lôi kéo trong nhà cha mẹ ống quần la lối khóc lóc, ta không đi học, ô ô ô, ta không đi học, còn có cái tiểu mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, là hiếm thấy không có khóc, nhưng là ở lão sư từ hắn cha mẹ trong tay đem hắn tiếp nhận đi kia một khắc, tiểu mập mạp linh hoạt mà nhảy dựng nhanh chân liền hướng đường cái thượng chạy. thực rõ ràng, nam lão sư đối cái này cảnh tượng phi thường quen thuộc, một cái thò người ra, liền bắt được tiểu mập mạp cổ áo, nắm vào vườn trường. tiểu mập mạp phụ thân hướng nam lão sư cử cái cung, thái độ thành khẩn, phiền toái lão sư. nhà ta hải tử không nghe lời, ngài nên đánh đánh, nên mắng mắng. sau đó đối với nhà mình béo nhi tử, hắn thay đổi cái ngữ khí, cố tuyển ngươi tốt nhất nghe lời. nếu không nghe lời, lão sư đem ngươi đánh chết. Ta và ngươi mẹ liền một lần nữa sinh một cái. Tiểu mập mạp cố tuyển khinh thường nhìn lại, tình thế vô pháp văn hồi, hắn cũng liền thành thành thật thật bài đội, không kiên nhẫn về phía thân cha phất phất tay. Nay một đội người tề, nam lão sư đem một đám khóc chít chít chim cút nhỏ cùng một cái đấu thua tiểu phì ngỗng lanh đi vào. Phan kính sợ ngây người. Nguyên lai like đây là đi học mị lực sao. Năm nhất bên này mới tới cái tuổi trẻ nữ lao sư tiếp ứng, tiền mãi mãi cùng tùy ra ra đem phan kính dắt đến cửa trường, cùng lao sư chào hỏi. Phan Kính ngoan ngoan vân an, lão sư hảo, ta kêu Phan Kính, năm nay thượng năm nhất. Nữ lão sư lệ nóng doanh trọng, đây là hôm nay cái thứ nhất có thể hảo hảo nói chuyện hài tử. Kính kính thật ngoan. Nữ lão sư từ ra ra nãi nãi trong tay, tiếp nhận tiểu thị tay, vào cổng trường. Phan Kính đứng ở cái thứ nhất vị trí, chờ gom đủ 10 cái tiểu bằng hữu. Phan Kính đứng ở tại chỗ, xoay người cách lan can, dùng sức phất tay hướng bọn họ từ biệt. Ra ra nãi nãi, thúc thúc ca di, kính kính đi đi học làm. Đừng lo lắng kính kính, kính kính sẽ hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tiền mãi mãi cùng tùy ra ra vô cớ hạt cảm động, lau nước mắt phất tay, chúng ta ở nhà chờ kính kính. Tần đạo cũng cao hứng phân chân phất phất tay, buông tay tới, tiêu ngạo mà cùng lộ mỹ thần nói nhỏ, liền nhà ta hải tử không khóc. Tần đạo cười hì hì. Lộ mỹ thần vô ngữ mà nhìn hắn một cái, ai cùng ngươi nhà ta. Đương nhiên, có thể có cái gia cũng khá tốt. Lộ mỹ thần đã công tác mấy năm. Người trong nhà cũng thúc giục quá nàng vài lần. Nàng cũng tưởng có cái ra, trong nhà có thể có một cái không biết trời cao đất dày, bên ngoài nhìn tinh xảo, kỳ thật chính mình đem nhật tử quá đến mơ hồ nam nhân cũng không tồi. Lộ Mỹ thần liếc tần thị minh liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn đông nhìn tây, chỉ lo chê cười mặt khác tiểu hải tử. Quả nhiên lời nói cũng không quá đầu vóc. Lộ Mỹ thần tâm nhẹ nhàng giật giật, lại trầm tĩnh. Mười cái tiểu bằng hữu gian nan gom đủ, dẫn đầu một cái cười hì hì phan kính. Mặt sau chín vẻ mặt đưa đám ma nhân tình. Nữ lao sư đem bọn họ lanh vào khu dạy học. Năm nhất phòng học ở lầu 1. Phan kính vào cửa khi, trong phòng đã ngồi một ít tiểu bằng hữu. Có thể là cha mẹ cách khá xa, không ai xem bọn họ khóc. Các bạn nhỏ xem xét thời thế, phần lớn ăn tĩnh xuống dưới, thậm chí có chút gan lớn, bắt đầu rồi bước đầu xa giao. Trong đó còn có cái phan kính nhận thức, cái kia ý đồ vượt ngục tiểu mập mạp cố tuyển cũng ở ngồi ở cuối cùng một loạt ủ ru heo bữa. Lão sư từng cái an bài tiểu bằng hưu. Nữ lão sư nghĩ nghĩ, đem phan kính an bài ở đệ nhất bài, dù sao cũng là nhất ngoan, đặt ở gần nhất địa phương, nhìn cũng cao hứng. Một cái lớp an bài 40 cái tiểu bằng hưu. Chờ đến người tề thời điểm, mấy cái lão sư trước nghiêm túc lớp kỷ luật, chủ yếu là làm cho bọn họ kêu la đừng lớn tiếng như vậy. Sau đó vài vị lão sư trước tự giới thiệu. Mang phan kính tiến vào nữ lão sư là toán học lão sư, nàng thanh âm thực ôn nhu, các bạn nhỏ hảo nha. Ta là các ngươi toán học lão sư, theo tùy ngư, đại gia có thể kêu ta Tề lão sư hoặc là Tiểu Ngư lão sư. Mang tiểu béo kia một đội tiến vào chính là chủ nhiệm lớp, cũng là Ngữ Văn lão sư, Chu Khoan lão sư. Mặt khác, còn có đầy đầu đầu bạc tư tưởng phẩm đức khóa lão sư, giáo viên tiếng Anh. Sau đó vài vị lão sư tìm vị trí ngồi xuống, chủ nhiệm lớp ở trên đài, chủ trì làm các bạn học tự giới thiệu. Cái thứ nhất tiểu bằng hữu chết sống không lên đài. Chủ nhiệm lớp đành phải thế hắn giới thiệu. Cái thứ hai là gan đại điểm, chống thượng bục giảng, sau đó mênh mang nhiên nhìn dưới đài, hoa đến một tiếng khóc ra tới. Lúc này hảo, dưới đài các bạn nhỏ cũng có khóc ra tới. Chủ nhiệm lớp đau đầu cực kỳ. Suy xét liền thôi bỏ đi, trước làm bọn nhỏ thích đứng thích đứng Tế ngư đi lên bục giảng, nhỏ giọng nói cho chủ nhiệm lớp, làm cái thứ ba hải tử đi lên thử xem đi. Tế ngư động tác rất nhỏ mà chỉ chỉ phân kính, nàng cùng người trong nhà phân biệt không có khóc, còn cùng ta vẫn an. Chủ nhiệm lớp bốc cháy lên hy vọng cuối cùng, Phan Kính đồng học, ngươi nguyện ý tự giới thiệu sao. Phan Kính quả thực ngây dại, nàng không nghĩ tới bọn nhỏ như vậy có thể khóc. Nàng trước kia chụp vườn trường kịch, bên trong cũng nhắc tới nữ chính cùng nam chính thơ hấu, bọn họ ở tiểu học khi đã thực hiểu chuyện, yêu thầm, bá lăng, từ từ. Thựa như cái tiểu xã hội. Lúc này, Phan Kính các bạn học dùng thực lực nói cho nàng, chúng ta chỉ là khóc chít chít bảo bảo A. Phan Kính trần chờ một chút, lão sư, ta nguyện ý. Sau đó, nàng thượng bục giảng, nhìn lão sư cổ vũ mỉm cười, nàng mở miệng, các bạn học hảo, ta kêu phân kính. Nàng một mở miệng, phía dưới tiểu hải tử chậm rãi cũng ngừng tiếng khóc. Nam hải tử nhóm sĩ diện đâu? Như vậy đẹp nữ hải tử cũng chưa khóc, bọn họ như thế nào có thể khóc đâu? Cố tuyển cũng sợ ngây người, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu tiểu cô nương A3 thật đúng là cái người xấu. Nếu là sớm nói cho hắn tới đi học có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn khẳng định tới đi học A. Các nữ hải tử cũng không dám khóc, bằng không vẻ mặt nước nuôi nước mắt, cùng cười khenh khách kính kính một đối lập, hảo mất mặt ta. Phan kính tiếp tục, ta thực thích lao sư cùng các bạn học, về sau sẽ hảo hảo đọc sách, cùng các bạn học trở thành bạn tốt. Chủ nhiệm lớp vui vẻ cực kỳ, nhắc nhở nàng, kính kính có thể nói nói chính mình thích cái gì. Phan kính nghĩ nghĩ, ta thích cùng gia giàn mãi mãi đi dạo phố, cũng thích trợ giúp người nhà nấu cơm. Đứa nhỏ này quá ngoan. Chủ nhiệm lớp vừa lòng mà làm phan kính trở về chỗ ngồi Đối với đã có trật tự lớp mở miệng, các bạn học, kính kính như vậy dũng cảm, còn có hay không những người khác nguyện ý giống nàng giống nhau dũng cảm mà giới thiệu một chút chính mình đâu. Một viên tiểu bom phần phật mà từ cuối cùng một loạt vọt lại đây. Ta kêu cố tuyển tiểu mập mạp lớn tiếng nói, nhà ta là khai siêu thị. Cùng ta làm bằng hữu, ta cho ngươi mang đồ ăn vật ăn. Cái gì đều có. Các bạn nhỏ sợ ngây người, hoa, wow, hảo giàu có A. Sau đó tiểu mập mạp thâm tình mà nhìn về phía phan kính phương hướng, kính kính. Ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Phan Kính Chương 19 chương 19 Tan học sau, các bạn học hơi quen thuộc đi lên. Hôm nay là đi học ngày đầu tiên, các lao sư cũng không tính toán dạy cho bọn nhỏ nhiều ít tri thức. Cả ngày an bài đều là lẫn nhau quen thuộc, cùng với hiểu biết vườn trường. Khóa gian khi, đại gia không dám đi bao xa, cùng ngồi cùng bản tiến hành rồi tiểu bằng hữu gian bước đầu xa giao. Đệ nhị tiết khóa bắt đầu khi, chính là các lao sư mang theo các bạn học làm trò chơi. Chủ nhiệm lớp vô vô tay, các bạn học, này tiết khóa chúng ta chơi cái trò chơi. Bởi vì thượng tiết khóa đã tự giới thiệu qua, này tiết khóa đâu, đại gia thay phiên nói một chút chính mình nhớ rõ đồng học tên. Ai nhớ rõ tên ít nhất, liền phải ở trên bục giảng biểu diễn cái tiết mục nga. Tự giới thiệu từ đệ nhất bài bắt đầu, lần này liền từ cuối cùng đệ nhất bài bắt đầu làm. Học sinh tiểu học nhóm lập tức khẩn trương ho lên, chạy nhanh đi hỏi chính mình còn không nhớ rõ tên đồng học. Chủ nhiệm lớp mỉm cười xem đại gia. Chờ đại gia náo nhiệt quá một vòng, trò chơi này liền bắt đầu. Đệ nhất vị đồng học tin tưởng tràn đầy, đứng ở trên chỗ ngồi lớn tiếng báo tên, Phan Kính, Cố Tuyển, Hạ Dục Vĩ, Trần Nhất Sấn trong ban tổng cộng 40 người, hắn lập tức nói ra mười tăm cái. Này cũng quá tuyệt vời. Phan Kính đi theo đại gia kịch liệt vỗ tay, trong lòng sinh ra nguy cơ cảm, nàng vừa mới nhớ kỹ bảy cái đâu. Cái thứ hai tâm thái cũng thực hảo, Phan Kính, Cố Tuyển, Trương Cổn Văn hắn cũng không tồi, nhớ kỹ thập cái. Sau lại đại gia càng ngày càng lợi hại, nhiều nhất thậm chí có thể nói đến 32 cái lạc. Cố tuyển tâm tâm niệm niệm muốn làm phan kính hảo bằng hưu, dồn hết sức lực tưởng biểu hiện hảo một chút. Cũng nhớ kỹ 29 cái, chỉ ở sau 32 cái hạ dục vĩ. Phan kính càng nghe càng hoảng, càng nghe càng nghi hoặc. Các bạn nhỏ chỉ nhớ hảo hảo Nga, nhưng là vì cái gì, bọn họ nói ra cái thứ nhất tên đều là chính mình đâu. Phan kính hiện tại không có thời gian muốn vì cái gì mọi người đều có thể nhớ kỹ chính mình. Nàng ở nỗ lực nhớ người danh, trải qua nỗ lực, nàng lại nhớ kỹ bốn cái. Chờ đến fan kính thời điểm, nàng phi thường mệt vải, tiểu tiểu thanh nói ra nàng nhớ kỹ 11 cái đồng học tên. Nàng vẫn luôn đều không phải một cái thực người thông minh. Đời trước rất ít tiếp lời kịch rất nhiều điện ảnh. Nàng tình nguyện dùng tứ chi cùng ánh mắt tới biểu đạt cảm xúc. Tuy rằng bởi vậy đạt được một ít fan kính tuy rằng hắc liêu nhiều, nhưng là kỹ thuật diễn phi thường có thể đánh giá. Nhưng nàng vẫn là thực trột dạ. Nhưng là đương fan kính báo sau người danh Túi đầu ngồi xuống khi, lớp vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Nàng đôi mắt bá một chút sáng. Ngồi ở phan kính phía sau nam sinh nhẹ nhàng chọc chọc nàng. Kính kính, ngươi không có báo tên của ta, ta kêu Lục Hải. Bất quá, ngươi vẫn là rất tuyệt. Phan kính điên cuồng gật đầu, cảm ơn ngươi, Lục Hải, lần này ta nhớ kỹ là. Trước mắt phan kính cùng một cái khác nữ sinh là ít nhất, song song đếm ngược đệ nhất. Phan kính mặt sau chỉ có hai người. Nàng mắt trông mong mà nhìn dư lại hai cái đồng học. Kính kính hiện tại có ý xấu, nàng không nghĩ ở đi học ngày đầu tiên đương đến ngược đệ nhất, nhiều không may mắn à. Có chút thực xin lỗi tiền mãi mãi trên chứng cùng chân giò hôn khói. Chính là nàng mặt sau đồng học phi thường tranh đua, một hơi nói ra ba mươi cái. Kính kính thất vọng rồi. Cuối cùng một cái đi lên, hắn là cái thực thẹn thùng Nam Hải tử. Tự giới thiệu khi, hắn liền chết sống không lên đài, tựa như bị dính ở trên châu ngồi giống nhau. Cái này Nam Hải tử tồn tại cảm thực nhược. Chủ nhiệm lớp ý bảo hắn đứng lên báo người danh. Hắn đứng lên, cúi đầu không nói lời nào. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ, thôi diệt hiểu đồng học, nếu nói ra tên không vượt qua mười một cái, liền phải lên đài biểu diễn tiết mục nga. Trong ban đồng học, ngây người, chúng ta không ai nhớ rõ tên của hắn. Thôi diệt hiểu vô thanh vô tức đứng dậy, đứng ở trên bục giảng, bất quá vẫn là cúi đầu. Chủ nhiệm lớp vào đầu, hắn đương 5 năm năm nhất giáo sư, tuy rằng mỗi năm đều có mấy cái khó thu phục, nhưng là cái này cũng quá khó giải quyết đi. Chủ nhiệm lớp ôn nhu hống hống thôi diệt hiểu hắn vẫn là vô thanh vô tức trong ban đồng học khe khẽ nói nhỏ lên cái này đồng học cũng quá kỳ quái lạ phan kính lo âu mà nhìn cái này không quá giống nhau tiểu bằng hưu thế hắn lo lắng chủ nhiệm lớp vô lực mà đứng ở cửa khai giảng ngày đầu tiên liền cảm thấy hỏng mất phan kính vừa mới bắt đầu cho rằng cái này thôi diệt hiểu chỉ là không phối hợp không thích cái này lớp cùng giáo sư nhưng là nàng nhìn kỹ đứng ở trên bục giảng nam hải tử cẳng chân run nhẹ nhẹ đôi tay giao nắm ở sau người từ nàng góc độ có thể nhìn đến tay nhỏ đã bị moi ra móng tay ấn. Hắn có thể là thật sự sợ hãi đi. Rốt cuộc tiểu hài tử cũng là không giống nhau. Có chim cúc nhỏ, có cây mắc cỡ, có tiểu phi ngỗng, có tiểu con cua, có tiểu hết xanh, nhưng là cũng có cá nóc nhỏ a. Thoạt nhìn tức giận, toàn thân đều là thứ, trên thực tế, hắn chỉ là sợ hãi a. Phan Kính giơ lên tay, "Lão sư, ta tưởng biểu diễn tiết mục. Chủ nhiệm lớp vui mừng quá đỗi, tới, Phan Kính đồng học biểu diễn cái tiết mục đi." Phan Kính thượng đài, Chủ nhiệm lớp sợ nàng sẽ không cái gì tài nghệ, không lưng nhỏ rộng dặn dò, kính kính, nếu sẽ không nói, đối đầu đường thơ hoặc là học tiểu miêu kêu đều có thể nga. Phan kính. Ta không nhớ rõ đường thơ. Tài nghệ triển lãm, phan kính không ở sợ. Ca hát khiêu vũ, phan kính đều là nhất lưu. Rốt cuộc lúc ấy, người đại diện thủ hạ một đám hài tử, sẽ càng nhiều, suốt đầu cơ hội càng lớn, ai đánh chửi cũng sẽ giảm rất nhiều. Phan kính đã nghĩ tới, ca hát hảo, liền sướng đưa tiễn. Phan Kính đi đến thôi Diệp Hiểu bên cạnh, kéo hắn tay, Taka hát nói, ngươi nguyện ý giúp ta vẩy vây tay sao? Thôi Diệp Hiểu rốt cuộc ngẩng đầu lên, từ khí trầm trầm con ngươi có một chút ánh sáng nhạt. Phan Kính lắc lắc hắn tay, được không nha? Ta lần đầu tiên biểu diễn tiết mục, thực sợ hãi, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Nam Hải cẳng chân ổn định, hảo. Phan Kính điểm điểm cười, hướng phía dưới đài nói, các bạn học hảo, ta cùng thôi Diệp Hiểu đồng học vì đại gia biểu diễn đưa tiến. Sau đó non mịn giọng trẻ con vang lên, Trường Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích mấy ngày liền. Các bạn học can tính nghe, bọn họ khen không ra hoa hoa tới, chỉ cảm thấy thật là quá dễ nghe lạc. Quả nhiên đang yêu nhất kính kính, làm gì đều nhất đồng. Ách, trừ bỏ báo người danh. Chủ nhiệm lớp nghe sạch sẽ giọng trẻ con, buồn bã mất mát, hắn nghĩ tới tốt nghiệp năm ấy, uống say cùng bạn cùng phòng cùng nhau ngã vào ven đường, bọn họ cùng nhau nhìn thiên, ước định mỗi năm đều thấy. Chính là, hiện tại, bọn họ có bao nhiêu lâu không có thấy. Thôi diệt hiểu xuất thần mà nhìn trầm trầm phan kính sườn mặt, trầm rãi vuông tay, nhẹ nhàng mà dựa theo tiết tấu múa may lên. Một bài hát kết thúc, trong ban vẫn là lặng lặng. Tiểu béo Cố Tuyển không hài lòng, một đám tiểu ngốc tử này đều không vỗ tay sao? Hắn dùng sức vỗ tay, kính kính giỏi quá. Các bạn học đều phản ứng lại đây, tiếng vỗ tay vang lên một mảnh, kính kính giỏi quá a. Cố Tuyển trong lòng nể ẩm, nếu là sớm biết rằng kính kính sẽ trợ giúp cuối cùng một người, hắn liền không như vậy nỗ lực làm. Dựa chưa? Đại gia vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa, bởi vì tâm tình tương đối hảo, lại có tiểu bằng hữu ở, cho nên đại gia ăn rất ngon, hoàn toàn không chú ý tới nhà ăn đồ ăn không phải ăn rất ngon. Buổi chiều, chủ nhiệm lớp dẫn dắt đại gia tham quan vườn trường, chủ yếu đi giáo xử nhà triển lãm, thư viện cùng sân vận động. Cuối cùng một tiết khóa, chính là tuyển ban ủy lạc. Ở không khí hài hòa dưới tình huống tuyển ra các ban ủy, chỉ là đến phan kinh chức vụ khi có chút vấn đề, biểu hiện tốt như vậy đồng học nhất định sẽ coi chức vụ dẫn dắt các bạn học cùng nhau biến hảo nhưng là làm fan kính làm lớp trưởng vẫn là tổ chức ủy viên chủ nhiệm lớp rồi giám vì thế đem nan để vức cho các bạn học lớp trưởng đâu chính là muốn xen vào toàn ban sở hữu sự tình tổ chức ủy viên chủ yếu là dẫn dắt đại gia tổ chức hoạt động lớp trưởng cũng sẽ tham dự tổ chức hoạt động cũng sẽ dẫn dắt đại gia học tập các bạn học cảm thấy về sau làm kính kính tổ chức tiết mục nhất định không thành vấn đề rốt cuộc ca hát như vậy dễ nghe nhưng là kính kính học tập nhất định cũng thực hảo Vậy lớp trưởng đi. Phan Kính vui vẻ hở rồi. Tình cảm mãnh liệt tràn đầy làm nhậm chức diễn thuyết, trọng điểm biểu đạt chính mình dẫn dắt đại gia hảo hảo học tập, hơn nữa trở thành bạn tốt ý tưởng. Nang tâm tình nhảy nhót đến cơ hồ bay lên tới, về nhà nhất định trịnh trọng mà đem làm lớp trưởng sự tình nói cho gia gia nóĩ mãi. Việc này giá trị tuyệt đối đến một khối dâu tây bánh kem. Cuối cùng một tiết khóa chung tan học vang lên, các bạn học dựa theo học hảo, bài đội cùng lão sư ra vườn trường, ở cửa chờ 33 mũ mũ. Tiến mãi mãi cùng tùy gia gia quả nhiên đã ở cửa. Kính kính ở trong đội ngũ rôi tay múa may vài hạ. Hai cái lao nhân gia lập tức đã đi tới. Cố tuyển nhìn đến phan kính người nhà tới. Có chút xuất ruột, hô to, kính kính. Ngươi ngày mai ăn cái gì đồ ăn và ta. Ta cho ngươi mang đến. Phan kính quay đầu lại đối hắn cười. Cảm ơn ngươi, không cần lạc. Cố tuyển phi thường vội vàng, kẹo sữa được chưa? Đại bạch thỏ. vàng không kẹo que. Giang đông cũng có. Cố tuyển hắn bát tới Tức giận mà bắt lấy cố tuyển trở về đi, tiểu tử thối không học ngươi ba tốt, chuyên môn học cái này. Cố tuyển bị túng xa, rất xa còn ở kêu, mạch lệ tố được không? Tiền mãi mãi khẩn trương mà nói cho phan kính, kính kính A, đừng ăn tiểu tử thối đồ vật. Mãi mãi cho ngươi tiền, chúng ta chính mình mua. Phan kính gật đầu, ta biết đến mãi mãi. Nhà hắn khai tiệm tạp hóa, đồ vật lấy tới bán, ta không cần. Tùy gia gia vui mừng gật đầu, kính kính chính là làm người yên tâm. Thôi diệt hiểu cắn môi đứng ở một bên, ly mọi người đều rất xa. Hắn biết chính mình hôm nay biểu hiện không tốt, biết Lão sư đối hắn là thiện ý nhưng hắn không nghĩ đi tiếp cận những người khác. Bởi vì mụ mụ một bên tạp đồ vật một bên nói, tất cả đều là xuất sinh. Nhưng là tưởng tượng đến phan kính, hắn cảm thấy có chút tấm áp. Ở trên này, hắn rất sợ hãi. Dưới này tất cả đều là người, tò mò mà nhìn hắn, tựa như về quê khi, những cái đó tiểu hài tử nhìn hắn. Trong ánh mắt lại tò mò, cũng có khinh thường. Phan kính một bên dắt tiền ngãi mãi, một bên dắt tùy ra ra, vui sướng mà hử ca. Nàng vừa quay đầu lại, thấy được thôi diệt hiểu do dự ánh mắt. Phan kính rút ra một bàn tay, hướng hắn cáo biệt, tái kế lạc. Thôi diệt hiểu dừng một chút, hạ quyết tâm vọt lại đây. Phan kính là cái thực tốt nữ hài tử, hắn không thể gắt nàng. Thôi diệt hiểu chạy tới, ta ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Phan kính cùng ra ra ngãi ngãi nói một tiếng, cùng thôi diệt hiểu cùng nhau đi đến một bên. Thôi diệt hiểu tối lầu nói, ta không có ba ba. Phan Kính an tĩnh nghe, Thôi Diệc Hiểu đợi nửa ngày, không chờ đến hồi phục, ngẩng đầu xem Phan Kính. Phan Kính đẩy mặt mờ mịt, sau đó đâu? Thôi Diệc Hiểu không biết làm sao, liền ta không có ba ba a. Phan Kính đông nhiên minh bạch đứa nhỏ này ở phong bế chút cái gì, không có ba ba không phải hắn sai, nếu có cũng đủ ái, hai tử liền vẫn cứ vui sướng thỏa mãn. Nhưng là nếu có người bởi vì hắn điểm này đặc thù mà lập lại cường điệu, thậm chí dùng không giống nhau phương pháp đối đai hắn, như vậy. Đứa nhỏ này sẽ dùng cả đời tới chữa khỏi chính mình. Hắn chỉ là không có ba ba mà thôi. Hắn không có sai. Phan Kính bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi so với ta cường nhiều lắm, ta không có ba ba mụ mụ Nga. Gia gian mãi mãi nhận nuôi ta, ta hiện tại cũng thực hạnh phúc. Phan Kính lôi kéo gia gian mãi mãi đi rồi, vẫn cứ vui vui vẻ vẻ hứa ca. Thôi Diệp Hiểu đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng đi đến phương hướng. Có lẽ, chúng ta không có gì bất đồng. Chương 20 chương 20 Phan kính nhưng quá thích đi học lạc. Trải qua nửa cái học kỳ, hiện tại nàng quen thuộc lộ tuyến, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được mấy cái tiện đường đồng học, đã không cần ra ra ngoại mãi, mãi đưa nàng. Đương nhiên, cũng có không như vậy tiện đường đồng học. Cố tuyển ra ở một cái khác ngõ nhỏ, cùng phan kính ra tiểu viện tử cách một cái phố. Chính là, tiểu mập mạp mỗi ngày đều sẽ sớm rời giường, tới phan kính trước cửa, đeo nàng đi học. Kính kính A. Cố tuyển tiểu thịt bàn tay ở gỗ đỏ trên cửa trụ bá ba vang. Tùy gia ra, ra chạy nhanh từ phòng bếp chạy ra, cấp cố tuyển mở cửa. Cố tuyển hướng Tùy gia gia hỏi câu chào buổi sáng, quen thuộc thành thạo vào phòng bếp, hôm nay là bánh trứng a, Tùy gia gia làm cái gì cũng tốt ăn. Tùy gia gia vui tươi hớn hở, trang hai cái túi sách, Phan kính một cái, Cố tuyển một cái, làm cho bọn họ trên đường ăn. Không có biện pháp a, Cố tuyển thật sự quá nhiệt tình, không ngừng đi học tan học đều đi theo kính kính, mỗi ngày còn đều mang theo bất đồng đồ ăn vặt. Tiền mạiễn mại nói qua hắn, nhưng là hắn gần nhà tiếp tục lấy lại đây. tùy ra gia gia đành phải đi cố tuyển ra quậy bán quả vật giải thích một chút, cũng làm cố tuyển cha mẹ xem nghiêm điểm. cố tuyển mụ mụ bận bận rộn rộn bại hóa, hắn ba ba ngồi ở quầy sau tính sổ, nghe xong tùy ra gia gia, tỏ vẻ chúng ta đánh qua. nguyên lai like hắn trắng trợn táo bạo lấy, hiện tại là lén lút lấy, còn không bằng mặc kệ, ít nhất không tính trộm đồ vật. cố tuyển mụ mụ sen mồm, thúc thúc nga quản không được, cùng hắn ba giống nhau. hắn ba trước kia ở đội sản xuất liền trộm túi bắp cho ta. Tùy gia gia bất đắc dĩ, nhưng là tiểu béo siêng năng lấy đồ ăn vật tới, kính kính một phần không thu, cũng sẽ làm hắn thương tâm a. Tiểu bằng hưu tâm a, đại thời điểm thật đại, khi còn nhỏ lại thật tiểu. Cuối cùng hai nhà người thương lượng hạ, về sau cố tuyển bữa sáng liền từ tùy gia gia giải quyết làm. Cố tuyển ba mẹ tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Cố tuyển ba ba nguyên lời nói, cảm ơn thúc thúc a. Ai nha, chúng ta không nghĩ muốn hải tử, không có biện pháp á. Nếu không có cố tuyển, hai chúng ta chi nhánh đã sớm khai đi lên. Cố tuyển mụ mụ điên cuồng ám chỉ, bọn họ có thể hay không đưa tiền, làm tùy gia gia mỗi ngày đem cố tuyển mang đi trong nhà ngủ, bọn họ hai vợ chồng cuối tuần trông thấy hải tử liền hảo, bị tùy gia gia nghiêm từ cự tuyển, Này đều cái gì ra trường nga? Tùy gia gia càng nghĩ càng giận, đống nhiên đối tổng dáng kính kính phiền nhân tiểu mập mạp đau lòng lên. Hôm nay cố tuyển từ gia mang giăm đông, hai đứa nhỏ đi ở trên đường, đem giăm đông thêm ở bánh trứng, ăn ngon lành. Tuyển tuyển, ngày hôm qua học ghép vần ngươi còn nhớ rõ sao? Bánh trưng quá lớn, phan kính ăn một nửa, cẩn thận bao hảo, đặt ở cặp sách, tính toán khóa gian lại ăn. Cố tuyển đương nhiên nhớ rõ lắm, Hắn một chút đều không yêu đi học, nhưng là kính kính như vậy nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo học tập. Bọn họ cùng nhau ngâm nga ghép vần biểu, lại hồi ước một lần phép cộng trừ. Hoa, wow, hiện tại nhật tử mỗi ngày đều vui vẻ giống mộng giống nhau. Phan kính cười tủm tỉm, cảm thấy không có gì nhưng oán giận. Lão sư hòa ái dễ gần, các bạn học ngốc manh đáng yêu. Gia Dạ Mãn Mãn tuy rằng rong rải một ít, nhưng là cũng thực ôn nhu. Chính mình vẫn là lớp trưởng, chịu các bạn học kính yêu. Kỳ trung khảo thí còn đạt được song trăm, gia trưởng sẽ thượng, lão sư đưa tiền Mãn Mãn mang lên tiểu Hường Hoa. Tiên Mãn Mãn chính mình nhi tử vẫn luôn là toàn giáo đệ nhất, nàng đã thói quen làm một cái bắt trước gia trưởng. Giới thiệu kinh nghiệm khi, đạo lý rõ ràng, đạt được rộng khắp khen ngợi. Phan Kính luôn là mang theo cười, tinh lực dư thừa cùng mỗi một cái lão sư đồng học chào hỏi. Cố tuyển phi thường thích phan kính, không vui, nhìn xem nàng gương mặt tươi cười, lập tức liền vui vẻ. Bọn họ đi qua một cái ngõ nhỏ, xuyên qua đường cái, lại đi qua một cái phố, liền đến trường học lạp. Đông nhiên, cố tuyển nhẹ nhàng lôi kéo phan kính tay, ý bảo nàng hướng bên phải xem. Bên kia có cái tiểu nữ hải, tuổi giống như bọn họ đại. Hát hắc, gầy gầy, đôi ngựa biển ngọn tóc có chút khô khốc, rán chân tường, túi đầu đi đường, cả người đều hề vải bộ dáng, Nhưng là nữ hải kia ăn mặc rất đẹp giáo phủ. Sáng ngời màu lam quá đầu gối váy cùng màu trắng hải quân lanh áo trên. Quần áo ngăn nắp lượng lệ, chính là sấn đến nàng càng thêm không có tinh khí thần. Phan kính bọn họ giáo phục là to to rộng rộng, giống cái tiểu bao tải. Cố tuyển nhỏ giọng nói, đây là cán bộ con cháu trường học giáo phục. Phan kính minh bạch, chính là cái kia tần đạo nói bên trong học sinh cùng nhau ở đại viện lớn lên trường học. Bọn họ cùng nữ hải kia sai vai mà qua. Phan kính nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng vài mắt. Đều là ở đi học trên đường. Nàng không vui sao? Phan Kính Củng cố tuyển trò Truyền Thiên, tới rồi cổng trường. Mới vừa khai giảng ngày đó cửa trường trừ bỏ học sinh cùng ra trường ngoại, tương đối quạnh quẽ. Nhưng là hiện tại, cổng trường có rất nhiều tiểu quán quán. Buổi sáng có chè hạt sen, bánh rán giò cháo quẩy, trà dầu buổi tối sẽ có trái cây băng, dầu chiên xuyến xuyến linh tinh ăn vặt, thậm chí hình thành một cái loại nhỏ chợ đêm. Phu cận cư dân cũng sẽ lại đây mua chút ăn. Phan Kính Củng cố tuyển tay cầm khai lớp môn trọng trách, đến thời gian còn rất sớm. Có chút quán chủ còn ở bãi bình gas cùng bàn nhỏ ghế. Bọn họ cùng bảo vệ cửa ra ra hỏi hảo, hướng vườn trường đi. Phan Kính đang suy nghĩ chuyện gì, nếu tiểu quán chủ nhóm đều dùng tới bình gas, Gia Gia nãi nãi lại dùng than tổ hong. Muốn hay không dùng phía trước chủ phiến dư lại tiền cấp hai cái lao nhân ra mua cái bình gas. Tình bọn họ mỗi lần nhóm lửa đều thực phiên toái, Này đó tiền Phan Kính tưởng giao cho Gia Gia nãi nãi, bị cự tuyệt, hai cái lao nhân ra nói nàng không loạn tiêu tiền, có thể chính mình bảo quản cũng có thể chính mình xử trí. Mua cái bình gas đương lễ vật cũng có thể đi. Phan kính nghĩ đi chỗ nào lấy lòng, đồng nhiên đầu góc một giật mình. Một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng ra tới. Ở nàng thực hỏa thời điểm, vì nhiệt độ, người đại diện sẽ an bài cọ nhiệt độ quyết tiền. Giống nhau đều sẽ cùng nàng giản lược để một chút, sợ nói lẩu. Giống như, bọn họ quên quá một lần khoảng, là cho khí than nổ mạnh án người bị hại. Ở kinh thị nào đó tiểu học cửa, an vật quán bình gas nổ mạnh, phụ cận cư dân lâu đều sụp, nổ chết mười mấy học sinh tiểu học, người bị thương càng là có mấy chục cái, bỏng nghiêm trọng, đời này cũng chưa biện pháp bình thường tiến vào xã hội, bọn họ tiến vào tiểu học, cuộc đời này không còn có đi ra. Lúc ấy này cho nổ tạc án đã phát sinh mười mấy năm, bồi thương khoản dùng xong rồi, người bị hại gắn bó sinh tổn trị liệu vô pháp tiếp tục, bọn họ người nhà quỷ gối dòng người lớn nhất thương trường, dỡ thẻ bài, thẻ bài thượng là chính mình hài tử thảm không nỡ nhìn ảnh chụp, phan kính trong lòng thẳng chịu chịu. Nàng nhớ không rõ đây là nào một năm phát sinh, cũng nhớ không rõ là nào sở tiểu học. Thậm chí sự cấu nguyên nhân, cũng không có gì ấn tượng. Đại khái là có minh hỏa làm đốt lửa nguyên, nhưng là cái này đốt lửa nguyên rốt cuộc là cái gì? Nay cả ngày, nàng đều ở nghiêm túc mà tự hỏi chuyện này. Dẫn tới mặt khác các bạn học đều có chút lo lắng nàng. Khóa hạ, luôn có người lại đây hỏi một chút, kính kính, ngươi gặp cái gì khó khăn sao? Yêu cầu trợ giúp sao? Phan kính một cái khóa gian bị hỏi mười mấy thứ còn thu được thật nhiều làm an ủi kẹo que. Liên lời nói rất ít thôi diệt hiểu đều chạy tới, hỏi một lần. Phan kính, ta đã mất đi bi thương quyền lợi. Không có biện pháp, nàng không thể cô phụ đồng học cùng các lao sư quan tâm, nỗ lực đem chuyện này bông, lại khôi phục đến vui vui vẻ, vẻ vẻ kính kính lạc. Tan học khi, các bạn học bài đội ra cửa, sau đó tách ra đi rồi. Tiện đường chính mình liền hình thành một cái tiểu đội ngũ. Cố tuyển nhìn ra tới phan kính rất suy sút, liền phất tay ý bảo mặt khác cùng nhau đi đồng học đi trước. Hắn mang theo phan kính tới rồi cổng trường, kinh kính. kính. ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Tiểu béo hào khí mà chỉ chỉ ăn vặt quán, tỏ vẻ sở hữu, chính mình đều có thể mua nổi. Phan kính nhìn thoáng qua trước mặt mỗi cái ăn vặt quán đều có bình gas, cảm giác càng lo âu. Cố tuyển, ta làm sai cái gì? Nàng như thế nào càng khổ sở? Cuối cùng, bọn họ một người cầm một hộp đủ mọi màu sắc xào băng rời đi. Phan kính hoa tiền. Xào băng rất lớn phân, đậu đỏ, thanh hồng ti. Tiểu bánh trôi, trái cây khối, quán chủ hào sảng mà hướng bên trong thêm đồ vật, đôi chẳng đầy. Cùng sau lại tinh tinh xảo xảo bộ dáng một chút đều không giống nhau. Phan kính ăn đến chậm, đi qua một cái phố, mới đem mặt trên toát ra nhọn nhọn ăn xong rồi. Cố tuyển liền tính ăn đến mò, cũng còn dư lại nửa hộ. Qua đường cái, bọn họ đi vào ngõ nhỏ. Nghe được cổ nào nhốn nháo thanh âm, cải thịa A, trong đất hoàng A, hai ba tuổi A, không có nương A. Không đúng, nàng không phải cải thịa, nàng là tiểu hắc đồ ăn. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Kia nàng cũng không phải hai ba tuổi mới không nương. Nghe nói nàng liền chưa thấy qua chính mình nương. Đồng ngôn đồng ngữ, tràn đầy đều là ác ý. Phan Kính không nói hai lời, tung chặt vai đeo cặp sách, đi phía trước chạy tới. Cố Tuyển ngây ngẩn cả người, tưởng gọi lại Phan Kính. Bên kia nghe tới có rất nhiều tiểu hài tử, hắn muốn mang Phan Kính đi tìm đại nhân. Nhưng là Phan Kính đã tiến lên, hắn hít sâu một hơi, cũng chạy qua đi. Liên tính bị đánh. Hắn cũng có thể hỗ trợ phần một ít. Phan Kính một bên chạy, một bên kêu, cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi. Sau đó nàng tiến lên, thấy được ba cái tiểu nam hải cùng hai cái tiểu nữ hải vây quanh ngồi sồn trên mặt đất nữ hải. Bọn họ ăn mặc giống nhau giáo phục, đều là bọn họ buổi sáng gặp qua cán bộ con cháu tiểu học giáo phục. Nghe được cảnh sát tới, kia năm cái hải tử kinh hoàng một chút, nhưng là trung gian nam hải nhanh chóng bình tĩnh lại, sợ cái gì a? Ta ba ba cùng đại cứu đều là cảnh sát. Cảnh sát tới càng tốt, vừa lúc đem chúng ta đưa về nhà. Mặt khác mấy cái hải tử cũng đều bình tĩnh lại. Phan Kính, ta đi. Như thế nào sẽ có loại này phát triển? Hiện tại trường hợp thực xấu hổ, Phan Kính còn có hậu đến cố tuyển, cùng năm cái hải tử ràng co. Phan Kính nếm thử ôn tồn, các ngươi hảo a, các ngươi cũng là học sinh tiểu học sao? Có thể cùng nhau tiện đường về nhà sao? Phan Kính lớn lên đẹp, kia ba cái nam hải hai mặt nhìn nhau, chưa nói ra cái gì khó nghe nói. Nhưng là kia hai cái nữ hải tử không vui, thanh âm sắc nhọn, làm sao vậy? Nàng vừa thấy không phải chúng ta trường học, khẳng định là cái nào rác rửa địa phương. Cũng cho nàng trên mặt hỏa một bút. Ba cái nam hải không núp đích. Nữ hải không vui, nàng là cùng tiểu hắc đồ ăn một đám, các ngươi cũng cùng tiểu hắc đồ ăn một đám sao. Ngày mai ta liền đi nói cho mặt khác đồng học các ngươi cũng là người nhà quê. Ba cái nam hải do, do dự dự về phía trước hai bước. Cố tuyển anh dung về phía trước, che ở phan kính phía trước vẫn luôn ngồi sụp trên mặt đất nữ hải dịch khai vẫn luôn che lại mặt tay quay đầu nhìn qua là buổi sáng cái kia biểu tình hề vải nữ hải hiện tại nàng tóc bị xà tan trên mặt dơ hề hề nước mũi nước mắt cái chán cùng trên má dùng màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang nét bút thật nhiều đường cong nàng đầy người hỗn độn ánh mắt lại vô tri vô giác Phan kính vừa thấy ngực một đổ một câu thô tục miệng vỡ mà ra ta c nàng biết có vườn trường bá lăng nhưng nàng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hại tử Thế nhưng sẽ đối bạn cùng lứa tuổi hoài lớn như vậy ác ý. Phan kính không thể nhẫn. Ai đều không thể thương tổn tiểu bằng hữu. Chương 21 chương 21 Hiện tại tình thế phi thường sáng tỏ. Đối phương, ba cái bình thường học sinh tiểu học thân cao nam hài, cùng hai cái rõ ràng so phan kính cao nữ hài tử. Bên ta, so bình thường sống một năm lùn một chút phan kính, cùng tiểu mập mạp cố tuyển. Nhiệm vụ, cứu ra đối diện bị khi dễ nữ hài. Cố tuyển chân thẳng run run. Hắn giống chỉ gà con mở ra hai tay, thuật nhìn hung ác, kỳ thật thanh âm đều ở run run. Kính kính cố tuyển nhỏ giọng nói, người sau này chạy, ta ngăn lại bọn họ. Người tìm đại nhân tới. Phan kính không có khả năng đem cố tuyển một người ném ở chỗ này. Phan kính, ta không thể thương tổn các ngươi thân thể, nhưng ta có thể thương tổn các ngươi tâm linh. Phan kính thành danh trước, thành danh sau đều chủ quá rất nhiều lạ thiến. Có lạ lệnh người ký ức hay còn mới mẻ, có lạ lệnh người xem xong tức quên. Phan Kính đối thành danh trước một bộ ấn tượng khắc sâu. Đó là dùng để cấp công ty tẩy tiền phim kinh dị. Một đám người trẻ tuổi đi lạc phòng tìm đường chết, gặp khủng bố sự kiện. Đương nhiên cuối cùng kết cục nhất định là phù hợp xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Khủng bố sự kiện đương nhiên đều là nhân vi lạc. Phan Kính nhân vật chính là phía sau màn người xấu chi nhất. Nàng ở trong phim sắm vai một cái sắm vai nữ quỷ nữ nhân. Nhân vật này không có gì để khen, nhưng là lệnh Phan Kính khó có thể quên. Bởi vì động tác quá khó khăn. Đưa lưng về phía mặt đất, hai tay hai chân chấm đất bỏ sát. Đương nhiên vì càng thêm khủng bố hiệu quả, đạo diễn yêu cầu fan kính đem đầu gần sát phía sau lưng, xây dựng ra không có đầu cảm giác. Nhưng là fan kính là có đầu. Không ngừng có đầu, nàng còn có cổ. Nay sử đạo diễn phi thường bất mãn, hung hùng hổ hổ mà dùng nhiều hậu kỳ tiền. Nhân vật này cấp fan kính để lại ba ngày tiền cơm, cùng cùng với nàng cả đời xương của bệnh. Hiện tại fan kính thân kiểu thể nhuyễn, là cái phi thường có tính dẻo cục bột nếp hơn nữa ít nhiều tiểu cảnh sát hà vân thăng phan kính phi thường cường tráng cánh tay thượng có mềm mại cơ bắp phan kính hít sâu một hơi đẩy ra cố tuyển bước chân lảo đảo lên cố tuyển có chút lo lắng kính kính phan kính đôi mắt mê mang đã không có thần thái tay chân không có trực giác đông đưa mất đi tiết tấu hai tay hai chân hỗn độn đến như là bốn người ở không chế cố tuyển nhìn nàng một cái trong lòng một thình thịch sau này lui một bước phát ra gả con thét chói tai kính kính Ngươi làm sao vậy kính kính Đối diện hai cái nữ hải tử đã ngậm miệng Hầu nghi mà nhìn qua Phan kính ánh mắt không có xác định địa điểm Đối diện trung gian nam hải tử có chút sợ hãi lên Nàng sẽ không có bệnh gì đi Phan kính lào đảo lắc lư về phía trước vài bước năm cái hải tử đồng thời sau này lui một bước Hai cái nữ hải tử cứng căng Nàng khẳng định không bệnh Nói không chừng chỉ là cái ngốc tử Phan kính bên phải khỏe miệng cong lên Này càng đáng sợ Bọn nhỏ Sau đó nàng đống nhiên về phía trước đảo, đôi tay chống đất. Ở đây tất cả mọi người bị hoảng sợ. Hai tay hai chân chống mặt đất phan kính chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía trên hải tử, khỏe miệng một tiêu màu đỏ, thanh âm khẳng khẳng, mấy trăm năm không ngửi được như vậy hương tiểu hải tử thiệt vị. Mũ mũ, hoa, yêu quái a, Địch quân bị đánh cho tơi bời, ném nước mắt nước mũi chảy như điên. Một màn này sẽ trở thành bọn họ thơ hấu ác mộng, yêu cầu dùng cả đời tới trước khỏi. Cố tuyển cũng nhanh chân sau này chạy, mới vừa chạy vài bước, đối với phan kính lo lắng càng nhiều một ít. Hắn chịu đựng sợ hãi, đỡ tưởng đi trở về tới hai bước, ngươi là ai? Vì cái gì vì cái gì ở kính kính trong thân thể? Phan kính nhanh nhẹn mà một cái ngửa người, từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt lại là vô hại tươi cười, không có việc gì, quên luyến, ta dọa bọn họ. Sau đó nàng dùng đầu lưỡi liếm một chút khỏe miệng, đem từ xào băng lấy ra tới thanh hồng ti liếm tiến trong miệng, nhai ba nhai ba, nuốt xuống đi. Cố tuyển nhẹ nhàng thở ra, nhưng là có bóng ma tâm lý, tạm thời không dám đi qua đi. Cái kia đôi ngựa biện nữ hải còn ngồi sổm trên mặt đất, thấy được vừa rồi một màn, nàng khẩn trương một chút, nhưng là cũng không có chạy trốn. Phan kính vươn tay, nữ hải kia không có rắt lấy, chỉ là ngồi sổm trên mặt đất, nhìn chầm chầm phan kính, vừa mới có quỷ phụ ngươi thân sao. Phan kính vào đầu, không có, tà trang. Đôi ngựa biện cúi đầu, không nói nữa. Phan kính phát hiện nàng phản ứng không thích hợp, như thế nào có nghe hay không quỷ? Sẽ có vẻ thực mất mát. Ngươi thực hy vọng có quỷ sao. Phan kính nghi hoặc hỏi nàng. Nữ hải tử kia cúi đầu, dầu dĩ trả lời, ta ba ba nói mụ mụ biến thành quỷ, sẽ nhìn ta. Nếu gặp được nguy hiểm, mụ mụ sẽ bảo hộ ta. Nếu không có quỷ nói, ta đây cũng không có mụ mụ. Phan kính có chút đau lòng, chạy tới phía sau, lấy lại đây không ăn xong xào băng, sau đó lại đây, ngồi ở nữ hải kia bên người. Kỳ thật, qua đời người sẽ biến thành ngôi sao. Cũng sẽ nhìn chúng ta. Phan Kính nói cho nàng, đôi ngửa biển lắc lắc đầu, ba ba phía trước cũng đã nói với ta, mụ mụ biến thành ngôi sao. Nhưng ta đi thư viện, tìm được rồi ngôi sao thư. Ngôi sao chỉ là hành tinh, bọn họ là khí thể cùng bụi bặm, Không phải mụ mụ. Đứa nhỏ này rất khó lừa, cho nên hắn ba ba mới có thể nói cho nàng mụ mụ biến thành quỷ sao. Cho nên nàng tình nguyện vẫn luôn tin tưởng cái này khủng bố sự tình tồn tại sao. Phan Kính không có biện pháp ta nùi nàng, chỉ có thể cầm lấy chính mình sao băng đưa tới đôi ngựa biển trước mặt. Đôi ngựa biển không để ý tới nàng. Phan Kính nỗ lực an ủi nàng. Ta không có ba ba mụ mụ. Khi còn nhỏ ba mẹ tai nạn xe cộ qua đời, hiện tại là bị thu dưỡng. Chuyện này bị nàng lấy ra tới nói qua rất nhiều lần. Có đôi khi lấy ra tới an ủi khác tiểu bằng hiu, có đôi khi có thể lấy ra tới giải quyết vấn đề. Nữ Hải kia ngẩng đầu. Vậy ngươi hảo đáng thương. Phan Kính sửng sốt. Đôi ngựa biển tựa hồ muốn nói thực bình thường sự tình. Ngươi so với ta đáng thương. Bởi vì ta lúc sinh ra mụ mụ liền qua đời, ta không có gặp qua nàng. Nhưng ngươi gặp qua bọn họ, bọn họ lại rời đi ngươi. Nàng ánh mắt chân thành tha thiết, mang theo nồng đầm đau lòng, ngươi rất khổ sở đi. Phan kính trong đầu hoảng hốt. Đã thật lâu, nàng không có suy nghĩ qua đi thế cha mẹ. Bọn họ hình như là trong trò chơi chuẩn bị cốt truyện. Mỗi lần nhắc tới khi, đều bị phan kính điểm ngại qua. Có như vậy một chuyện, nhưng là cảm xúc trước sau tự do ở ở ngoài. Không có chân tình thật cảm. Phan kính cô độc thật lâu, bên người nàng người tới tới lui lui, không có ai sẽ vinh viên bồi nàng. Nàng vội vàng đi phía trước đi, lại rất ít hồi ức đã trải qua quá khứ. Cha mẹ bóng dáng hiện lên, thực văn nghệ nam nhân, thực ít lời nữ nhân. Nhưng lại ôm hải tử khi, đều chỉ biết ngốc hề hề cười, têu bảo bảo. Phan kính tinh thần hoảng hốt, đúng vậy, ta rất khổ sở. Nữ hải tử kia vô vô chính mình áo thun, có vẻ hơi chút sạch sẽ một ít, ngươi có thể ôm ta một chút. Phan Kính ôm lấy nàng khô gầy bả vai, nhắm mắt lại, chảy ra nước mắt. Cố tuyển đứng ở góc tường, an an tĩnh tĩnh nhìn hai cái nữ hải tử. Chờ Phan Kính thu thập hảo tự mình cảm xúc, bọn họ ba cái liền cùng nhau đi phía trước đi làm. Phan Kính cùng cố tuyển giới thiệu chính mình. Sau đó đôi ngựa biện cũng giới thiệu chính mình, ta là cán bộ con cháu tiểu học năm 2, Trương hồng quyên. Năm nhất ở biên cương nông thôn tiểu học đọc. Ta ba ba bị điều đến kinh thị, ta liền cũng tới nơi này đọc sách. Cùng trong ban đồng học đều không quen biết, Trách không được đám kia hài tử nói nàng là người nhà quê. Trương Hồng quên lời nói rất ít, chằm mặc khi thoạt nhìn là cái thực chất phác hài tử. Nhưng là một khi mở miệng, nàng đều có chính mình một mảnh thiên địa. Rất có tư tưởng. Phan kính nỗ lực dạy cho nàng, muốn cho nàng không cần chịu khi dễ, ngươi không cần rửa mặt, về nhà làm ba ba nhìn xem. Ngày mai cũng nói cho lão sư. Trương Hồng quên lắc đầu, ta ba ba phi thường nội, buổi tối về nhà đã khuya, buổi sáng đi được rất sớm. Ta cơ bản không thấy được hắn. Húng chi, hắn nhìn đến ta bị khi dễ, cũng chỉ sẽ cảm thấy là ta sai. Lão sư cũng là cán bộ con cháu trường học tốt nghiệp, bọn họ người nhà đều ở một cái trong đại viện. Chỉ biết phê bình một chút, không có gì dùng. Phan Kính cũng không cam tâm, vậy ngươi ở trường học tận lực đi theo lão sư. Tan học sau nhanh lên chạy. Ta cũng chạy đi tìm ngươi, chúng ta người nhiều, bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi. Cố tuyển điên cuồng gật đầu, ta cùng các bạn học đi tiếp ngươi. Trương Hồng Quyên khép cười một chút, không có việc gì, ta hôm nay trễ chút ngủ, chờ ta ba về nhà, cùng hắn nói nói thử xem. Phan Kính đối nàng ba ba không ôm cái gì tin tưởng, nhưng là dù sao cũng phải thử xem. Phan Kính cùng cố tuyển đem Trương Hồng Quyên đưa đến cửa nhà. Nàng ở tại cán bộ trong đại viện, nhà nàng phòng ở là trong đại viện nhất tới gần với nút cờ, cũng là nhỏ nhất. Nàng cùng ba ba địa vị rõ ràng. Trương Hồng Quyên vào đại viện, tự nhiên mà vậy gục đầu xuống, lại là một bộ hể vài bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng hướng Phan Kính cùng cố tuyển vệ vây, vây tay. Bọn họ như vậy phân biệt. Phan Kính lo lắng sốt ruột mà trở về nhà. Phi thường lo lắng Trương Hồng Quyên vườn trường sinh hoạt. Nàng có thể giúp Trương Hồng Quyên một lần, hạ này chiêu này còn hữu dụng sao? Nếu thật sự đánh lên tới, nàng có thể bảo đảm tiểu hài tử không chịu nghiêm trọng thương tổn sao? Phan Kính ở trong phòng ngủ phóng hảo cặp sách, tiền mãi mãi đi vào tới, nhanh tay nhanh chân giúp nàng đem cặp sách treo ở trên giá áo, kính kính, hôm nay mệt sao? Lão sư nói cái gì làm đều có thể nghe hiểu sao? Tùy gia gia ở trong phòng bếp, vươn đầu đều, vũ cần a, kính kính a, cơm làm tốt lắm. Vì thế tiền ma án lại để tài bị bắt được trên bàn cơm. Phan kính mỗi ngày đều bị nghiêm túc mà quan ái. Nàng thực quý trọng, nhưng là tràn đầy hạnh phúc cảm, làm nàng quên mất còn có người không phải như vậy hạnh phúc. Thì như trương hưng quên, thì như kiếp trước nàng. Phan kính uống một ngụm đặc sệt cháo bát bảo, bên trong vẩy đầy nhỏ vụn lòng đỏ trứng muối, rất thơm nay cổ hung khí làm nàng vô pháp tự ước mà nhớ tới tỉnh thành cục cảnh sát nhà ăn còn có trình lương thím hầm heo cái đuôi phan kính có chút tưởng bọn họ nãi nãi gia gia ta tưởng cấp phía trước thúc thúc cá gì viết phong thư có thể chứ phan kính hỏi tùy gia gia gật đầu nếu có không quen biết tự liền tới đây hỏi ta tiên mãi nãi dặn dò chậm một chút viết đừng có gấp viết xong làm tùy gia gia đi phòng khám thời điểm mang đi bưu cục là được bị phan kính tưởng niệm trình lương hiện tại đang ở trong nhà Cùng ách mẫu cùng nhau đem nóc nhà lỗ hổng bổ hảo. Bọn họ đã trải qua một hồi 10 năm khó gặp mưa to. Mọi người đều có tổn thất, nhà hắn còn hảo, chỉ là nóc nhà rớt mấy khối gạch. Nghe nói, cửa thôn đại thủ cũng bị quắt chặt đứt thân cây. Hiện tại hết mưa rồi, trình lương tính tính nhật tử, cũng nên đi tiếp sinh ý. Trên núi một đôi phụ tử cũng cùng người trong nhà cáo biệt, vội vàng trên xe ngựa đường núi. chương 22 chương 22. Phan kính bận việc một buổi tối rốt cuộc ở tiền mãi mãi lần thứ hai thúc ruột nàng ngủ thời điểm viết xong mấy phong phù hợp học sinh tiểu học tri thức trình độ tin nàng dùng đại lượng ghép vần thực lo lắng cục cảnh sát đại gia sẽ xem không hiểu nhưng là tiền mãi mãi mặt đã mắt thường có thể thấy được hung ba ba lên phan kính phi thường thức thời mà một lăn long lóc chạy tới rửa mặt sau đó lên giường kinh thị đệ nhất lũ năng sớm chiếu vào cảnh điểm cổ đại cung điện mái hiên khi trình lương thôn trang gà trống cũng kêu lên hắn rời giường làm cơm sáng chính mình ăn xong Đem dư lại thịnh đến trong chén, để lại cho mẫu thân. Sau đó hắn liền mở ra xe lớn xuất phát. Ra thôn trang, hắn quý trọng mà sờ sờ tay lái. Bởi vì thời tiết, đã vải thiên không lái xe. Đây là trong thôn đệ nhất chiếc xe lớn. Trình lương phụ thân ở bên ngoài kiến trúc công trường làm công, bởi vì ngoài ý muốn qua đời, nhà thầu nhân nghĩa, tính thai nạn lao động, cho bồi thường khoản. Mà bọn họ cũng nghe từ nhà thầu kiến nghị, mua này chiếc xe, ít nhất không cần làm trình lương tiếp tục trồng trọn. Đây là phụ thân lưu lại chân quý di sản. Trình lương vào vào núi khẩu, theo bản năng nhìn giao lộ liếc mắt một cái. Ở cái này giao lộ, hắn gặp phan kính. Hiện tại hắn mỗi lần đi ngang qua, đều sẽ xem một cái. Nói không chừng cái kia sứ tiểu hải tử, ngày nào đó lại sẽ thỉnh lình xảy ra đứng ở bên này. Trình lương đối đại người mù sơn lộ phi thường quen thuộc. Trải qua trận này mưa to, tình hình giao thông còn hảo, chỉ là cây cối phần lớn bị thổi trùi lùi, có chút yếu ớt cảnh khô bị bẻ gãy. Trình Lương có chút lo lắng, bởi vì hắn nhớ rõ sườn núi trung bộ có viên năm đầu thật lâu đại thụ, vừa lúc lớn lên ở Nhai Thượng. Nếu mưa to đem thổ tách ra, như vậy kia cây rất có thể cũng sẽ bay xuống dưới. Trình Lương trong lòng nhớ thương này cây, tốc độ nhanh hơn, giữa trưa thời gian tới rồi sườn núi. Hắn từ xa nhìn lại, tình thế so với hắn đoán trước càng không xong. Nhai Thượng trống rỗng, cục đá cùng thụ đều không thấy. Hắn thấy không rõ thụ là rất ở trên đường, vẫn là trực tiếp rất xuống sơn tiếp tục ra tốc về phía trước một tiếng kịch liệt tiếng thắng xe vang lên Trình Lương hoảng hoảng loạn loạn xuống xe chạy đến phía trước thu rất ở trên đường càng không xong chính là dưới tảng cây đè ép hai người thủy đậu chung mở mịt vết máu Trình Lương khẩn trương hổ khẩu cơ bắp co rụt lại co rụt lại hắn chạy tới gần ly chính mình gần nhất người nhỏ là cái mười mấy tuổi Hải Tử nhắm mắt lại hô hấp thực mỏng manh. một con đứt gãy thân cây cắm vào hắn bụng Trình Lương hô hắn vài tiếng đứa bé kia lông mi loé loé Nửa mở mở mắt, môi mấp máy, lại không phát ra âm thanh. Trình lương thử hạ nâng thụ, mới vừa một hoạt động, đối diện dưới tảng cây người nọ liền lên. Trình lương chạy tới, nay đoạn thụ cũng đem người ép tới chắc chắn. Cứu ta hải tử nam nhân suy yếu nói. Trình lương cân nhắc hạ, nâng lên một mặt ngăn chặn một đoạn, hắn không có biện pháp chính mình tuyển. Cắn chặt răng, hắn chỉ có thể dựa theo cái kia phụ thân nói làm. Mới vừa đi đến hải tử bên người, chuẩn bị dùng sức nâng đầu gỗ. Trong đầu lộn xộn liền không có có thể cùng nhau cứu ra hai người phương pháp sao? Trình Lương sửng sốt, giống như có người cho hắn hai cái thiên cân đỉnh. Nàng nói như thế nào? Nghe nói có đất đá trôi, rơi xuống đại thạch đầu, sợ chính mình dọn bất động. Trình Lương hít sâu một hơi, đang đặng đang hướng trên xe chạy. Cái kia phụ thân nhìn hắn bóng dáng có chút xót ruột, khàn khàn kêu, cứu chúng ta à, cầu xin ngươi. Còn không có kêu xong, Trình Lương liền từ phó giá hạ tìm được hai cái thiên cân đỉnh, hùng hục ôm lại đây. Trình lương đem hai cái thiên cân đỉnh đặt ở phụ tử hai người bên người. Nghiêm túc nói cho nam nhân, ta trước đem hải tử bên kia trên đỉnh, hắn thương trọng. Trên đỉnh kia một hồi tử, ngươi sẽ rất đau, chịu đựng, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Nam nhân dùng sức gật đầu. Trình lương hít sâu một hơi, dùng sức nâng lên thân cây, dưới chân dùng sức, hét lớn một tiếng, A. Thiên cân đỉnh bị đá tới rồi thân cây hạ, thế hải tử chống được. Trọng lượng rời đi, nam nhân bên kia lập tức đau đớn khó nhịn. Nam nhân tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là bị cha mẹ thê tử nuông chiều, chưa từng chịu quá như vậy thống khổ. Nay trong ngáy mắt, hắn thậm chí tưởng kêu to, đừng động hài tử, cứu ta đi. Nhưng là trình lương đã nói qua, sẽ đau lập tức, lập tức liền hảo. Nam nhân nhìn xuống, ngữ khí run rẩy, thúc giục, ta mau không được. Trình lương nhanh chóng chạy tới, dùng hết toàn lực nâng lên thân cây, đem bên này cũng chống đỡ. Sau đó trình lương đem hai bên thiên cân đỉnh đều rêu đi lên một ít, hai người hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trình Lương trên tay chiếm rất nhiều gờ giáp, máu tươi đầm địa. chính là hai tử thương thực trọng. Trình Lương lấy tới chữa bệnh bao, dùng băng vải đem Hải Tử miệng vết thương chườm lên, ngừng huyết. Sau đó cái kia phụ thân cũng có sức lực, hai người cùng nhau đem Hải Tử bế lên xe, an trí ở hàng phía sau nằm hảo. Trình Lương thúc đẩy xe. Nam nhân ngồi ở phó giá thượng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hải Tử. Hoàn toàn quên mất chợt lóe mà qua ích kỷ ý tưởng, xem Hải Tử hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng là vững vàng xuống dưới nam nhân hơi yên tâm dùng cái nhíp cho chính mình xử lý tốt cánh tay thượng gờ giáp lại đổ tổ đổ vải đồn sau đó trình lương một tay lái xe nam nhân cũng cho hắn xử lý đôi tay gờ giáp tuy rằng không lắm chuyên nghiệp nhưng là dị vật cơ bản đều rửa sạch sạch sẽ trên tay cuốn lấy băng vải trình lương hướng huyện bệnh viện chạy đến điều khiển trên đài phóng hộp y tế trình lương vươn tay từ bên trong lấy ra tới một khối trái cây đường quả vải vị dùng sức dọn thủ khi Trong miệng cắn ra tới huyết vị, bị quả vải vị thay thế được. Nay sợi vị ngọt, làm trình lương co nháy mắt thất thần. Cảm ơn ngươi a, kính kính. Phan kính ngủ cái không an ổn giấc, Cảnh trong mơ rực rỡ. Tình lại chỉ cảm thấy hôn hôn chầm chầm, nhớ không nổi trong ngộng tình tiết. Tiền én mãi, mãi hấp tấp chạy tới, một phen đem phan kính từ trên giường vớt lên, cho nàng mặc tốt quần áo. Sau đó cầm khăn lông, dùng nước gấm súng nước, ở phan kính trên mặt khoan khoái mấy cái. Sau đó Tiền Mãi én Mãi vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, "Mau đến muộn, ta đi ăn cơm." Tiền Mãi én Mãi lại phần phật chạy ra. Phan Kính thong thả ung dung đánh răng, chờ đến phòng bếp bên kia, Tiền Mãi én Mãi rít gào lên, "Phan Kính, ngươi muốn, đến muộn." Phan Kính chạy nhanh hàm nước miếng xúc miệng. Ở chính thức ai mắng phía trước bối hảo cặp sách, chạy tới trong phòng bếp. Tiểu Mập Mạp cố tuyển hôm nay ngượng ngùng xoắn sít, ở cửa đứng, không chịu tiến vào. Phan Kính xách theo hai phần bữa sáng đi ra ngoài. Cố tuyển tiếp nhận chính mình kia phân bữa sáng, cùng Phan Kính nói một tiếng chào buổi sáng, liền ăn tinh ăn lên. Này không giống cố tuyển bình thường bộ dáng. Hắn lời nói rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều vô ý nghĩa. Phan Kính cũng không thể lý giải tuổi này tiểu nam sinh sẽ vì cái gì trở nên ít lời, vì thế cũng lựa chọn trầm mặc. Ăn đến một nửa thời điểm, cố tuyển rốt cuộc nhịn không được. Ngươi thật sự không có bị bám vào người sao. Cố tuyển tiểu tiểu thanh hỏi. Phan Kính bất đắc dĩ, không có lạc. Ta trang. Dọa bọn họ. Cố tuyển thanh ấm mang theo một chút giọng ngũi, ta biết, nhưng ta chính là sợ hãi, vừa nhớ tới liền sợ hãi. Phan Kính quay đầu xem hắn, tiểu mập mạp trắng non trên mặt treo hai cái quần thâm mắt, đáng thương cực kỳ. Ngươi sẽ không làm ác mộng đi. Phan Kính hỏi hắn. Ân cố tuyển ngượng ngùng gật đầu, ta cả đêm không ngủ hảo, một lát liền ra tới cái dọa người đồ vật. Cố tuyển không có biện pháp miêu tả chính mình ngộng, trong chốc lát là kính kính, trong chốc lát là những người khác bộ dáng, ở hắn trong Buổi sáng lên khi, cố tuyển cảm thấy chính mình ngông phía dưới lạnh lạnh, sau đó mẹ nó một bên phơi chăn, một bên mắng hắn. Là cái phi thường không tốt đẹp sáng sớm. Cố tuyển nghĩ, nhịn không được sở sở chính mình thí thí. Phan kính, ta giống như biết ngươi có bao nhiêu sợ hãi. Hảo đi, ta sai rồi, ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi, làm ngươi ly chàng. Phan kính dùng sức muốn cho hắn thoát khỏi cái này bóng đè, lần sau ta dạy cho ngươi làm, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể như vậy hù dò người. Cố tuyển điên cuồng gật đầu, ưn ưn. Phan Kính tiếp tục xả khác đề tài. Nhà ngươi cửa hàng đã khai sao? Khai tiểu mập mạp Tư Duy bị mang oai. Ta mẹ xem cửa hàng, ta ba đi mua hôm nay đồ ăn. Phan Kính nhất thời không phản ứng lại đây. Nhà ngươi trong tiệm không bán đồ ăn sao? Phan Kính phía trước đóng phim rất nhiều, có tâm tình thời điểm, cũng sẽ mang lên khẩu trang cùng kính dâm, đi siêu thị đi dạo, mua chút đồ ăn vặt, cũng mua chút trái cây rau dưa, chính mình tùy tiện làm một lần. Cố Tuyền lắc đầu. Nhà ta chỉ bán thuốc lá và rượu đồ ăn vặt, rau dưa trái cây muốn đi chợ bán thức ăn mua. Phan Kính đống nhiên phản ứng lại đây. Hiện tại tiểu siêu thị vẫn là tương đối đơn điệu, không có nói cung quá nhiều lựa chọn. Ta nghĩ nếu có thể đem đồ ăn vặt trái cây rau dưa đều phóng cùng nhau bán, liền càng phương tiện. Phan Kính giải thích một câu, hai người lại thuận lợi mà chuyển hướng một cái khác đề tài. Bọn họ thương lượng ngày hôm qua nhận thức trương hồng quyên tiểu bằng hữu tình cảnh, cảm thấy sát thật rất khó làm. Rốt cuộc trương hồng quyên có ba ba. Tuy rằng nàng ba ba tựa hồ có chút vấn đề, nhưng không có khả năng làm nàng cùng phan kính giống nhau bị thu dưỡng. Bọn họ hai cái trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp, chỉ có ở tan học sau đi tiếp nàng. Không có quan hệ phan kính cấp Cô tuyển cổ vũ, chúng ta có thể tổ đội qua đi, con cháu trường học học sinh không dám như thế nào chúng ta. Cố tuyển gật đầu, ta không sợ, thật sự không được, còn có thể làm ngươi hù dọa bọn họ. Hảo, lần sau nếu hù dọa bọn họ, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Bọn họ hôm nay cũng là sớm nhất đến trường học tiểu bằng hưu, hoàn thành mở ra lớp môn đại nhậm. Tuy rằng phan kính cùng cố tuyển đều thực dây, nhưng là bọn họ vẫn cứ ngoan cường mà thượng xong một buổi sáng khóa. Ngủ chưa tỉnh lại, vẫn là thực dây. Chủ nhiệm lớp đẩy cửa tiến vào, các bạn học, hôm nay chúng ta nên đón một cái tân đồng học. Sau đó chủ nhiệm lớp mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa, hồng quyên, vào đi. Phan kính nguyên bản buồn ngủ đôi mắt nháy mắt trứng lớn, cố tuyển cũng sợ ngây người. Đôi ngựa biện tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt đi vào tới, thoạt nhìn vẫn cứ không phải thực tinh thần bộ dáng. Chào mọi người, ta kêu Trương Hồng Quyên, là đại gia tân đồng học. Này quá kỳ quái lạ, đều khai giảng lâu như vậy, thế nhưng mới nhập học, các bạn học khe khe nói nhỏ lên. Phan Kính làm lớp trưởng đi đầu vỗ tay. Trương Hồng Quyên đi xuống bục giảng, ngồi ở cuối cùng một loạt cố tuyển vị trí bên cạnh. Này một buổi chiều, Phan Kính đều thất thần. Tan học sau, Phan Kính cùng cố tuyển lập tức mang theo Trương Hồng Quyên ra cổng trường. Sao lại thế này a? Phan Kính lo lắng hỏi, ngươi nguyên lai like không phải năm hai sao? Trương Hồng quên lôi kéo tay nàng, đúng vậy, tối hôm qua ta cùng ta ba nói, ta quá ngu nốc, học không rõ, yêu cầu Lưu Ban, hơn nữa các bạn học đều khinh thường ta, ta tưởng hồi phía trước nông thôn tiểu học. Ta ba đi lên xin nghỉ, đi xem ta đi học, xem ta quả nhiên cái gì đều nghe không hiểu, cảm thấy mất mặt. Không nghĩ làm ta cùng hắn lãnh đạo hải tử một cái trường học, liền đem ta đưa đến nơi này. Lời này Trương Hồng Quyên nói nhẹ nhàng, Phan Kính nghe rất khó chịu. ngươi mới không ngu ngốc đâu. Phan Kính lớn tiếng nói, ngươi nhưng thông minh. Trương Hồng Quyên cười nàng, ngươi làm sao mà biết được. Phan Kính nói không rõ, thầm hừ quay đầu, dù sao ngươi nhưng thông minh. Làm ẩm mỹ ba người lôi kéo tay trở về nhà. Trương Hồng Quyên đi ở trung gian, bên trái Phan Kính mềm mụ tay nhỏ, bên phải cố tuyển bụ bấm thịt tay, trong lòng mềm mại. Nàng cũng không để ý sinh hoạt như thế nào, bởi vì không ai để ý nàng. Gia gian ngoại mãi, mãi không thích nàng giới tính, bà ngoại ông ngoại cảm thấy nàng hại chết bọn họ nữ nhi duy nhất. Mà nàng ba ba, bận về việc công tác cùng xã giao, chỉ có thể cho nàng một ngụm cơm ăn, một cái phòng ngủ. Từ nhỏ, Trương Hồng Quyên đều biết, chính mình là một cái không bị chờ mong hải tử. Duy nhất chờ mong chỉ là cái kia không tồn tại mụ mụ. Bị làm lơ, bị khi dễ, nàng đều không sao cả. Nàng âm u mà chờ đợi chính mình lớn lên, nghĩ ra vô số biện pháp tới trả thù những người này. Nàng người sùng bái sắt nhân cùng, mê luyến sở hưu huyết tinh sự tình. Nhưng là bỗng nhiên có người, rõ ràng so nàng còn nhỏ yếu, thế nhưng nguyện ý đứng ra bảo hộ nàng, nguyện ý vì nàng tao ngộ nghị cách. Mà rõ ràng, người này, cũng không có so với chính mình vận mệnh hảo đi nơi nào. Trương Hồng Quyên ngẩng đầu, ý đồ đi dùng tiếp thu sáng ngời ánh nắng. Nhưng mà, nàng thấp con đầu, ánh mặt trời trói mắt, nàng đôi mắt đau đớn. Trương Hồng Quyên nỗ lực chớp chớp mắt, trên người lại thực sự ấm áp lên. Chương 23, chương 23. Chương Hồng Quyên vấn đề giải quyết lạc. Phan Kính bắt đầu tự hỏi cổng trường tiểu quán quán vấn đề. Không cho người bậy quán? Không được ra quán chủ muốn kiếm tiền dưỡng da. huống chi, nàng cũng không có như vậy năng lực. Hiện tại liên thành quản đều không có, càng không có cấm bậy quán này vừa nói. Thành quản. Phan Kính ánh mắt bá sáng ngời. Chúng ta có thể gánh vác khởi một ít giám thị trách nhiệm a. Phan Kính tan học sau chạy tới cuối cùng một loạt, tìm cố tuyển cùng chương Hồng quên tương lượng. Cố tuyển là cái thực không yêu học tập tiểu bằng hưu, nhưng là fan kính quá mức nghiêm túc, cùng lão sư đọc ghép vấn khi, đều là nàng thanh em lớn nhất, thậm chí hôn thượng buổi sáng lãnh đọc chức vụ, cho nên cố tuyển chỉ có thể nghiêm túc nghe giảng bài, bảo đảm chính mình ở đáng yêu kính kính trong mắt, là cái nghiêm túc ưu tú học sinh tiểu học. Nhưng là cố tuyển vẫn là đối học tập ở ngoài sự tình nhất cảm thấy hứng thú. Tan học sau đi tuần tra, cố tuyển cảm thấy hứng thú cực kỳ, lập tức báo danh. Trương Hồng Quyên càng là không thành vấn đề. Nàng thích cùng Phan Kính cùng nhau ngốc. Hơn nữa Trương Hồng Quyên trong nhà trống rỗng, nàng không nghĩ trở về. Được đến hai cái bạn tốt tán thành, Phan Kính phi thường hưng phấn, lại hỏi trong ban mặt khác đồng học. Lời nói ít nhất thôi Diệc Hiểu cũng tới tham gia. Ngồi ở Phan Kính hàng phía sau Lục Hải cũng tới. Mặt khác các bạn học tuy rằng cũng muốn tham gia, nhưng là phần lớn tỏ vẻ phải về nhà hỏi một chút ba ba mụ mụ. Nói hành động liền hành động, tuần tra từ hôm nay trở đi. Phan Kính cơm chưa sau, cùng Trương Hồng Quyên lẩm nhẩm lẩm nhẩm muốn làm chút tiêu chí, có vẻ bọn họ là thực nghiêm túc phân đội nhỏ. Trương Hồng Quyên nhanh nhẹn mà từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra tới một khối màu lam bố, dùng cái này làm phù hiệu tay áo đi. Phan Kính cảm thấy này bố nhan sắc quen mắt, xách lên tới vừa thấy, Quyên Quyên, này không phải ngươi nguyên lai like trường học giáo phục váy sao? Trương Hồng Quyên rất là không sao cả, vốn dĩ tính toán đương rẻ lâu, may mắn ngươi nói sớm. Phan Kính, hoa, ngươi hảo lanh ca, quả nhiên là cái không giống nhau tiểu bằng hữu. Vào buổi chiều lao động khóa thượng, Phan Kính cầm tiểu kéo hồng hộp hồng hộp đem Trương Hồng Quyên váy cắt ra tới 5 cái mảnh bại điều. Tan học sau, 5 cái tiểu bằng hữu cánh tay thượng đều mang lên màu lam phủ hiệu tay háo. Cố tuyển thẳng thắn mực bản, có tuần tra là ta thần thánh thiên chức ý tưởng. Hôm nay thứ 6, cửa quay hàng so ngày thường càng nhiều. Phan Kính đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau theo thứ tự là Trương Hồng Quyên, thôi dịch hiểu, Lục Hải cùng cố tuyển. 5 cái học sinh tiểu học hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Phi thường dẫn nhân chú ngủ, bọn họ xuyên qua ở trong đám người, một bên kiểm tra trên mặt đất có hay không minh hỏa, một bên dặn dò quán chủ cùng thực khách, thúc thúc A Di chú ý an toàn a nơi này bình gắt tương đối nhiều, không cần đem minh hỏa mang tiến vào. Ca ca tỷ tỷ chú ý an toàn a, không cần đem minh hỏa mang tiến vào, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Phan Kính hô trong chốc lát có chút mệt mỏi, cố tuyển tiếp nàng sống, sau đó là Lục Hải, Trương Hồng quên đi rồi như vậy một vòng, nhìn chăm chăm vào Phan Kính cái. Óc. Chính mình cũng đi theo nàng ngẩng đầu lên Chờ đến lục hải mệt mỏi Trương Hồng Quyên tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận kêu lên Thôi Diệt Hiểu cắn chặt răng Hắn cũng tưởng kêu Chính là vừa mở miệng Liền toàn thân mạo mùa hôi Cuối cùng Thôi Diệt Hiểu mặc không lên tiếng An tĩnh đi ở đội ngũ trung ương Đây là quán chủ nhóm lần đầu tiên thấy cái này Học sinh tiểu học tuần tra đội Cảm thấy phi thường mới lạ Các thực khách cũng cùng xem diễn giống nhau Hi hi ha ha Có cái tuổi trẻ nam nhân một bên ăn uốn Một bên cười Trong tay kẹp một cây thuốc lá Hắn thúi đầu sách căn phấn Lại vừa nhấc đầu Nam Trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ chỉnh chỉnh tề tề đối với hắn Đem hắn sợ tới mức chiếc đuốt đều nắm không song Kaka, nơi này đều là bình gas Không an toàn Phan Kinh tận tình khuyên bảo Cố tuyển tiếp tục Đúng vậy Kaka, không thể hút thuốc Trương Hồng Quyên, vạn nhất bình gas tiết lộ Tái ngộ đến ngươi tàn thuốc minh hỏa Liền Lục Hải phụ trách phối âm Bang, đùng đùng Thôi diệt hiểu, thôi diệt hiểu, không nói lời nào, ánh mắt đáng thương vô cùng, tựa hồ muốn khóc ra tới. Tuổi trẻ nam nhân nháy mắt đau đầu, vội không ngừng mà đem tàn thuốc cấn ở trên mặt đất bóc cắt sau đó đối với năm cái tiểu bằng hữu lộ ra nịnh nọt tươi cười. Phan kính phi thường vừa lòng, ca ca giỏi quá. Cố tuyển là cái tiểu ngọt đệ, ca ca nếu ở chúng ta trong ban, nhất định có thể mỗi ngày đều có đại hồng hoa. Phân đội nhỏ đi rồi, tuổi trẻ nam nhân cảm thấy hắn phấn đều không thơm, bên cạnh mọi tử đều che miệng cười hắn Như thế nào tiếp tục xách đi xuống Hắn hạ quyết tâm Nghiện thuốc lá lại đại Về sau đều không bao giờ ở chỗ này chịu Vạn nhất lại bị tiểu bằng hữu bắt lấy lại nhảy Liền quá mất mặt Bởi vì Phan Kính vẫn luôn không về nhà Tiền mãi mãi ở nhà đợi thật lâu Có chút lo lắng Đi ra ngoài tìm tìm Tinh chuẩn lại trong đám người bắt được phân đội nhỏ Kính kính Có phải hay không mua an vật không trở về nhà Tiền mãi mãi tay chân nhanh nhẹn Một tay một cái tiểu bằng hữu. Phan Kính phi thường ủy khuất Bất quá cũng cảm thấy xin lỗi, quên trước tiên cùng gia gian mãi, mãi nói lại. Phan Kính còn không có mở miệng, bên cạnh quán chủ đại nương cười tủm tỉm nói chuyện, "Thím, hai tử ở chỗ này tuần tra đâu?" Nói là sợ khí than tiết lộ, gặp được minh hỏa bảo tạc. Tiền mãi nại minh bạch sao lại thế này, cảm thấy hài tử ở làm rất tốt sự, không nóng nảy. Bên cạnh quán chủ đại nương cung cấp một cái ghế, tiền mãi nại liền ngồi ở một bên chờ bọn họ. Một lát sau, Lục Hải hắn ba cũng lại đây tìm hài tử. Cố Tuyền hắn ba cũng tới. Tuy rằng rất tưởng đem hải tử mang về nhà, nhưng là rốt cuộc đây là lần đầu tiên hải tử chính mình muốn tìm chút sự tình làm. Các phụ thân liền cùng tiền mãi mãi cùng nhau chờ ở một bên. Lại một lát sau, tới cái tóc sơ đến ngay ngắn, hỏa tú khí lông mày cùng đỏ thấm môi nữ nhân. Phan kính nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, cảm thấy thật là đẹp mắt. Nữ nhân kia cũng nhìn phan kính liếc mắt một cái, lập tức đi tới. Phan kính vui vẻ, xinh đẹp tha gì cũng nhìn đến ta sao. Sau đó cái kia xinh đẹp tha gì đến gần. Sau mày, thôi diệt hiểu, ngươi như thế nào còn không trở về nhà. Thôi diệt hiểu cúi đầu, không xem nàng, cũng không nói lời nào. Nữ nhân kia nói, đi. Sau đó thượng thủ đi kéo. Thôi diệt hiểu thanh em rất nhỏ, mụ mụ, ta tưởng cùng các bạn nhỏ cùng nhau tuần tra. hắn mụ mụ môi đỏ một phiết, lộ ra lệnh người không khỏe xuống phía dưới độ cung, tuần tra. Hay là nhân gia ở lửa ngươi đi. Ngươi đến nhớ kỹ, những người khác đều là hư. Thôi diệt hiểu không rên một tiếng. Phan kính bỗng nhiên minh bạch, chắc không được thôi Diệc hiểu sẽ dưỡng thành như vậy tính cách, khiết đảm, yếu đuối lại cố chấp. Phan kính muốn nói gì? Tiên mãi mãi sinh khí tưởng từ trên ghế lên, nói cái gì đó, bị cố tuyển ba ba ngăn cản. Cố ba ba đã mở miệng, đây là nói như thế nào? Ngươi nhi tử điểm này tuổi, ta nhi tử lại có thể bao lớn, còn có thể dùng ý xấu lừa ngươi nhi tử cái gì? Thôi Diệc hiểu mụ mụ không xem hắn, ai biết được? Cố ba ba tiếp tục, chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi nhi tử liền không nên tới đi học, ai biết trong trường học lão sư cùng học sinh có gì ý xấu đâu, nói không chừng đem ngươi bảo bối nhi tử cấp lộng chết đâu. Thôi diệt hiểu mụ mụ tuy giang hung, nhưng là miệng cũng buồn, liền hư lệnh không nói lời nào, dùng sức tún thôi diệt hiểu. Thôi diệt hiểu cũng không muốn chạy, thủ đoạn bị nàng mẹ tún đỏ bừng. Tiền mãi mãi nhịn không được, xem ngươi là cái đương mụ mụ bộ dáng sao, đem hải tử tay đều tún đỏ. Thôi diệt hiểu mụ mụ cuối đầu, bị này phiến hồng dọa tới rồi, chạy nhanh buông tay. Lanh mặt nói, thôi Diệc Hiểu, ngươi có đi hay không? Thôi Diệp Hiểu lấy hết can đảm, mụ mụ, ta tưởng cùng các bạn học cùng nhau tuần tra, trễ chút về nhà có thể chứ? Mẹ nó mặt vô biểu tình, có thể. Ta chính mình về nhà liền tắt đèn. Về sau chính ngươi về nhà, chính mình ngủ, chính mình nấu cơm. Ta mặc kệ ngươi. Sau đó nàng phủi tay liền đi. Thôi Diệp Hiểu ngốc ngốc lăng lăng, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng mụ mụ nói ra ý nghĩ của chính mình, mụ mụ liền sẽ như vậy vứt bỏ chính mình. Hắn sợ hãi. Phan kính nhìn hắn đầy mặt kinh hoàng vô thố, nhịn không được tiến lên ngăn lại thôi diệt hiểu mụ mụ. a Azi. tiểu cô nương ngửa đầu đứng ở nàng trước mặt. Thôi diệt hiểu mụ mụ nhịn không được dừng lại bước chân. Rất nhiều năm trước, nàng nam nhân còn ở, ôn nu mà vớt nàng bụng, cùng nhau tưởng tượng về sau muốn sinh cái đáng yêu nữ nhi. Chỉ là sau lại, nàng bụng càng lúc càng lớn, nam nhân kia cũng liền càng đi càng xa. Thôi mụ mụ ánh mắt lánh ngạnh, làm sao vậy? Phan kính giật nhẹ nàng gốc áo. Aji, có thể hay không làm hiểu hiểu cùng chúng ta cùng nhau tuần tra a? Chúng ta thực lo lắng cửa an toàn. Hiểu hiểu là chúng ta hảo bằng hữu, hắn cũng tưởng cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta không muốn cùng hắn tách ra. Aji, Aji, ngươi như vậy xinh đẹp, quần áo đẹp, lông mày đẹp, đôi mắt đẹp, cái mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp. Xinh đẹp Aji có thể cho hiểu hiểu cùng chúng ta cùng nhau tuần tra sao? Thôi mụ mụ không lời nào để nói. Nàng rất ít bị như vậy ôn nhu đối đãi cũng không rõ đây là cầu vồng thí. Tuổi trẻ khi tuy rằng cũng có chút nam nhân đối nàng hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là ánh mắt lộ liễu. Tiểu cô nương trong ánh mắt chân thành làm nàng động dung. Tiểu cô nương đáng thương vô cùng, nàng không có biện pháp đối mới vừa khen quá chính mình xinh đẹp tiểu cô nương tiếp tục lánh lạnh đi xuống. Thôi Mụ Mụ không nói lời nào, hừ một tiếng, đứng ở ven tường, xa xa nhìn bọn họ. Phan Kính đại hỉ, ý bảo Thôi diệt Hiểu, Mụ Mụ ngươi đồng ý lạp. Chờ ngươi đến kết thúc đâu. Thôi Diệc Hiểu không thể tin được Thử thăm do hỏi, mụ mụ, ta có thể tiếp tục tuần tra sao? Thôi mụ mụ quay đầu, lông mày ninh ba, trong miệng lại ân một tiếng. Tiến mãi mãi lớn tiếng tất tất, rõ ràng chính là hảo mụ mụ, lo lắng hải tử. Thế nào cũng phải nói khó nghe, về sau hải tử lá gan càng ngày càng nhỏ, không dám cùng người ta nói lời nói, xem ngươi làm sao bây giờ. Thôi mụ mụ làm bộ nghe không thấy, không kiên nhẫn mà nhìn bầu trời. Quá nhiều gia trường chờ, Phan Kính Phi thường xin lỗi, lại đi bộ một chuyến liền tuyên bố hôm nay tuần tra kết thúc lâm phân biệt khi phan kính ghé vào thôi diệc hiểu bên tai nói kỳ thật mụ mụ ngươi là cái hảo mụ mụ thôi diệc hiểu cũng không cảm thấy phan kính tiếp tục nhưng là nàng thực tuổi trẻ còn không biết như thế nào làm hảo mụ mụ Về sau nếu ngươi muốn làm cái gì sự liền khen nàng hảo mụ mụ xinh đẹp mụ mụ mỹ lệ mụ mụ con của ngươi như vậy ấy ngươi như vậy đáng thương có thể làm cái này sao phan kính thành công đem lời nói thuật dạy cho thôi diệc hiểu Thôi Diệt Hiểu ánh mắt phi thường hoài nghi. Phan Kính nắm tay cổ vũ hắn. Trong nhà đại nhân lánh đi Hải Tử khi, quan chủ nhóm cũng mau thu quán, đem tiểu Hải Tử thích ăn đồ vật tặng một ít cho bọn hắn. Phan Kính đạt được bánh rán giò cháo quẩy. Thôi Diệt Hiểu đạt được một chén nhỏ xào băng. Trên đường, Thôi Mụ Mụ một tay giò sách, một tay bưng xào băng, banh mặt đi phía trước đi. Thôi Diệt Hiểu khẽ meo meo đi theo mặt sau. Cái kia xào băng mau hóa. Bán xào băng đại thúc người thực hảo. Chuyên môn trang một ít màu lam thạch trái cây toái. Màu lam là bọn họ phù hiệu tay háo nhan sắc, thôi diệt hiểu thực thích. Cũng thực quý trọng cười tủm tỉm xào băng đại thuốc hảo ý. Chính là mụ mụ hảo hông A, sẽ không làm chính mình ăn. Thôi diệt hiểu đáng thương hề hề tưởng. Sau đó, hắn tráng khởi trong cuộc đời lớn nhất một lần gắn chó. Thấu tiến lên đi, xinh đẹp mụ mụ, mỹ lệ mụ mụ, con của ngươi hảo ái ngươi. Ôn nu mụ mụ có thể cho đáng thương nhi tử ăn một ngụm xào băng sao. Thôi mụ mụ. Đồng tử động đất. Này xem như cái bộ dáng gì. Đàn bà chít chít. Giống cái nam nhân sao. Thôi mụ mụ phẫn nộ mà giống to. Sau đó ăn mắng thôi diệt hiểu ăn tới rồi sao băng. Thôi diệt hiểu, so ra. Quả nhiên kính kính nói chính là đối. chương 24, trường 24. Phan kính chủ nhiệm lớp, chu khoan lão sư thứ hai vừa đến trường học, đã bị hiệu trưởng kêu lên đi. Hiệu trưởng tuổi lớn, liên ở tại trường học phụ cận, mỗi ngày dạo tới dạo lui tới đi làm. Cũng sẽ dạo tới dạo lui ở chợ đêm mua ăn. Cho nên thấy được tan học sau các bạn nhỏ tự phát tuần tra hành vi. Đây là thực không tồi sự tình. Chỉ làm năm cái tiểu bằng hữu làm chuyện này, xác thật rất mệt. Chu khoan nghe xong hiệu trưởng ý kiến, gật gật đầu, ở buổi sáng đại khóa gian đem phan kính kêu lên. Kính kính A, ngươi vì cái gì muốn mang theo các bạn học tuần tra A? Phan kính trả lời, bởi vì ta nghe tin tức, nói bình gas khả năng sẽ bay hơi, gặp được hỏa, liền nổ mạnh. Ta tưởng cùng các bạn học cùng nhau bảo hộ đại gia an toàn. Đây là thực dũng cảm ý tưởng. Chu khoan thực duy trì, vậy ngươi có hay không suy xét quá, ở toàn giáo đều tuyên truyền cái này hoạt động, cổ vũ sở hữu đồng học đều tới tham gia. Phan Kính kinh ngạc cực kỳ, có thể chứ? Ta có thể mang theo nhiều như vậy đồng học làm chuyện này sao? Đương nhiên rồi, đây là chuyện tốt, hơn nữa ngươi là lớp trưởng, có thể hướng Lão sư xin tổ chức hoạt động. Ổn, Phan Kính chạy chậm hồi trên chỗ ngồi hương thu bừng bừng mà bắt đầu viết bản kiến nghị trương hồng quyên ngồi ở bên người nàng giúp nàng đem ghép vẫn viết thành chữ hán chờ đến buổi chiều khi mọi người đều đã biết chuyện này vì phan kính chuyện này hiệu trưởng chuyên môn đem hẳn là mỗi tuần một buổi sáng cử hành toàn giáo hội nghị điều chỉnh đến buổi chiều hội nghị thượng giáo vụ chủ nhiệm nói xong lúc sau phan kính lên đài đầu tiên là đối với dưới đài cử cái cung phan kính mang theo điểm điểm cười nghiệm buổi sáng viết xong bản thảo trong thanh âm còn mang theo nai khí Nhưng là sướng nghị lại rất lớn gan. Đây là trong trường học lần đầu tiên từ học sinh tự chủ sướng nghị hoạt động. Dưới đài các niên cấp học sinh đều ngò ngoe dục dịch. Nay không phải tiết trồng cây, cũng không phải quét tước vệ sinh, mà là bảo hộ vườn trường an toàn ai. Còn có thể bảo hộ phụ cận cư dân khu. Đây là anh hùng ai. Các bạn nhỏ tinh thần trọng nghĩa bạo liệt sẽ sau liền có rất nhiều người ký tên tự nguyện tham gia tuần tra hứa hẹn thư. Phan kính trong ban có chút đồng học lần trước tỏ vẻ phải về nhà hỏi ba mẹ. Có chút cha mẹ đồng ý, cũng có chút ba mẹ cảm thấy học sinh nên học tập, không nên tham gia lung tung rối loạn, không cho nhà mình hài tử tham gia. Nhưng là hôm nay tan học sau, hài tử về nhà vừa nói, đây là trí nguyện hoạt động, về sau có thể viết tiến hồ sơ, cha mẹ cũng lập tức sửa miệng. Nay một vòng, cơ hồ sở hữu học sinh đều tỏ vẻ, chính mình phi thường nguyện ý tham gia cái này hoạt động. Sau đó trường học từ cao niên cấp tìm mấy cái lớp trưởng, cùng nhau trợ giúp Phan Kính đem các bạn học phân tổ, bảo đảm mỗi người đều có tham dự cảm nhưng là cũng sẽ không quá mệt mỏi. Phan kính cùng cao niên cấp lớp trưởng nhóm nhiệt liệt thảo luận, Trương Hồng Quyên coi như cái không có cảm tình ký lục viên, đưa bọn họ lộn xộn thảo luận loát rõ ràng, ký lục xuống dưới. Nay chu kết thúc hy, chia ban biểu liền chính thức làm tốt lạc. Trường học tận lực ở cái này trong quá trình không tham dự, bọn nhỏ thiện ý, khiến cho bọn nhỏ tới hoàn thành. Về sau bọn nhỏ trưởng thành, mặc kệ đã trải qua cái gì, khi còn nhỏ thiện lương đều là không thể xóa nhòa linh hồn màu lót Bất quá ở phù hiệu tay áo chế tác trong quá trình, hiệu trưởng vẫn là cung cấp trợ giúp. Trường học chế tác thống nhất mầm màu vàng phù hiệu tay áo. Không sử dụng phía trước màu lam. Rốt cuộc đó là nhân ra con cháu tiểu học giáo phục nhân sắc. Không thể đi mua sắm nhân ra giáo phục váy vải dài ta. Hiện tại phân tổ là mỗi ngày 2 đội tuần tra, một đội 5 người, giống nhau đều là các niên cấp pha trộn. Nay cũng có chỗ tốt, trong trường học hỗ trợ lẫn nhau bầu không khí càng đậm hậu lạc. Nguyên bản lá gan không đủ đại năm 6 niên cấp học sinh, vì ở một vài niên cấp học đại học mội trước mặt, giữ gìn cao niên cấp hình tượng, cũng dám với mở miệng. Các gia trưởng cũng là vui vẻ, rốt cuộc hài tử tan học sau lưu tại trường học nhiều trong chốc lát, kia chính mình liền có nhiều hơn nhàn hạ thời gian. Không ngừng song tháng. nhưng cũng tồn tại duy nhất thua ra. Đương các bạn học bắt đầu tuần tra chợ đêm lúc sau, phát hiện một cái kinh người sự thật. Bọn họ nhất tôn kính hiệu trưởng, mỗi ngày. Mỗi ngày. Đều ở chợ đêm mua đồ vật ăn Phan Kính hiện tại cũng không có như vậy mệt mỏi trừ bỏ chính mình tuần tra thời gian Mặt khác thời gian cũng có thể cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi Không cần chậm trễ ăn cơm thời gian Có thể tiếp tục trường cao cao Cố tuyển 33 chuyên môn nhắc tới yêu cầu Có thể cho nhà ta cố tuyển mỗi ngày đều tuần tra sao? Hắn một chút không nghĩ xem hài tử Bị vô tình cự tuyệt Phan Kính lời nói thấm thiế Cố thúc thúc, huyến luyến còn ở trường cao cao Không thể quá mệt mỏi Nga Ủ rút cục đôi cố thúc thúc đem cố tuyển mang về. Ngày mai ta và ngươi mẹ đến đi nhập hàng, không có thời gian mua đồ ăn. Tan học lúc sau ngươi đi tiền mãi mãi ra cùng tính tính ăn cơm đi. Cố ba ba nói. Bọn họ quầy bán quả vật hai chu tiến một lần hóa. Nhập hàng ngày đó là không có thời gian đi thị trường mua đồ ăn. Cho nên cố tuyển chỉ có thể ăn ngày hôm qua thừa đồ ăn. Nhưng là hiện tại có tiền mãi mãi tùy ra ra, vậy không giống nhau. Cố tuyển không có ý kiến, nhưng là lại nhảy một câu. Hảo phiền với nga, mỗi ngày đều đến đi mua đồ ăn. Kinh kinh nói đúng, nếu là nhà ta cũng bán đồ ăn, liền không cần như vậy sa. Cố tuyển hắn ba là cái chuyên tâm kiếm tiền người làm ăn. Nghe xong lời này, cảm thấy có chút đạo lý, lại có chút vớ vẩn, như thế nào có thể ở quầy bán quả vật bán đồ ăn đâu? Cố tuyển đúng lý hợp tình, vì cái gì không thể? Nếu nhà của chúng ta bán đồ ăn, phụ cận ra ra mãi mãi đều có thể tới chúng ta trong tiệm mua. Nhiều phương tiện a. Cố tuyển hắn ba phía trước không nghĩ tới việc này, hiện tại bắt đầu tinh tế suy tư lên. Cố tuyển cảm thấy chính mình đem ba ba thuyết phục, lá gan cũng lớn, về sau trong tiệm gì đều bán, vậy, còn có quan hệ vân lớn lên thanh long hiển nguyệt đao. Cố ba gõ gõ cố tuyển đầu, làm ngươi cầm váy đi lấy lòng kính kính. Tiểu họa thư thượng thanh long hiển nguyệt đao ngươi làm ra tới. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái ngốc nhi tử. Một chút đều không giống ta, cũng không giống mẹ ngươi. Cố tuyển một vừa hai phải, ngoan ngoãn cầm miệng Nhưng là cố ba lại đem việc này chân chân chính chính đặt ở trong lòng, tự hỏi lên. Cố ba là cái hành động phái. Tuổi trẻ khi coi trọng người cô nương, liền lập tức xuống tay. Hiện tại cùng hắn cùng tuổi còn có quan côn đâu, cô nương đem nhi tử đều cho hắn sinh hạ tới. Năm đó nghĩ nông thôn tránh không đến tiền, trong thành thị cơ hội nhiều, liền lập tức đem mà một thuê, trực tiếp khóa cửa mang theo lão bà tới kinh thị. Hiện tại nghĩ có cái tân điểm tử, hắn cũng lập tức nghĩ làm. Cố tuyển mẹ nó cũng là kẻ tàn nhẫn. Hai vợ chồng buổi tối vừa nói, cảm thấy có làm đầu, liền hành động đi lên. Đem cố tuyển phó thác đưa tiền mãi mãi mấy ngày, hai vợ chồng cầm tích tụ liền tiêu xái đi rồi. Tiền mãi mãi biết tiểu phu thê đây là có chính sự, cũng liền tiếp nhận tiểu mập mạc. Cố tuyển công tiểu hành lý bao bao, hương phấn mà ngồi ở trong phòng khách, chờ mong tiền mãi mãi tuyên bố hắn có thể ở ở kính kính phấn hồng trong phòng. Tiền mãi mãi lạnh lùng nhìn hắn một cái, tuyên bố, cố tuyển cùng ta đi thu thập đưa thư phòng, ta đem trong nhà giường dây thép lấy ra tới. Cố tuyển lấp bắp, không thể cùng kính kính cùng nhau ngủ sao. Tiến mãi mãi liếc mắt nhìn hắn, tiểu hài tử lớn lên không sao, tưởng rất mỹ. Cố tuyển phi thường bị thương, sám xịt ôm túi sách đi thư phòng. Bất quá buổi tối, tùy ra ra từ phòng khám trở về thời điểm, mang theo khối tiểu bánh kem, phan kính phân một nửa cấp cố tuyển, tâm tình của hắn lại hảo lên lạc. Cố tuyển là ta mơ ước không nên tưởng sự tình, ai. Trong nhà hai đứa nhỏ, sắp thật náo nhiệt nhiều. Tiền mãi mãi hiện tại là lại sinh khí lại vui vẻ, một hồi hung một chút tiểu bằng hữu, trong chốc lát lại ôm ấp hôn hít. Đêm nay thượng quá phi thường vui sướng. Buổi sáng mở ra viện môn, Trương Hồng Quyên nhìn cố tuyển cùng Phan Kính tay cầm tay đi ra, tươi cười cứng lại rồi. Nàng không nói một lời, xoay người liền đi. Phan Kính nóng nảy, quên quên, hắn ba mẹ có việc không ở nhà, ở nhà ta lâm thời ở vài ngày mà thôi. Trương Hồng Quyên không xem nàng, sâu kín trả lời, Nga. Phan Kính nỗ lực giải thích. Quyên Quyên cũng là kính kính hảo bằng hữu, Trương Hồng Quyên ngữ khí hạ xuống, chính là hắn trụ tiến nhà ngươi. Ta ở trong nhà lẻ loi, ta ba tối hôm qua tăng ca, cũng chưa về nhà. Phan Kính một suốt ruột, vậy ngươi cũng tới nhà của ta trụ đi. Trương Hồng Quyên lập tức trả lời, tốt. Phan Kính. Cố tuyển. Quả nhiên, năm nhất chơi bất quá năm hai. Tiến mãi nãi mỹ tư tư tưởng, trong nhà hai đứa nhỏ còn khá tốt, vô cùng náo nhiệt. Sau đó buổi tối tan học khi. Trong nhà liền biến thành ba cái hải tử. Trương Hồng quên ngoan ngoãn, nhút nhát sợ sệt mà, gia gia hảo, nãi nãi hảo. Trương Hồng quên sự tình, tiền mãi nãi cùng tùy gia gia đã nghe phan kính giảng qua. Tuy rằng trong nhà phòng không đủ, nhưng là bọn họ sẽ không đi thương như vậy một cái đáng thương hải tử tâm. Hùng chi, đứa nhỏ này thoạt nhìn thành thật, không thích nói chuyện, đỉnh đầu lại lưu loát thực. Nàng kiên trì muốn ở trong phòng bếp trợ thủ, thường thường là tùy gia gia mới vừa yêu cầu thêm mối, còn chưa nói lời nói. Tiểu cô nương liền đem muối đưa qua. Phi thường có nhãn lực kính. Tới rồi buổi tối, Trương Hồng Quân đã hoàn toàn thắng được Tiền Mãiễn Mãi cùng tùy gia gia tâm, đạt được tiểu phấn hồng phòng một vị trí nhỏ. Còn có thể xuyên phan kính phấn hồng áo ngủ. Cố Tuần ghen ghét điên rồi. Ta một người nga hắn ánh mắt phóng không, ở trong thư phòng rất sợ hãi, hảo cô độc. Tiền Mãiễn Mãi quét hắn liếc mắt một cái, "Nam Hải tử còn sợ hãi, về sau xem nữ Hải tử kia có thể coi trò ngươi." Cố Tuần ủy ủ quất quất, không dám nói tiếp nữa. Bất quá, Phan Kính vẫn là làm hắn vào phòng trong chốc lát. Ba cái tiểu bằng hữu vui vui vẻ vẻ tiệc trà thời điểm, cố tuyển ba mẹ đã liên hệ hảo bán đồ ăn tán hộ đại gia đại đường, lại từ chính mình trong thôn mướn cái tuổi trẻ tiểu tử, mỗi ngày đưa một lần đồ ăn. Tuy rằng hiện tại chỉ nói mấy đồng tiền đỡ tử, nhưng là bọn họ có một cái so kinh thị bách hóa đại lâu càng vì to lớn sinh ý kế hoạch. Bọn họ muốn sáng tạo một cái thị trường, về sau kinh thị nhân dân ăn, mặc, ở, đi lại, bọn họ đều có thể giải quyết. Tới rồi ngủ điểm khi, cố tuyển không chờ thúc dụng, liền chính mình đi thư phòng, hắn bị hung nhiều, đã là một cái phi thường hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Trương Hồng quên ăn mặc phấn phấn nhung nhung áo ngủ, trận mắt nhìn đỉnh đầu phấn phấn giường màn. Phan kính tay khẽ meo meo rũi lại đây, cầm tay nàng, ngươi thật là lợi hại à, mới vừa vừa thấy mặt là có thể làm ra ra nãi nãi như vậy thích ngươi. Ta đã sớm nói ngươi đặc biệt thông minh. Ngươi có phải hay không cũng có thể làm những người khác cũng thích ngươi. Không khi dễ ngươi. Trương hồng quên cười cười chỉ có ngươi cảm thấy thông minh, gia gia nãi nãi thích ngươi. ta là ngươi bằng hữu, bọn họ mới thích ta. Phan Kính không tin, hai cái tiểu cô nương dịu díu Hàn Huyền trong chốc lát, Phan Kính khống chế không được mí mắt đánh nhau, đi ngủ. Trương Hồng Quyên không có buông ra tay nàng, Trương Hồng Quyên tưởng nói cho nàng, tinh tinh à, không ai quản ta, cho nên ta rất nhỏ cũng chỉ có thể chính mình đọc sách, ta nhìn rất nhiều thư, đã hiểu rất nhiều đạo lý, cũng minh bạch rất nhiều chuyện, kỳ thật đều rất đơn giản. Ta biết như thế nào làm, cũng không ý nghĩa liền phải đi làm, bởi vì không cần phải. Nhưng là hiện tại có một số việc cần thiết. Nàng tường nói này đó, nhưng là trung quy nói không nên lời. Trương Hồng Quyên cho rằng chính mình là cái khô khốc lao yêu tinh, ở cái này thủy thủy nộn nộn trong phòng, phản lão hoàn đồng. Chương 25 chương 25 Điện ảnh xưởng gần nhất nhận được một cái tân nhiệm vụ. Yêu cầu phối hợp một hồi kịch nói biểu diễn. Phía trước kịch nói đều là lão kịch bản, diễn viên không có vấn đề nhưng là hiện tại có một cái tân kịch bản cũng là tương đối tân chiêu số diễn viên yêu cầu một lần nữa tổ chức lần này là lớn mật nếm thử cái này kịch bản không có đại viên mãn kết cục vai chính đều là mặt trái hình tượng chuyện xưa phát sinh ở trước giải phóng một cái phong kiến đại gia đình trung trong nhà phụ thân thân cư địa vị cao một lòng chỉ vì chính mình nưu quyền nưu tài mẫu thân vì cân bằng trong nhà thê thiếp quan hệ hao hết ra sức suy nghĩ không có thời gian quản chính mình hài tử mà trong nhà có bốn cái di nương Các hoài tâm tư, mà sáu cái hài tử, cũng là mang theo phong kiến niên đại bệnh trung, ích kỷ, tàn khốc bạo lực. Đương chiến sự dần dần lan tràn lại đây khi, cái này trong gia đình mỗi người, đều vẫn cứ sống ở cái này đại trạch trung, chưa bao giờ đem ánh mắt đầu nhập đến quốc gia vận mệnh trung. Chỉ có quản gia đọc quá thư nhi tử, ý thức được tình huống nguy cơ, ở người hầu âm thầm tuyên truyền giảng giải, truyền bá tự do tư tưởng. Nhưng là đương này đó hèn mọi người có tự mình ý tưởng, tưởng thoát ly khai cái này âm trầm đại trạch. Vì chính mình vì quốc gia làm chút sự tình khi, chiến sự chính thức bắt đầu. Một viên bom rơi xuống, đại trạch bọn họ đều không có ngày mai. Tân Thị Minh thực thích cái này kịch bản, bởi vì một bên là âm u, một bên là mơ hồ quan minh, một mặt tiêu cực, một mặt lại có hy vọng. Cuối cùng hai cái cực đoan lại cùng nhau tiêu vong với chiến hỏa. Trực tiếp đem quốc gia vận mệnh tầm quan trọng trần chuỗi vạch trần. Quốc gia tao ngộ, một cái chiến hỏa trần, với cá nhân, đều là vô pháp thừa nhận Thái Sơn Chi Luân. Đây là cái hình tượng kịch nói, yêu cầu nhân thủ tương đối nhiều. Rốt cuộc bởi vì một ít nguyên nhân, mấy cái lão diễn viên cũng không nguyện ý sắm vai đại trạch trung chủ nhân nhân vật. Bọn họ trải qua quá một cái thời đại, cái kia thời đại, có chút người phân không rõ kịch nói cùng hiện thực, khiến cho sắm vai phản diện nhân vật diễn viên gặp không tốt sự tình. Trong đó một cái đồng sự thảm thiết qua đời, làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Điện ảnh xưởng lãnh đạo hoa thời gian rất lâu tới tìm kiếm cũng thuyết phục thích hợp diễn viên vì thế dự định tập luyện thời gian một kéo lại kéo cuối cùng sửa tới rồi nghỉ hè tần thị minh sung phong nhận việc ôm một cái nhân vật hương phấn mà tới rồi tiền mãi lại ra Kính kính ta cho ngươi nghỉ hè tìm cái sống tần thị minh ăn một ngụm trên bàn thanh đảo bị toan nhe răng trợn mắt mạnh uống mấy ngụm trà thủy làm gì tiền mại mãi lớn tiếng ở trong viện hỏi sợ tiểu tần không đáng tin cậy phan kính ngồi ở cái bàn bên kia đối diện tần thị minh cắn một ngụm đào nghi hoặc mà nhìn hắn kỳ thật Phan Kính đã cho chính mình kỳ nghỉ đơn giản quy hoạch một chút. Tuy rằng chủ yếu là cùng các bằng hữu chơi đùa, nhưng là nhật trình cũng là tràn đầy. Có cái tân kỷ nói, bên trong có cái nhân vật, cùng Kính Kính chính thích hợp. Ta đã giúp Kính Kính để lại. Phan Kính nghiêm túc nghe Tần Đạo giới thiệu. Đại trạch tiểu tiểu thư, tuổi đại khái 7-8 tuổi, tính tình kiêu căng máu lạnh, bên người có cái đồng dạng niên cấp tiểu nha hoàn, ra cảnh khốn khổ, thiện lương yếu đuối, hai người là phi thường mảnh liệt đối lập. Tần Thị Minh Phi thường hy vọng phan kính đi suy diễn tiểu nha hoàn nhân vật. Bởi vì cái kia nhân vật, không chỉ có yêu cầu tiểu diễn viên bảo trì hồn nhiên, còn cần từ lúc đầu ti khiếp, trải qua quản gia chi tử dạy dỗ, chậm rãi hiểu chuyện, ý thức được chính mình cũng không phải người hạ nhân, do đó thức tỉnh. Cái này là phi thường quan trọng bi kịch nhân vật. Mà từ đầu tới đuôi, nàng đều là tiểu nha hoàn, động tác thượng biến hóa không lớn. Mà tinh thần khí chất thượng thay đổi, yêu cầu thể hiện ở hình thể cùng trong ánh mắt. Tần Thị Minh cảm thấy Phan Kính có năng lực này. Kính kính, ngươi biết đến, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đặc biệt có thiên phú, cũng hy vọng ngươi về sau có thể làm này một hàng nghiệp. Nhân vật này có thể làm ngươi chân chính biết diễn kịch là cái gì. Tần Thị Minh trịnh trọng nói. Phan Kính trầm tư. Tiền mãi mãi lại đây nghe nghe, liền tránh ra. Tiền mãi mãi nguyên lai like ở quê quá khi, cảm thấy diễn viên gì đó, đều là sướng tuồng. Sau lại đi theo bạn giả tới rồi bối cảnh, đi theo một đám sướng tuồng đương hàng xóm. Mới hiểu được, nhân gia cũng là đứng đắn công tác. Cho nên việc này, tiền mãi mãi mặc kệ, kính kính ái đi liền đi. Phan Kính nghĩ nghĩ, nàng đã thật lâu không đóng phim, có chút muốn đi. Nhưng là Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển nghỉ hè không ai quản, ba ba ngóng trông cùng nàng chơi, còn có thôi diệt hiểu, cũng ngập ngừng nói muốn cùng nhau chơi. Phan Kính nói, có thể là có thể. Nhưng là Tân Đạo, ta có thể mang các bằng hữu của ta qua đi sao? Tân Thị Minh gật đầu, có thể, chỉ cần các bạn nhỏ không xảo là được vậy định rồi, phan kinh kỳ nghỉ bị tần đạo dự định, tần đạo cầm hai cái đào đi rồi, kia hành liền nói hảo ha, hắn lại chính mình lẩm nhẩm lẩm nhẩm, đào rất toan, lộ mỹ thần thích ăn, tiền mại mãi đem hắn đưa đến cửa, trở lại phòng, nhìn đến trên bàn thiếu mấy cái đào, chỉ là tần thị minh chính mình ăn cái kia đào, bị gặm hai khẩu, liền đặt ở trên bàn, tiền mại mãi nhìn không được, tiểu tần chính là không đáng tin cậy, phan kinh thê hắn nói chuyện, tần đạo còn hảo, biết mỹ thần tỉ tỉ thích ăn toan. Chuyên môn mang theo cái đảo trở về cho nàng. Tiên mãi mãi ghét bỏ mà đem cái kia thừa đảo thu thập, quang biết mang cái đảo tính cái gì đáng tin cậy. Mỹ thần lớn như vậy tuổi, cũng không gặp tiểu tần có gì tỏ vẻ. Sao lại Mang cái đảo, Mỹ thần trong nhà liền không thúc dụng. Phan kính bừng tỉnh đại ngộ, nãi mãi. Gia thiên, Mỹ thần tỷ tỷ thích tần đạo. Tiên mãi mãi gật đầu, trừ bỏ tiểu tần, liền không có không biết việc này. Ai biết Mỹ thần kia cô nương như thế nào liền ngốc thành như vậy? Tiền mãi mãi lại cảnh cáo Phan Kính, ngươi đại học phía trước cũng không thể yêu đương. Yêu đương càng không thể tìm cái mù cùng Tần Thị Minh dường như. Phan Kính bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tưởng tiếp tục cùng tiền mãi mãi tham thảo lộ mỹ thần cùng Tần Thị Minh cảm tình trải qua. Nhưng là tiền mãi mãi cảnh giác mà cự tuyệt, ngươi tiểu tiểu hài, không thể quản này đó. Ngươi ra ra đem hồi âm mang đến, thả ngươi trong phòng trên bàn sách, chính mình đi xem đi. Phan Kính chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng. Nàng cấp cục cảnh sát đại gia viết tin. Cấp trình lương viết tin, còn cấp thu phế phẩm, không đúng, hiện tại là quét đường cái lao vương viết tin. Đại gia hồi âm đã đến lạc. Cục cảnh sát tin rất dày. Lan tỷ lại nhảy, hỏi phan kính này, hỏi phan kính kia, còn hỏi nàng khi nào trở về nhìn xem, tất cả đều là vô dụng, cũng là nhất tấm ác. Hà Vân sinh tin rất đơn giản, giống buồn sổ thu chi, nói rằng lừa bán án hiện trạng, có 6 cái hải tử bị tìm trở về, sau đó lại đào ra càng nhiều manh mối. Nhìn dáng vẻ án này có thể tiếp tục làm rất nhiều năm. Hà Vân Sinh còn quan tâm hạ phan kính vận động tình huống, có hay không định kỳ rèn luyện, hiện tại cái gì số liệu, xem phan kính trộn ra. Tiểu An tỉ tỉ hồi âm để lộ một cổ xã xúc hơi thở, nàng hiện tại trực ban rất nhiều, lại không ai bồi nàng, cho nên rất tưởng niệm phan kính. Bất quá Hà Vân Sinh không nhắc tới sự, Tiểu An nhắc tới, bởi vì cái kia phim tuyên truyền duyên cớ, Hà Vân Sinh thành cục cảnh sát hồng nhân. Hơn nữa ở lừa bán án, Hà Vân Thăng làm ra rất nhiều thành tích, hiện tại có đôi khi sẽ bị tỉnh cục điều tạm, nhìn dáng vẻ bị đề bạt là sắp tới. Nhà An đại sư phụ tin cùng trịnh mãi mãi tin đặt ở cùng nhau, đem vài món thức ăn soạn ra ra tới. Lão Vương sẽ viết tự không nhiều lắm. Vương khoáng ly thi đại học chỉ có không đến 2 tháng, ở tại trường học, hai chu về nhà một lần. Vì thế, Lão Vương nỗ lực chính mình hoàn thành hồi âm. Phan kính tranh chữ kết hợp, đại khái minh bạch, Lão Vương nói hiện tại hết thể đều thực hảo. Vương Khoáng thành tích ổn ở đệ nhất, danh trong trường học cho hắn cung cấp rất lớn trợ giúp, ít nhất không thể làm trạng nguyên mầm dinh dưỡng bất lương. Sau đó lão Vương cũng hết thảy đều hảo, chỉ là không có Phan Kính, lão Vương phát hiện kiếm tiền liền không có đơn giản như vậy. Hắn rất muốn Phan Kính. Trình Lương tin là đơn giản nhất, chỉ có hai hàng, ta gần nhất đã xảy ra một chút sự tình, cảm ơn Kính Kính. Chờ ta dưỡng hảo thân thể, liền đi kinh thị xem ngươi. Phan Kính nghiêm túc xem xong rồi tin, trong lòng ấm áp, cũng tràn đầy Mỗi người đều thực bình thường tồn tại. Tồn tại, là có thể gặp được không thể biết hạnh phúc. Chỉ có trình lương tin, làm phan kính ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ, là đã gặp kia chuyện, hơn nữa đã giải quyết. Tới kinh thị cũng hảo, phan kính cũng tưởng chính thai nghe được trình lương trải qua. Lý nghỉ hè càng ngày càng gần. Trong trường học mọi người đều tinh lực dư thừa. Hiệu trưởng tìm phan kính đi văn phòng, cũng đều trương hướng quyên. Là cái dạng này, bởi vì chúng ta cửa trường tuần tra hoạt động làm tương đối hảo. Sắc thật giải quyết chợ đêm một ít vấn đề. Hiệu trưởng khen khen bọn họ. Cho nên mấy ngày hôm trước báo chí chuyên môn viết chuyện này, khen chúng ta trường học. Phan kính hoan hô, hảo Gia, Trương Hồng Quyên nhìn nàng một cái, học tập một chút, trên mặt cũng nhảy nhót lên, hảo Gia. Hiệu trưởng cười tủm tỉm, hôm nay không chỉ là tới khen các ngươi. Mặt khác có trường học hiện tại đã biết chuyện này, chuyên môn tới hỏi ta. Bọn họ cửa trường cũng hình thành nhất định quy mô chợ đêm, lãnh đạo nhóm lo lắng sẽ có an toàn thai hoang Muốn học tập chúng ta cách làm Ta muốn hỏi hạ Phan Kính đồng học nguyện ý đi mặt khác trường học tuyên truyền giảng giải sao Cái thứ nhất tới hỏi chính là cán bộ con cháu tiểu học Trương Hồng Quyên đồng học là từ nơi đó chuyển trường tới Ngươi nguyện ý cùng Phan Kính cùng nhau qua đi sao Phan Kính đã sắp đáp ứng rồi Nghe được hiệu trưởng nói đến cán bộ con cháu tiểu học Sửng sốt Kia chính là Quyên Quyên phía trước trường học Nàng ở nơi đó từng có rất nhiều không tốt đẹp ký ức Quyên Quyên hẳn là sẽ không nguyện ý đi Phan Kính không có quay đầu lại xem Trương Hồng Quyên. Nếu nhìn nàng, chính là làm nàng tới tuyển. Phan Kính không nghĩ đem như vậy không thoải mái lựa chọn cấp Quyền Quyền. Phan Kính lắc đầu, hiệu trưởng làm những người khác đi. Phan Kính lời nói còn chưa nói xong, Trương Hồng Quyên đánh gãy nàng. Kính Kính, chúng ta đi thôi. Ta bồi ngươi cùng nhau. Phan Kính kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. Trương Hồng Quyên giắt lấy tay nàng, kiên định gật đầu. Hiệu trưởng cười, hẳn là đi à, mặc kệ trước kia thế nào, lần này chúng ta đi chính là đi cho bọn hắn đương giáo sư hiệu trường biết nàng chuyển trường nguyên nhân hắn không nghĩ làm chính mình học sinh cả đời đều ở trong lòng tồn tại một cái bóng ma lần này hắn cũng sẽ bồi các nàng đi liền đứng ở các nàng bên người bọn nhỏ không cần sợ các ngươi là mới sinh thái dương hẳn là không sợ gì cả đi trước đuổi đi sở hữu bóng ma phan kính nhìn nhìn trương hồng quyên lại nhìn nhìn hiệu trưởng hảo phan kính bắt đầu mặc sức tưởng tượng kinh thị sở hữu cửa trường đều có bọn học sinh tự phát tuần tra Trước tiên phát hiện nguy hiểm, sở hữu bọn nhỏ đều khỏe mạnh mà lớn lên. chương 26 chương 26 Ở nghỉ hè trước hơn một tháng, Phan Kính đi theo hiệu trưởng đi kinh thị mặt khác trường học, tiến hành rồi tuyên truyền giảng giải. Hiệu quả thực hảo, cửa có tiểu bán hàng dòng tụ tập trường học, đều bắt đầu thực hành học sinh tự phát tuần tra. Có điều trung học nữ hiệu trưởng phi thường thích Phan Kính. Giống nhau tuyên truyền giảng giải sau khi kết thúc, trường học đều sẽ thỉnh hiệu trưởng cùng Phan Kính một hàng ở nhà ăn ăn cơm. Nữ hiệu trưởng chuyên môn ở nhà ăn làm cái tiểu phong xếp, còn dặn do sư phó cấp Phan Kính làm tiểu nữ hài thích ăn bát bảo ngọc cơm. Trên bàn cơm, nữ hiệu trưởng không ngừng cấp Phan Kính gấp đồ ăn, "Kính Kính thân oan, sơ trung tới chúng ta trường học đọc a." Hiệu trưởng tự tin 10 phần cự tuyệt, "Không cần, chúng ta trường học gần nhất ở tranh thủ sơ trung làm giáo tư cách, chờ đến Kính Kính tiểu học tốt nghiệp, chúng ta sớm đã có sơ trung bộ." Nữ hiệu trưởng cũng không thất vọng, không ngừng cố gắng, tiêu cao trung, cao trung tới chúng ta nơi này." Hiệu trưởng thế Phan Kính làm quyết định, không tới, các ngươi trường học hiện tại xếp hạng đệ nhị, chúng ta kính kính về sau muốn khảo kinh thị đệ nhất cao trung. Phan Kính trước mặt một chén lớn xôi ngọt thật cẩm, hạnh phúc cực kỳ. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ở trong trường học, thế nhưng cũng có thể đương mẫu mực học sinh. Không chỉ có môn môn một trăm phần, còn có thể tổ chức lớn như vậy hoạt động. Phan Kính trong lúc nhất thời có chút kiêu ngạo, ta về sau muốn khảo tốt nhất đại học. Học kỳ này kết thúc khi. Phan Kính đạt được Tam Hảo học sinh giấy khen. Phan Kính thượng bục giảng bắt được giấy khen khi khẩn trương mà tay chân không biết như thế nào bày biện. Cầm này tờ giấy, nàng cười đến có điểm cứng đờ. Bên cạnh đứng bình tĩnh trương hường quyên, dưới đài là trụ đỏ tay cố tuyển. Phan Kính cao hứng hốt hoảng. Đời trước nàng ăn mặc định chế cao xa lễ phục đứng ở liên hoan phim sân khấu thượng, dưới đài một mảnh loang loáng, phức tạp hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt. Nàng đối với một mảnh phồn hoa sáng lạ, đỉnh đạc mà nói, cảm tạ đoàn đội sắm vai ra hỉ cực mà khóc, nhưng là hiện tại phan kính ăn mặc to to rộng rộng giáo phục, cánh tay thượng dính ngồi cùng bản cọ đi lên bút chỉ dấu vết, trong lòng tràn ngập chân thật vui sướng. nàng quý trọng mà đem này trương hơi mỏng giấy cầm ở trong tay, không dám chiết gấu, chỉ là dùng tay nắm hai cái giác, sợ xúc phạm tới này phân chân quý vinh dự. về nhà trên đường trương hồng quyên trong tay vô ngữ mà nhìn phan kính cùng cố tuyển, không cần như vậy đi. trương hồng quyên thực tùy ý đem chính mình tam hảo học sinh giấy khen chiết bốn chiết. Kẹp ở trong sách, nhìn dáng vẻ, đời này đều không tính toán lại lấy ra tới. Nhưng là phan kính trịnh trọng mà phủng giấy khen, đi ngang qua một người, nàng đều đến nghiêng đi thân, sợ chạm vào hư. Cố tuyển thành tích còn có thể, chỉ là đi học có đôi khi sẽ nói chuyện hiếm, ảnh hưởng lớp học kỷ luật, không thể được đến tam hảo học sinh. Bất quá trong trường học rất coi trọng bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh, năm nhất hài tử không thể cứ như vậy bị phân chia khai ưu khuyết. Cho nên, cố tuyển được đến văn minh tiểu dũng sĩ giấy khen. Hắn cũng trịnh trọng mà phủng giấy khen, như là cung phụng hoàng đế thánh chỉ. Bất quá cố tuyển cũng không như là nhận được thánh chỉ tướng quân, trắng trẻo mập mạc, rông cai muốn đi tuyên chỉ công công. Phan Kính nghiêm túc nói, quên quên, đây chính là chúng ta trong cuộc đời cái thứ nhất giấy khen, ta muốn đem nó dán ở trên tường, mỗi năm đều dán, về sau nhà ta trên tường đều là giấy khen. Cố tuyển điên cuồng gật đầu. Tiếp theo, Phan Kính khiển trách khởi trương hồng quên, quên quên, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi giấy khen đâu? Muốn dán ở trong nhà a Trương Hồng Quyên nhìn bầu trời, ta ba lại không thèm để ý, dán ở trong nhà cũng không ai xem. Phan Kính thiệt tình mà đau lòng giấy khen, vậy ngươi dán ở nhà ta đi, về sau muốn nhìn liền tới nhà ta xem. Trương Hồng Quyên, hành đi. Cố tuyển. Cố tuyển cảm thấy không thích hợp, vì cái gì nàng giấy khen có thể dán ở nhà ngươi. Phan Kính hứng hắn, bởi vì quên quên nàng ba sẽ không quý trọng giấy khen. Cố tuyển quật cường lên tiếng, ta ba mẹ hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài chạy sinh ý. Cũng không thèm để ý ta cũng muốn đem ta dán ở nhà ngươi. Trương Hồng quên phản bắt hắn, ngươi ba mẹ nhiều quan tâm ngươi à, ta không ra, ngươi lại không phải không ra. Cố tuyển mặc kệ, bước tiểu béo chân liền đi phía trước chạy. Sau đó, tiền mãi mãi cùng tùy gia ra, ra thu hoạch tam trương giấy khen. Tiền mãi mãi, ta như thế nào còn phải thế ngươi ngươi ba mẹ dưỡng ngãi con. Lầm nhầm lầm nhầm, tiền mãi mãi trung quy vẫn là chỉ huy tùy gia ra, ra đứng ở ghế trên, đem tam trương giấy khen dán ở thư phòng chính diện trên tường. Không có biện pháp a, phòng khách trên tường đã dán đầy tiền mãi mãi thân nhi tử giấy khen. Sau đó, Tùy Gia Gia làm một đốn bữa tiệc lớn cấp ba cái hải tử ăn. Sau khi ăn xong mỗi người một cái tiểu bánh kem, xem như khen thưởng. Buổi tối, tiền mãi mãi cùng Tùy Gia Gia phi thường khoan dung, dù sao cũng là nghỉ sao. Cho nên cố tuyển bị cho phép ở phan kính phòng đãi thật lâu, còn dùng thượng phấn phấn nộn nộn cái ly. Là cái phi thường vui sướng ban đêm. Theo lý mà nói ngủ ngày đầu tiên nhất định phải hảo hảo ngủ nướng lạp. Bất quá các bạn nhỏ hưng phấn thật sự, thậm chí rời giường thời gian so ngày thường sớm hơn. Cho nên chờ đến tiền mãi mãi một giấc ngủ dậy khi nhìn đến chính là cố tuyển quỳ dặm trên mặt đất, phồng lên quai hàm thổi bếp lò, phan kính ở trong sân quang kỷ quang kỷ mà đề tiểu thùng nước. Mà trương hồng quyên ổn định vững chắc đứng ở tiểu băng ghế thượng, trầm ổn mà nhìn thoáng qua tiền mãi mãi, mãi mãi sớm, cháo lập tức liền chín. Tiền mãi mãi cảm động cực kỳ, cảm thấy chính mình thật là hưởng đại phúc khí. Tùy Gia Gia lúc đầu tập thể dục buổi sáng trở về, thấy được này đốn bữa sáng, cũng bị mù cảm động. Hai cái lão nhân ngồi ở cái bàn biên, uống cháo khen không dứt miệng, còn có lạc tốt tiểu bánh tráng, thơm ngào ngạt. "Quên quyên nấu cơm ăn ngon như vậy a." Tùy Gia Gia khen nàng. Cố Tuyển uống cháo cùng cái heo con tử dường như, Phan Kính cho hắn lại thịnh một chén, Trương Hồng quên ghét bỏ mà cho hắn đệ khăn tay. Sau đó nghiêm túc trả lời Tùy Gia Gia vấn đề, "Ta không đến 4 tuổi liền chính mình nấu cơm. Ta ba vội" không có thời gian quản ta, chỉ uống sữa bổ uống không no, liền bắt đầu chính mình làm ăn. vừa mới bắt đầu chỉ là bọt nước màn đầu, sau lại học được nấu nước, nấu mì sợi cháo, quăng ngã quá cũng bị phồng quá, về sau liền cái gì đều học xong. tiền mãi mãi đau lòng cực kỳ, về sau quên quên không làm, nghĩ đến trong nhà, liền trực tiếp tới, làm tùy gia gia cho ngươi làm, tùy gia gia, tùy gia gia, học bá, phan kính tuyên bố bọn họ kỳ nghỉ kế hoạch, chúng ta đi trước chơi hai ngày. Sau đó ta mang theo quyên quyên hai người bọn họ đi kịch nói viện, tham gia tập luyện. Tiên mãi mãi gật đầu, hành, kịch nói viện không tính xa, giữa trưa tưởng về nhà liền về nhà ăn. Phan kính lắc đầu, không được, chúng ta buổi tối về nhà hảo, giữa trưa mãi mãi trực tiếp đi ra ra phòng khám ăn đi, tỉnh nấu cơm. Phòng khám có nhà ăn nhỏ, trước tiên nói một tiếng, sẽ căn cứ nhân số nấu cơm. Tùy ra ra vỗ vỗ phan kính đỉnh đầu, hảo, người an bài thực hảo. Tiên mãi mãi hứng thú bừng bừng kia lao thủy, hai ta cũng bất thời giờ phong cái giả, quanh thân lữ du lịch. Tùy gia gia không có gì ý kiến. Tiền mãi mãi cùng Phan Kính, Trương Hồng Quyên lại nhải, giảng chính mình tuổi trẻ khi ở quê quán, bỏ một ngày sơn đều không mệt. Đông nhiên, nàng thương cảm lên, ra rồi ra rồi, chính mình nhi tử đi xa không trở lại, không nghĩ tới ông trời trả lại cho ta mấy cái càng oan. Phan Kính cùng Trương Hồng Quyên ánh mắt va và chạm vài cái, chung quy nhịn không được trong lòng tò mò. Phan Kính tiểu tâm hỏi, mãi mãi. Thúc thúc vì cái gì không trở về nhà a Tùy ra ra mê đầu ăn cơm, không nói lời nào. Tiền mãi mãi có chút ngượng ngùng ngập ngừng một chút mở miệng, hắn nha lúc ấy ở kinh thị đọc đại học, đọc xong đại học, lại đọc nghiên cứu sinh. Ta sốt ruột à, từ đại học liền thúc giục hắn, tìm cái bạn gái, sớm một chút sinh cái đại cháu trai cháu gái. Hắn đọc nghiên cứu sinh thời điểm, ta liền càng nóng nảy. buộc hắn yêu đương kết hôn. Ta là trăm triệu không nghĩ tới, đọc xong nghiên cứu sinh hắn buồn không ra tiếng mà xin nước ngoài tiến sĩ tùy gia gia tiếp lời cho nên ngươi tiền mãn mãi sinh khí mắng các ngươi tiểu thúc thúc nói ngươi nếu là lại đọc sách ta liền không ngươi đứa con trai này hắn xuất ngoại ba năm một lần cũng chưa trở về liền ngẫu nhiên gọi điện thoại viết phong thư tiền mãn mãi vẫn là khí tùy gia gia xem xét bạn già không nói chuyện ba cái tiểu bằng hữu cũng nhìn tiền mãn mãi không nói chuyện tiền mãn mãi ngoan cố trong chốc lát mặt đỏ nhỏ giọng nói Ta cũng biết chính mình có sai nhưng ta tóm lại là cái đương nương đi, hắn như vậy cũng không hảo. Phan Kính đưa tiền nãi nãi trong chén gấp căn tiểu dương muối lời nói thâm thiế, nãi nãi à, tuy rằng ngươi là ta nãi mãi bất quá việc này cũng không được đầy đủ là tiểu thúc thúc sai. Cố tuyển đầu nhỏ cũng nghe minh bạch, trên mặt mang theo gạo viên, hắn cũng mở miệng, ta ba không cho ta yêu đường, bất quá cùng kính kính quên quên chơi, hắn cũng không ngăn cản. Tuy rằng không phải một chuyện đi, nhưng nghe lên cố tuyển không đáng tin cậy cha. Đều so tiền mãi mãi khai sáng nhiều. Tiền mãi mãi hủy hủy khuất khuất bưng chén ăn cơm, hắn nếu là đã trở lại, ta chỉ định không mang hắn. Chiều hôm nay, ba cái tiểu bằng hữu có ba bao, bên trong tiền mãi mãi cũng tùy ra ra làm trứng bao cơm, sau đó nắm tay đi ngoại ô công viên. kính kính còn có tiền tiền đâu, nàng hào phóng mà mua phiếu, thỉnh các bằng hữu đi vườn bạch thú. Cố tuyển cũng có chút tiền tiêu vặt, cho mỗi người đều mua kem. Bọn họ từ sư tử viên liếm tới rồi con khỉ sơn. Trương Hồng Quyên là nhất bần cùng tiểu bằng hưu, nàng không có bởi vì không tiền tiêu vặt khổ sở, thản thản nhiên nhiên tiếp nhận rồi các bằng hưu hảo ý. Tới rồi hầu sơn thời điểm, Trương Hồng Quyên từ ba lô lấy ra tới một cái khăn tay nhỏ, bên trong bao bữa sáng ăn thừa bánh bánh, bẻ thành thoái khối, phân cho Phan Kính cùng Cố Tuyển, chúng ta đi uy con khỉ nhỏ đi. Hoa! Phan Kính cùng Cố Tuyển kinh hỉ mà kêu lên. Phan Kính sùng bái mà nhìn Trương Hồng Quyên, Quyên Quyên, ngươi quá bổng lạc. Cố Tuyển không nói lời nào. Cầm thoái bánh bột ngô liền chạy đến song sắt côn bên cạnh, không ngừng múa may tiểu cánh tay. Con khỉ nhóm mới vừa ăn chăn nuôi viên chuối, lười biếng mà phơi nắng, đối khô cằn bánh bột ngô không có hứng thú. Chính là, có chỉ con khỉ nhỏ đối tiểu bằng hữu cảm thấy hứng thú, sợ hãi mà lại đây, cố tuyển nhiệt tình mà tiếp đón nó, nếm thử đi, quên quên làm bánh bột ngô, rất thơm. Con khỉ nhỏ cọ lại đây, tiểu chảo chảo run rẩy tiếp nhận đi, ăn một ngụm bánh bột ngô. Quá đáng yêu lạc bọn họ cùng con khỉ nhỏ lầm nhầm lầm nhầm hơn nửa ngày, sau đó chạy đến bên cạnh cái ao, dùng bánh bánh mảnh vụn vùi cá vàng. Con bị cá vàng bắn một thân thủy. Hôm nay vườn bách thú dạo phi thường có tham dự cảm. Bọn họ ba cái ngồi ở dưới tàng cây, đem trứng bao cơm ăn sạch sẽ. Hảo vui vẻ a. Trương Hồng quên thỏa mãn mà thở dài, đây là ta lần đầu tiên tới vườn bách thú. Phan Kính cũng ngượng ngùm, ta cũng là lần đầu tiên. Tiểu Mập Mạp cố tuyển vỗ vũ bộ ngực, về sau chúng ta còn tới. Đồng thời, ba cái tiểu bằng hưu trong lòng từng người hạ quyết định, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa một ngày, nhất định phải viết nhật ký. Buổi tối, mệnh nằm liệt các bạn nhỏ ngủ thật sự hương. Bên kia cố tuyển trong nhà, cố ba ba cùng cố mụ mụ một cái điên cuồng gõ tính toán khí, một cái khác điên cuồng ghi sổ. Đồng nhiên, cố ba ba hốt hoảng, lão bà, nhà chúng ta hảo an tình A. Nhi tử có phải hay không nghỉ? Tính, khẳng định ở tiền A di ra, trước tính số đi. Hai vợ chồng lại cúi đầu. Gần nhất bận quá, bởi vì bắt đầu bán đồ ăn, đồ ăn phẩm chất lại hảo, tuy rằng so chợ bán thức ăn quý một chút, nhưng là sinh ý vẫn là thực hảo. Bọn họ lại gia tăng rồi trái cây cùng thuốc lá và rượu, chủ loại nhiều, tới người cũng nhiều, thế nhưng chậm rãi có một ít danh khí, không hề là cái phổ phổ thông thông quẩy bán quà vặt. hiện tại lợi nhuận rất nhiều. Vợ chồng hai người xem trọng một khối đại đất trống, trước đem tiền đặt cọc thanh toán, sau đó tính toán tích góp tiền mướn cái công trình đội, Trầm rãi đem bọn họ cảm nhận trung so bách hóa đại lâu lợi hại hơn thị trường xây dựng lên. chương 27 chương 27 Chơi 2 ngày sau, Thần Khi Minh mở ra điện ảnh xưởng xe chen vào ngõ nhỏ. Đi lạc. Thần Khi Minh đem đầu vươn cửa sổ xe, lớn tiếng kêu Phan Kính mang theo cố tuyển, Trương Hồng Quyên cùng Thôi Diệt Hiểu lên xe. Hàng phía sau lập tức ngồi đầy tiểu bằng hữu. Thôi Diệt Hiểu ở nhà ngây người 2 ngày, cũng nhịn không được tới tìm Phan Kính lạc, vừa lúc cùng đi kịch nói viện Lộ Mỹ thần ngồi ở phó giá, từng cái sở sở các bạn nhỏ đầu. Đổi về tới bốn câu chỉnh chỉnh tề tề Mỹ thần tỷ tỷ hảo. Tân Thị Minh đạt được loạn 788 thăm hỏi. Ngươi hảo. Đến từ Trương Hồng Quyên. Tân Đạo hảo. Đến từ Phan Kính. Tài xế Thúc Thúc hảo. Đến từ Hoàn Toàn Không Biết Gì Cả Thôi Diệt Hiểu. Tân Thúc Thúc hảo. Đến từ Cố Tiểu Néo. Tân Thị Minh không phải thực vui vẻ. Tân Thị Minh lái xe phi thường ổn trọng, thay lời khác tới nói, chính là rất chậm Tịch nói viện không xa, bọn họ trên đường cọ sát thật lâu. Phan kính ghé vào trương Hồng Quyên bên hai, nhỏ giọng nói: Chúng ta buổi tối đi trở về đi thôi. Trương Hồng Quyên tâm rất mệt, hành, ta cũng không nghĩ ngồi hắn xe. Đã có chút diễn viên tới rồi, mấy cái suất diễn nhiều chủ yếu diễn viên ở thị trang. Sám vai tư tưởng khai sáng quản gia Nhi Tử, là cái xoáy khí văn nhã tuổi trẻ nam tử, xuyên màu sám trường bào lông mày dùng mi bút kéo dài, mặt mày thanh tuấn. Sám vai chủ nhân gia. Cung xuyên phú quý xem ý liệt, tóc đánh sáp, nhìn qua liền có một bức ngày cũ khí phái. Phan kính nhìn đến cái kia quản gia nhi tử, kinh ngạc đến ngây người lạp. Hắn hảo hảo xem a. Phan kính kích động mà lôi kéo trương hồng quyên tay háo, nhỏ giọng nói. Trương hồng quyên nhìn kỹ xem, khách quan nói, là khá xinh đẹp. Kỳ thật, trương hồng quyên vẫn là cảm thấy phan kính đẹp nhất. Cố tuyển không phủ, kính kính, chờ ta trưởng thành, ta so với hắn đẹp. Nói, còn đĩnh đĩnh bụng nhỏ. Thôi diệt hiểu ngượng ngùng. Ngượng ngùng sợ hãi chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám ngẩng đầu. Phan kính nội tâm kích động, không ai hiểu, nàng nhụt chí mà thở dài. Kia chính là Trương Hạc Minh Tiên Sinh. Trương Hạc Minh Tiên Sinh vẫn luôn sinh động ở kịch nói sân khấu, tuy thanh danh không hiện, là cái chân chính Đức Nghệ Song Hinh đại gia. Ở Internet thời đại, đã bắt đầu gián ngôi Trương Hạc Minh Tiên Sinh, bởi vì tuổi trẻ khi một trương kịch nói ảnh chụp bạo hỏa, bị dự vì nhất cụ niên đại cảm Mỹ Nam Tử. Bởi vậy, Trương Hạc Minh Tiên Sinh bắt đầu bị đại chúng biết sau lại bị mời quay chụp nhiều bộ chính kịch, sắm vai vị nhân nhân vật. hắn đóng phim nghiêm túc, có chính mình một bộ lý niệm, cho rằng vị nhân đầu tiên là người, mới càng hiện vĩ đại, bởi vậy ở biểu diễn trung gia nhập chính mình lý giải, đáp nạn hình tượng làm người rơi lệ. trương hạc minh tiên sinh đạt được vị nhân hậu đại tán thành, cùng nhiều hạng quốc gia cấp giải thưởng lớn, rất nhiều lễ mừng hoạt động, đều lấy hắn trình diện vì vinh quang. mà hắn lại không câu nệ với thân phận, vẫn cứ cẩn cậy với kịch nói sân khấu. Đây là Phan Kính vẫn luôn sùng bái chân chính nghệ thuật gia. Chỉ là đời trước, nàng chưa bao giờ có cơ hội bị tiên sinh chỉ đạo. Mặt khác diễn viên, cũng có một ít thực chứ danh nghệ thuật gia, Phan Kính không dám đi qua đi, thành thành thật thật canh giữ ở một bên, chờ Tần Thị Minh an bài. Vài vị chủ yếu diễn viên an bài hảo, đang ở thí diễn. Lộ Mỹ thần đi tới, nắm Phan Kính đi sân khấu trước. Dư lại ba cái tiểu bằng hữu mỗi người thu hoạch một ly nước trái cây, ngoan ngoãn ngồi ở thính phòng. Phan Kính muốn thử chính là tiểu nha hoàn nhân vật, trang tương đối đơn giản, chỉ là vẽ mi, đồ thích hợp nàng môi sắc son môi, tiểu bằng hữu làn da hảo, làn da thượng không cần cái gì che lớp. Sau đó, lại ở sau lưng trải cái trường biện. Sau đó Lộ Mỹ thần từ trang phục gian lấy lại đây một kiện màu xám áo ngắn quần dài, Trần tỷ, là cái này đi. Hóa trang Trần tỷ nhìn phan qua, đúng vậy, làm hài tử thí hạ lớn nhỏ. Phan Kính ngoan ngoãn chổng lên quần áo, ống quần dài quá điểm, Trần tỷ kia ra gân cho nàng thu hạ. Sau đó tinh tế quan sát hạ, Chân tỷ nói, "Không tồi, tóc có điểm thiếu." Sau đó cấp Phan Kính Trường biện tiếp một đoạn giả bím tóc. Phan Kính thành thành thật thật đứng ở ven tường, đôi tay giao nắm trước ngực. Theo trang phục tạo hình hoàn thành, nàng cũng đã hoàn thành ta là cái nha hoàn tâm lý đáp nạn. Thoạt nhìn ngoan ngoãn lại bị khinh bỉ. Chân tỷ cười, "Đứa nhỏ này khẳng định thành." Phòng hóa trang cửa mở, một cái tiểu nữ hài đi vào tới, trong tay nắm một cái biểu tình nghiêm túc lao phu nhân. "U, Lý lão sư." Ngay tới rồi. Lộ Mỹ Thần cùng Trần Tỷ vội vàng hướng lão phu nhân chào hỏi. Lão phu nhân trên mặt lộ ra đông cứng cười, ta bồi cháu gái tới. Tiểu nữ hài bạch bạch nụn nụt, đôi mắt luồn chuyển, thoạt nhìn thực cơ linh. Trần Tỷ làm tiểu nữ hài ngồi xuống, vẽ cái tinh xảo trang. Lộ Mỹ Thần nhỏ giọng nói, đây là sắm vai tiểu thư, chính là ngươi cái này nha hoàn hẳn là hầu hạ cái kia tiểu thư. Nàng ngại lẽ là trước đây bản mẫu diễn đại cây cột. Phan Kính gật đầu. Tiểu nữ hài tạo hình tương đối phức tạp. Ăn mặc quần áo cũng dày nặng, vàng nhạt sắc làn váy tầng tầng lớp lớp, trên đầu còn cắm kim sắc lược. Lão phu nhân nghiêm túc nhìn, thỉnh thoảng đưa ra kiến nghị. Cuối cùng tạo hình thực kinh diễm, tiểu nữ hài đứng ở, sống thoát thoát phú quý nhân gia kiểu tiểu thư. Lão phu nhân vừa lòng gật đầu, rào rào, ngươi hảo hảo diễn, diễn hảo, nếu có thể xuất đầu, về sau chính là đại minh tinh. Hai đứa nhỏ bị lộ Mỹ thần mang theo tới rồi sân khấu thượng. Đạo diễn tổ thành viên đều ở dưới đài. Mặt khác đã hoàn thành thí diễn diễn viên cũng chờ ở dưới đài. Mọi người đều đối hôm nay tuổi nhỏ nhất diễn viên xuất diễn cảm thấy hứng thú. Phan kính tối hôm qua thượng đã nhìn vài biến. Diễn không nhiều lắm, trong nhà đại thiếu gia muốn ra cửa, tiểu tiểu thư hướng hắn làm nũng, muốn hắn cho chính mình mua cửa hàng tân tiến Tây Dương trang sức. Mà tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất lau nhà, chờ thiếu gia cùng tiểu thư đi xa sau, nàng mặc không lên tiếng bỏ qua đi, lại đem mặt đất rửa sạch, sạch sẽ. Hai cái tiểu nữ hải quy quy củ củ đối với dưới đài túi mình vẫy chào Sau đó bắt đầu. Phan kính nhanh chóng quỳ dạp trên mặt đất, nàng tối hôm qua luyện tập quá rất nhiều lần, cũng làm Trương Hồng quên củng cố tuyển giúp chính mình xem qua, góc độ này đối với dưới đài tốt nhất, có vẻ nhỏ gầy, động tác cũng thấy được rõ ràng. Lý rào ngây người, cũng lập tức hoán lại đây, trên mặt mang theo cười, đối với một cái khác diễn viên chính là Nũng, Kaka, triệu tiểu thư phụ thân cho nàng mua lưu ly li vòng tay tử, Kaka ta cũng đến mua Lý Giảo Tún ca ca tay háo lắc nhẹ, là cái kiểu kiểu nữ nhi bộ dáng. Đạo diễn rất vừa lòng. Hai đứa nhỏ đều không tồi, tuy rằng không phải diễn viên chính, hắn không rất cao yêu cầu, nhưng là hiện tại xem ra đều thực phù hợp nhân vật. Một đoạn diễn kết thúc, liền nghỉ ngơi, chờ đạo diễn tổ bên kia tin tức. Phan Kính bò hạ sân khấu, hướng các bằng hữu chờ đó đi. Bên kia Lý Giảo lại nãi, nãi đầy mặt nghiêm túc, hướng đạo diễn tổ đi qua. Trương Hồng Quyên Triều Phan Kính chạy tới, đau lòng mà giúp nàng chụp đánh quần áo. Cố tuyển vội vàng đoan thủy. Thôi diệt hiểu không có việc gì để làm, liền tại chỗ xoay quanh, đông nhìn xem tây nhìn xem, muốn tìm chút sự tới làm. Cố tuyển nhỏ giọng án giận, bọn họ là ngươi xuyên như vậy xấu siêm ý đi nàng quần áo lại như vậy đẹp. Kính kính, bọn họ có phải hay không khi dễ ngươi. Phan kính uống lên nước miếng, nào có, đây là nhân vật tan bài. Cố tuyển vẫn là tức giận bất bình, rõ ràng là ngươi đẹp, nên mặc tốt xem siêm ý đi Hắn linh cơ vừa động. Bằng không ngươi cùng nàng cùng nhau mặc tốt xem, ta xuyên y phục cũ nằm sắp xuống đất đi." Thôi diệt Hiểu nhỏ giọng nói, "Ta cũng nằm sắp xuống đất." Trương Hồng quên bình tĩnh phụ họa, "Ta xem hành." Phan Kính Phụt cười ra tới, tưởng an ủi bọn họ, giải thích đây là diễn kịch. Đô nhiên Tần Thị Minh chạy chậm lại đây, đầy mặt thấy nấy, "Kính Kính a, khả năng muốn đổi nhân vật." Phan Kính bị kéo đến một bên, Tần Thị Minh cùng đạo diễn hướng nàng giải thích, "Lý lão sư yêu cầu làm lý giáo sắm vai nha hoàn nhân vật, bằng không liền không diễn." Kính kính, bằng không thử một chút đi." Càng cẩn thận, Tân Thị Minh hiện tại không có phương tiện nói. Lý Lao sư nguyên lai like là bản mẫu sân khấu kịch cây cột, nàng Trượng Phu là bản mẫu diễn đoàn trưởng. Lý Lao sư chỉ sắm vai bản mẫu trong phim chính diện nhân vật, mà Trượng Phu của nàng làm đoàn trưởng, thiếu cái gì liền diễn một phen, diễn không ít người xấu. Sau lại, ở cái kia điên cuồng nhân đại, có người đem đối nhân vật chán ghét đại nhập tới rồi diễn viên trên người. Đoàn trưởng bị không ít trà tấn. Mà Lý Lao sư có nhân vật quang hoàn vẫn luôn an toàn, chỉ là vì hoàn toàn rửa sạch sẽ chính mình, nàng dẫn đầu đưa ra ly hôn. thật nhiều năm sau, sự tình bình ổn, đoàn trưởng kéo bệnh thể trở về, lý lao sư lại dẫn đầu đưa ra cùng hắn phục hôn. đoàn trưởng cũng không nguyện ý, nhưng hắn thân mình lao không nổi nữa, nhi tử còn ở thê tử trong tay, chỉ có thể phục hôn. vài năm sau, đoàn trưởng qua đời, lý lao sư bảo toàn chính mình đoàn trưởng thê tử danh hiệu, ở hiện tại diễn nghệ ngành sản xuất vẫn cứ có rất cao hy vọng. lý lao sư già rồi. Kết hợp nhân sinh trải qua, có chính mình một bộ lý niệm. Nhân vật, trước nay đều không có nhất thích hợp, chỉ có tốt nhất. Thực rõ ràng, nha hoàn nhân vật so tiểu thư càng tốt, cũng càng an toàn, càng chính xác. Như vậy, nàng cháu gái, nên có được cái này tốt nhất nhân vật. Phan Kính không có dị nghị. Phan Kính cười tủm tỉm mở miệng, hành, ta đều có thể diễn. Kịch nói đạo diễn bô đùi, đứa nhỏ này, có dũng khí, lại đại khí, ta thích. Tần Thị Minh ai ai hoán đoán. đoán. Rõ ràng là ta cấp kính kính tuyển tốt nhân vật hơn nữa, ngươi chụp ta đuổi làm gì. Trở lại trên châu ngồi, Phan Kính nói cho các bạn nhỏ, nhân vật đổi lạp. Cái kia tiểu diễn viên tưởng diễn nha hoàn, ta muốn đi diễn tiểu thư. Trương Hồng Quyên cảm thấy không sao cả, bất quá có thể không ở trên mặt đất nằm bò, khá tốt, bằng không, rất đau lòng. Cố tuyển trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng nhìn thoáng qua lý giảo phương hướng, nàng là cái ngốc từ sao. Hảo hảo siêm ý gì không mặc, chuyên môn tới xuyên phá siêm ý Thôi diệt hiểu cũng thật cao hứng, nếu là kính kính nằm bò, ta cùng kính kính cùng nhau, nàng nằm bò, ta liền bất hòa nàng cùng nhau. Hôm nay thời gian chậm, nhân vật đại khái định rồi một chút, liền tăng cuộc. Tần thị minh cùng một người kề vai sát cánh đi ra, đi được siêu siêu vẹo vẹo, phi thường không ra gì. Phan kính quay đầu nhìn thoáng qua, tầm nát đầy đất. Hảo hảo trương hạc minh tiên sinh, quân tử đoan chính, như thế nào liền cùng tần đạo xương huynh gọi đệ đâu. Hai cái hồ bằng cổ hưu đi tới cửa, nhiên. Trương Hạc Minh quay đầu đối với Lộ Mỹ Thần hô một tiếng, "Thần thị a, buổi tối đi tiệm cơm tiếp đôi ta bái, uống nhiều quá chính mình không thể quay về a." Lộ Mỹ Thần lạnh nhạt cười, "A." Tần Thị Minh phi thường không thèm để ý, "Yên tâm, nàng khẳng định tới. Nào thứ không phải nàng tới tìm chúng ta hai, đi, không say không về." Phan Kính, "Tần Thị Minh ngươi là cậu đi." Nhân gia liên quan hay không tâm ngươi, này không cái gì đều biết không? Kề vai sát cánh liền thể huynh đệ đi xa. Phan Kính lự kính hi toái. Đi. Cố Tuyển Hào khí mà nói, chúng ta đi ăn kem, không say không về. Chương 28 chương 28. Kịch nói tập luyện thực thuận lợi. Chư bỏ sắm vai tiểu nha hoàn Lý Giảo có chút giận dỗi. Đẹp xiêm y gì hồi vốn là nàng. Hiện tại Lý Giảo đáng thương vô cùng mà đứng ở cái bàn một bên, thu thập chén đũa. Đạo diễn cái nàng, "Không tồi, có nha hoàn trị ủy khuất bị đè nén bộ dáng." "Lý Giảo, ta là thật khó chịu." Phan Kính Ổn thật sự xuyên phá xiêm y. gì hề. Là có thể dứt khoát hướng trên mặt đất một bò, hiện tại mặc vào đẹp đại váy, cũng có thể kiêu căng mà ngồi xuống, sống thoát thoát kiêu căng đại tiểu thư bộ dáng. Tần thị minh thực kiêu ngạo, ta tìm người không sai đi. Trương Hồng Quyên ghé vào thính phòng làm bài tập, tới rồi phan kính lên sân khấu, nàng liền buông bút, chuyên tâm xem. Những người khác lên sân khấu, nàng liền an an tĩnh tĩnh cúi đầu làm số học. Cố Tuyền cảm thấy Trương Hồng Quyên thật là quá gian trá. Nàng làm như vậy, ai đều có thể nhìn ra tới nàng thích nhất phan kính. Cố tuyển cũng muốn cho bị người nhìn ra tới, hắn thích nhất kính kính. Chính là cố tuyển chỉ là cái bình thường tiểu bằng hữu, nhịn không được xem sân khấu. Cuối cùng cố tuyển tự sa ngã, đem tác nghiệp cất vào trong bao, chuyên tâm xem kịch nói tập luyện. Thôi diệt hiểu từ đầu tới đuôi liền không lấy ra tới tác nghiệp quá. Trận này kịch nói lời kịch là thỉnh rất có tạo nghệ lao tiên sinh viết, có chút văn chữ chíu, chíu. Cố tuyển nghe không hiểu lắm, nhưng là hắn đoán mò, chính mình viên mãn biên ra tới một bộ diễn. Chính là giảng kính kính kia cả gia đình khoái hoạt vui sướng sinh hoạt chuyện xưa. Cố tuyển bộ dáng này nói cho Thôi Diệt Hiểu. Thôi Diệt Hiểu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Trương Hồng Quyên túi đầu, a Trương Hồng Quyên, ta có phải hay không tốt nhất ly ngốc tử xa một chút? Chính là, sân khấu thượng kính kính, tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau. Cố tuyển cùng Thôi Diệt Hiểu nói không nên lời khác nhau. Chỉ cảm thấy vừa đến sân khấu thượng, kính kính liền trở nên không phải trong ban nữ hài tử kia. Tuy rằng đều đang cười, nhưng là trong ban kính kính cùng sân khấu thượng kính kính, cười đến không giống nhau. Trương Hạc Minh có thể xem minh bạch. Đứa nhỏ này rất có linh khí. Trương Hạc Minh khẽ meo meo dán tần thị Minh lộ tai nói. Ta nhìn nàng phòng lừa bán phim tuyên truyền, tuy rằng diễn thực tự nhiên, nhưng là dù sao cũng là ăn mặc thường phụ, hài tử có khả năng tự nhiên biểu lộ. Trương Hạc Minh cảm thán, không nghĩ tới, ở kịch nói sân khấu thượng, cũng có thể tốt như vậy. Trương Hạc Minh cùng hai đứa nhỏ đều có vai diễn phối hợp. Đối thượng diễn, hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lý dạo rất tuyệt, có thể đuổi kịp hắn cảm xúc, kẻ sướng người họa, sẽ không tụt lại phía sau. Nhưng là ở phan kính nơi này, hắn có cẩm minh. Không cần dẫn đường, không có trước sau chi phần, bọn họ cảm xúc là đồng bộ. Một tuần kịch xuống dưới, vui sướng tràn trề. Kịch nói sân khấu thượng, đối diễn viên thanh âm cùng tứ chi yêu cầu rất cao. Vì ổn một ít, kịch bản liền không có cấp hai đứa nhỏ nhân vật rất nhiều lời kịch cùng động tác. Nhưng là hiện tại phan kính phát huy phi thường hoàn mỹ. Thanh âm to lớn vang rội mà tự nhiên, khắc chế lại âm, mang theo một chút tiểu thư nhân vật hẳn là có kiều khí. Biểu tình chi gian thay đổi nhanh chóng mà tự nhiên. Rút ra cảm xúc khi, dứt khoát lưu loát, hoàn toàn có thể kéo người xem cảm xúc. Lý Giảo biểu hiện cũng không tồi. Rốt cuộc diễn nghệ thế gia, từ nhỏ luyện khởi. Lý Giảo biểu diễn không có bất luận cái gì sai lầm, chỉ là có chút tiểu kỹ xảo, lại nghề ra trong mắt thị minh hiện. Đạo diễn tổ thực Ôn Du Sẽ không ở hai cái đồng dạng ưu tú trong bọn trẻ tuyển ra tốt nhất cùng không như vậy tốt. Nhưng là Tần Thị Minh ở dưới đài đứng, đã có mấy người lặng lẽ lại đây, cùng hắn thương lượng, về sau làm phan kính hỗ trợ sắm vai một ít quan trọng hài đồng nhân vật. Tần Thị Minh mặt ngoài ổn trọng, nói chính mình sẽ suy xét kính kính đi học thời gian, thích hợp an bài. Sau đó đám người vừa đi, hắn liền vui vẻ mà bẻ ngón tay. Lộ Mỹ Thần ở đạo cụ tổ hỗ trợ, Tần Thị Minh chắp tay sau lưng qua đi, ghé vào nàng bên hai. mỹ thần. Ngươi xem ta hải tử nhiều ưu tú. Nói câu này, hắn khoe khoan xong, lại dạo tới dạo lui đi rồi. Lộ Mỹ thần tức giận Nga. Vì chiếu cố hai đứa nhỏ thể lực, các nàng diễn trước hết tập luyện. Một buổi sáng liền kết thúc. Phan Kính thay đổi quần áo của mình, cũng tá trang, đi đến thính phòng hỏi các bạn nhỏ, buổi chiều muốn đi nơi nào. Cố tuyển lanh mồm lanh miệng, đều được, chúng ta cùng nhau là được. Trương Hồng Quyên khép lại vợ nói, ta cảm thấy chúng ta đi ra ngoài tản bộ tương đối hảo. Thôi Diệp Hiểu ngượng ngùng xoắn xít, ta muốn nhìn kịch nói. Phan Kính vỗ tay một cái, đây là Thôi Diệp Hiểu lần đầu tiên có gan biểu đạt cùng người khác bất đồng ý kiến, đáng giá cổ vũ. Chúng ta đây buổi chiều ở chỗ này xem trong chốc lát, lại đi ra ngoài chơi đi. Cơm trước khi, đoàn phim chuyên môn định rồi nhi đồng phân ăn. Bốn cái hải tử ăn ngon lành. Ăn cơm khi, Phan Kính tổng cảm thấy có người đang xem nàng. Phan Kính ngẩng đầu, đối diện thượng Lý Giảo tầm mắt. Lý Giảo sửng sốt. Sợ tới mức trong tay hộp cơm đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Lý Giảo cuống quýt đem hộp cơm bại chính, dường như không có việc gì quay đầu. Đây là có ý tứ gì a? Phan Kính không hiểu đến cái này tiểu bằng hữu tâm. Lý Giảo lảin lải ngồi ở một bên, nhận thấy được nàng một cái chớp mắt hoảng loạn, quay đầu lại xem. Giảo Giảo, đừng để ý đến bọn họ, tương lai chúng ta Giảo Giảo phải làm đại minh tinh, đừng để ý đến bọn họ. Lý Giảo ngoan ngoãn theo tiếng, ăn một ngụm lảin lải kẹp tới tôm bóc vỏ. Chính là a? Lý giảo sấn mãi, mãi không chú ý lại trộm ngắm liếc mắt một cái phan kính bọn họ. Chính là a, ta cũng hảo tưởng cùng tiểu bằng hữu cùng nhau a. An cơm không bao lâu, trong trường học dưỡng thành đồng hồ sinh học liền có tác dụng. Ba cái tiểu chư chư nằm ở thính phòng thượng ngủ rồi, chỉ có trương hồng quyên ngạnh chống làm bài tập. Chính là bọn họ ba cái thực sự ngủ đến quá thơm. Trương Hồng Quyên mí mắt run rẩy tần suất càng ngày càng chậm, cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ, nằm ở phan kính biên biên cũng ngủ lạp. Bất quá ngủ không bao lâu. Tịch nói liền bắt đầu tập luyện. Lộ Mỹ thần ôn ôn nhu nhu vô vô tiểu bằng hữu mềm bụng bụng, đem bọn họ một đám đánh thức, Tịch nói liền phải bắt đầu tập luyện, rất xảo, muốn hay không đi hậu trường tiếp tục ngủ. Phan Kính cự tuyệt, bốn người chỉnh chỉnh tề tề ngồi một loạt xem tập luyện. Thôi Diệp Hiểu tiểu tiểu thanh nói, ta cũng không nghĩ xem bao lâu lạp. Hán ngượng ngùng lên, kỳ thật ta cũng nghe không hiểu. Phan Kính tò mò, vậy ngươi vì cái gì muốn xem a? Thôi Diệp Hiểu nói, bọn họ siêu vi để hảo hảo xem hắn nhìn nhìn cố tuyển ta nói bí mật nói ngươi sẽ không cười ta đi cố tuyển vỗ ngực chúng ta là bằng hữu không cười ngươi thôi diệt hiểu thanh âm càng nhỏ ta mụ mụ là may vá ta ở may và trong tiệm lớn lên thích xinh đẹp quần áo phan kính dắt lấy han tay vậy ngươi rất lợi hại a mới tiểu học liền biết chính mình thích cái gì thôi diệt hiểu không thể tin tưởng này này cũng coi như lợi hại sao trương hồng quyên tỏ vẻ tán đồng rất lợi hại kính kính cũng rất lợi hại nàng biết chính mình thích diễn kịch Ngươi biết chính mình thích xinh đẹp quần áo. Cố Tuyền không phục, ta cũng lợi hại. Trương Hồng Quân lạnh lạnh xem hắn, ngươi thích cái gì? Cố Tuyền nghĩ nghĩ, ta thích ăn đồ ăn vặt, thích nhất kính kính. Trương Hồng Quân cảm thấy tiểu mập mạp phi thường không biết xấu hổ, ta cũng thích kính kính. Cố Tuyền phải bị khí khóc, hắn cảm thấy nguyên bản chính mình có được kính kính toàn bộ hữu nghị, từ gặp Trương Hồng Quân, chính mình thực rõ ràng đãi ngộ không bằng trước kia. Hùng Nhạc tiểu Phong Gian, vì cái gì có thể cho Trương Hồng Quân trụ, không cho chính mình? Ba ba nói là bởi vì chính mình là nam hài tử, có tiểu kê kê. Chính là, nếu có thể ở lại hồng nhạt tiểu phong gian, cố tuyển tình nguyện không cần tiểu kê kê. Hai người nhằm vào ai càng thích phan kính, cùng với phan kính càng thích ai, xảo lên. Phan kính đầu phi thường đại, một tay một cái hống, đều thích lạp. Thôi diệt hiểu tiểu tiểu thanh, đừng cãi nhau ta cũng thích kính kính A. Chính là hắn thanh âm quá tiểu, không có người nghe được. Lý giảo hiện tại cũng muốn khóc ra tới. Nàng là cái rất có bức cách cô nương. Ký sự khởi, mãi mãi liền vẫn luôn nói, nàng về sau là đại minh tinh, là tiên nữ, phải dùng đại minh tinh tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Muốn vẫn luôn mặc tốt xem váy, muốn mỉm cười, phải có lễ phép, muốn rụt rè, không thể cùng dơ hề hề tiểu hài tử chơi, mọi việc đều phải làm được tốt nhất. Lý giảo luôn luôn cũng là tốt nhất, chính là hôm nay đạo diễn phát hiện một ít vấn đề. Giảo giảo, ngươi diễn thực hảo, có một chút không phải thực hoàn mỹ. Đạo diễn tận lực biển chuyển, trên mặt đất nằm bò lau nhà bản động tác, chú ý điểm không cần đem luyện vũ động tác mang tiến vào, ta không phải nói ngươi không tốt đạo diễn nói, ngươi động tác rất đẹp, nhưng là ngươi sắm vai chính là cái tiểu nha hoàn, cho nên không thể đẹp như vậy, minh bạch sao? Lý giảo minh bạch, nàng luyện tập dân tộc vũ thật lâu, vòng eo mềm mại, tập luyện khi chính mình không chê không hảo góc độ, thực dễ dàng mang tiến vào vũ đạo cơ sở động tác, nàng mãi mãi lập tức mở miệng, rào rào, chúng ta tới luyện tập một chút, ta cho ngươi sửa đúng lại đây. Lý Dảo có chút khó xử, nếu ở trên sân khấu. Nàng có thể lập tức nằm sắp xuống, nhưng là hiện tại là ở dưới đài, thính phòng, chỉ có giải rắc một ít người ở nghỉ ngơi, chính mình ghé vào nơi này nhiều khó coi a. Lý giảo nhìn về phía nãi nãi, nãi nãi, chúng ta về nhà luyện tập đi. Nàng nãi nãi nghiêm túc nói, không được, có vấn đề muốn lập tức sửa đổi. Người cùng những người khác không giống nhau mặt sau nội dung Lý giảo biết, nàng nghe xong rất nhiều năm. ngươi về sau là phải làm đại minh tinh. Lý giảo chưa từng vi phạm quá nãi nãi cũng vô pháp thừa nhận một lần mãi mãi thất vọng ánh mắt nhìn xuống trong lòng bất ham nàng an tĩnh mà quỳ xuống ghé vào thính phòng trên mặt đất eo hướng về phía trước một chút lý giảo lại mãi không ngừng chỉ huy có chút người nhìn lại đây lý giảo cúi đầu cảm thấy nước mắt đều phải ra tới cố tuyển nghe được bà cố nội thanh âm cũng nhìn lại đây hảo đáng thương a cố tuyển nhẹ giọng nói cho dù là tiểu bằng hiếu cũng biết không đóng phim thời điểm quỳ dạp trên mặt đất là cái thực mất mặt sự tình Phan kính cắn chặt răng, có chút đau lòng. Niên thiếu khi tâm, lớn nhất, cũng yếu đớt nhất, tựa như cái phủ không khí cầu, chứa được toàn bộ thế giới, lại nhịn không nổi một chút thương tổn. Một ít nhỏ vụn vết thương, khả năng liền sẽ cùng cả đời. Chính là, lý giảo nãi mãi không phải cái dễ nói chuyện người. Phan kính đã nghe nói qua vị này lão phu nhân trải qua, không giống thường nhân. Phan kính nghĩ nghĩ, lý giảo là cái thực tốt tiểu cô nương. Cố tuyển không biết cho nên, nhưng là gật đầu, nhìn qua còn có thể. Thôi diệt hiểu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, là người tốt, nàng làm kính kính mặc tốt xiêm y y, chính mình xuyên phá. Lúc này, đại gia nhớ lại tới, cố tuyển cùng trương hồng quyên không hẹn mà cùng, nàng là người tốt, người tốt là hẳn là trợ giúp. Như vậy, kế tiếp liền hảo làm. Lý giảo không cần cảm thấy nan khăm lạc, bởi vì hiện tại trên mặt đất nằm bò năm cái tiểu bằng hưu, tầm mắt mọi người đều bị bốn cái chỉnh chỉnh tề tề nằm bò tiểu bằng hưu hấp dẫn ánh mắt. Tuy rằng bốn cái tiểu bằng Hưu An An tĩnh tĩnh quỷ dạp trên mặt đất thực đáng yêu, nhưng là thật sự hảo hảo cười a. Đại gia nên cười, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Bộ dáng này, liền không có người chú ý lý Giảo lạp. Lý Giảo nhận thấy được bất đồng, lặng lẽ quay đầu nhìn qua. Cung năm bò bốn đôi mắt đụng phải cái vừa vặn. Phan Kính đôi nàng chớp chớp mắt. Lý Giảo trở về cái cười. Túi đầu, Lý Giảo nhịn nửa ngày nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoàng xoàng mà rơi xuống, bị thảm hút khô tình. Để lại hai cái thâm sắc tiểu ba hoa. Cảm ơn các người a. Lý giảo rất muốn rất muốn đi cùng Phan Kính nói cảm ơn, đi cùng nàng đương bằng hưu. Nàng mãi mãi mở miệng, ngữ khí chào phúng, xem kia mấy cái hài tử, dơ muốn chết. Lý giảo nóng hầm hập tâm lại chậm rãi lạnh xuống dưới. Không thể đến gần, đến gần, bọn họ liền sẽ bị ngãi mãi mắng là lại dơ lại xấu tiểu hài tử. Lý giảo cúi đầu, lại không có ý tưởng khác. Chương 29 chương 29. Kỳ nghỉ qua một nửa thời điểm. Tịch nói đại trạch đã bài xong rồi. Tuần sau liền có thể diễn xuất. Đạo diễn tuyên bố đầu diễn thời gian đã định ra sau, mọi người đều hoan hô lên. Đạo diễn cho đại gia thời gian, về nhà nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại gia tăng luyện tập, bảo đảm diễn xuất cùng ngày, mỗi người đều ở trạng thái. Thôi Diệc hiểu đã thật lâu mau một vòng không có tới kịch nói viện. Phan Kính có chút tưởng nghiệm hắn. Bởi vì hắn là cái lời nói không nhiều lắm tiểu bằng hưu, cùng gần nhất tổng cãi nhau cố tuyển cùng Trương Hồng quên so sánh với liền có vẻ phi thường chân quý. Phan Kính Nghiên lặng nhìn thoáng qua Cố Tuyển cùng Trương Hồng Quyên, không dám nói lời nào, sợ nói câu nào lời nói, hai người bọn họ lại có thể xào lên. Rất kỳ quái, khai giảng ngày đầu tiên Cố Tuyển là cái càn rỡ tiểu mập mạp, hiện tại lại là cái tổng bị khí đến, còn xảo không thắng ủy khuất đậu đinh. Mà Trương Hồng Quyên, tựa hồ cũng tử lánh lánh đạm đạm, trở nên có nhân khí một ít. Bất quá, nàng quá mức có nhân khí, trực tiếp biến thành làm giận. Bất quá may mắn là chỉ khí Cố Tuyển đối đại những người khác, trương hồng quyên vẫn cứ là thiên hạ đệ nhất ngoan ngoan tiểu bằng hữu. phan kính nhược hề hề đưa ra, chúng ta đi thôi diệt hiểu ra tìm hắn chơi đi. trương hồng quyên không ý kiến, có thể. cố tuyển thói quen tính phản đối trương hồng quyên, không đi. phan kính ủy ủy khuất khuất xem hắn. cố tuyển gãi gãi đầu, cảm thấy việc này cũng không gì đáng giá phản đối, hảo đi. lộ mỹ thần là cái thực tốt chi kỷ tỷ tỷ, lái xe đem bọn họ đưa đến đầu phố. lộ mỹ thần lái xe phi thường hảo, lại mau lại ổn. Xuống xe sau, Phan Kính bọn họ ngoan ngoan từ biệt, lộ Mỹ thần tiêu sái mà vung tay lên, liền rời đi. Trương Hồng Quyên phung tạo, ta cảm thấy Mỹ thần tỷ tỷ thực hảo. Phan Kính gật đầu, ta cũng cảm thấy. Trương Hồng Quyên tiếp tục, ngươi nói tần đạo diễn chỗ nào hảo. Phan Kính, người khác cũng không tồi. Đồng nhiên, Phan Kính kinh ngạc đứng lại, hoa. Ngươi thế nhưng biết. Trương Hồng Quyên vỗ ngữ, như vậy rõ ràng, nóc tử đều có thể nhìn ra tới nàng thích tần đạo diễn. Cố tuyển hoàng sợ, cái gì? Mỹ thần tỷ tỷ thích hắn. Trương Hồng Quyên lạnh nhạt xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Nóng tử mới nhìn không ra tới nàng thích tần đạo diễn. Phan kính. Phan kính nhanh hơn một bước, ở cố tuyển cùng Trương Hồng Quyên xảo lên phía trước, tìm được rồi thôi diệt hiểu nói qua nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Sắc thật không lớn, một đài máy may, hai bài móc treo quần áo, còn có mấy cái tiểu băng ghế. Hai cái khách hàng đang xem quần áo, ba cái tiểu bằng hữu ngồi xuống đi, tiểu điểm liền tràn đầy. Thôi Diệc Hiểu vui vẻ đến không được, nhảy nhảy lục cục đổ tam chén nước, mắt trông mong nhìn các bằng hữu uống đi vào, tự giác chiêu đái hảo. Thôi Mụ Mụ vẫn cứ là cái kia lánh đạm đạm bộ dáng, dướng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tính tiếp đón. Bất quá Phan Kính nghiêm túc nhìn chăm chăm thôi Mụ Mụ, hôm nay thôi Mụ Mụ vẫn là rất đẹp à? Tóc ăn, thế mi, môi đỏ, càng xem càng dễ coi. Thôi Diệc Hiểu lắp bắp giới thiệu chính mình mấy ngày nay hành tích, có cái A Di vay phá, nữ nhi kết hôn xuốt ruột xuyên, thêm tiền, làm mụ mụ nhanh lên phùng hảo. Mụ mụ vội lên không ăn cơm, ta ở nhà mua cơm, cấp mụ mụ ăn. Phan kính dơ ngón tay cái lên, giỏi quá. Thôi mụ mụ nhanh chóng dấm lên máy may, nghe được bọn nhỏ nói chuyện thiếm, thư lệnh một tiếng, mua cái cơm, lại không phải nấu cơm, có cái gì bổng. Nói cho hết lời, thôi diệt hiểu mặt lập tức sụp đi xuống. Thôi mụ mụ biết chính mình lại nói sai lời nói. Lần trước cái kia bà cố nội lời nói, kỳ thật đối nàng rất có xúc động. Rõ ràng cũng muốn làm cái hảo mụ mụ, như thế nào luôn là nói không nên lời hảo mụ mụ nói đâu. Thôi mụ mụ có điểm hận chính mình này há mồm, nhưng là lại nói không nên lời đền bù mềm lời nói, chỉ có thể mê đầu dâm máy may. Trương Hồng Quyên lắc lắc đầu, cảm thấy này mẹ thực sự không đủ tiêu chuẩn. Phan Kính cũng không để ý, nàng đã nhìn thấu thôi mụ mụ bản chất. Phan Kính chờ mong mà nhìn thôi diệt hiểu, hiểu hiểu, ngươi nhớ rõ ta nói cho ngươi cái gì sao? Muốn thế nào cùng mụ mụ câu thông? Thôi diệt hiểu đã rũ xuống đi ánh mắt chậm rãi sáng lên tới, nhớ rõ. Ngươi mụ mụ là cái hảo mụ mụ, chỉ là nàng còn trẻ, không biết như thế nào làm hảo mụ mụ. Kính kính là nói như vậy, thôi diệt hiểu nhớ rõ. Hắn còn nhớ rõ, kính kính phương pháp phi thường hữu dụng. Ngày đó xào băng ăn ngon. Tiểu Nam Hải không có nhiều tự hỏi, trực tiếp chạy chậm đến mụ mụ bên người, ôn nu nai khí, xinh đẹp mụ mụ, mỹ lệ mụ mụ, con của ngươi thực quan tâm ngươi, sợ ngươi không hảo hảo ăn cơm. Cho nên không có cùng tiểu bằng hưu chơi, lưu tại trong nhà cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Ôn nu mụ mụ có thể khen một khen đáng thương nhi tử sao. Tiểu bằng hưu ánh mắt sợ hãi, nhưng cũng có rất nhiều chờ mong, giống chỉ chờ đãi huy thực, lại sợ bị cự tuyệt tiểu cầu cầu. Thôi mụ mụ chân run đến giấm bất động bàn đạp, cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy một trận nín thở, nghẹn đến mức đôi mắt đều phải ướp. Hai tử tung ta tung tăng mà đem bậc thang đưa đến dưới chân, nàng chỉ có thể thật cẩn thận bước lên đi. Tiểu tử thúi. Không được cùng tiểu cô nương học Nương chít chít Sau đó, thôi mụ mụ tiểu tiểu thanh Cảm ơn hiểu hiểu a. Trong tiệm chỉ có hai cái khách hàng thấy được toàn bộ hành trình Phụt bật cười Các nàng vẫn luôn cảm thấy cái này láo bản nương lạnh lùng Không hảo câu thông Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng lại như thế này mềm mượt. Thôi mụ mụ trong tiệm không ngừng may vá quần áo cũ Nàng chính mình cũng làm một ít quần áo Đặt ở trong tiệm bán Hai cái khách hàng nhìn một vòng quần áo Liền phải rời khỏi Phan Kính xem thôi mụ mụ không có thời gian, liền chủ động tiến lên chiêu đãi, tỷ tỷ hảo, có yêu thích quần áo sao? Xuyên quần dài cô nương lắc đầu, không rất thích hợp, không cần làm. Phan Kính không vì làm khó người khác ra, chỉ là tưởng lại hỗ trợ tranh thủ một chút, tỷ tỷ đẹp như vậy, như thế nào sẽ có không khỏe hợp quần áo đâu? Thôi Diệc hiểu trong đầu tạch đến một chút sáng, dễ nghe lời nói có thể hống mụ mụ mụ mụ là nữ hài tử, khách hàng tỷ tỷ cũng là nữ hài tử dễ nghe lời nói có thể hống khách hàng tỷ tỷ. Thôi Diệp Hiểu phát hiện tần con đường. Hắn tổ chức một chút nữ nữ, xinh đẹp tỉ tỉ, ôn nhu tỉ tỉ, nhìn xem ta mụ mụ làm quần áo đi. Tỉ tỉ như vậy đẹp, mặc vào mụ mụ làm xinh đẹp quần áo, chính là mỹ lệ nhất nữ hải tử. Cố Tuyển hoàng sợ, này không phải ta cái kia thành thật hàm hậu Thôi Diệp Hiểu đồng học. Hai cái nữ hải tử đều đậu đến hoa chi loạn chiến, ngồi xổm xuống cùng Thôi Diệp Hiểu nói một hồi lâu lời nói. Thôi Diệp Hiểu hiện tại đã hiểu được ngôn ngữ chân lý, chỉ là hiện tại từ ngữ lượng thiếu thốn chỉ có thể ôn nhu xinh đẹp, mỹ lệ đẹp lăn qua lộn lại. Cuối cùng, hai cái nữ hải tử quả thực mỗi người mua một cái váy. Trả tiên khi, một cái nữ hải ý cười doanh doanh, "Lão bản nương, nhà ngươi quần áo không tồi. Còn có, nhà ngươi nhi tử thật tốt chơi, về sau nhất định đặc biệt chịu nữ hải tử hoan nên." Thôi mụ mụ xấu chúc ra hả măng, há mồm nói không nên lời lời hay, có thể có nữ hải coi trọng hắn liền cảm ơn trời đất. Khách hàng cô nương cười lắc đầu, quả nhiên lão bản nương khó mà nói lời nói. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Cửa hàng này có ý tứ, về sau còn phải đến xem. Thôi diệt hiểu tự giác chính mình thúc đẩy đại sinh ý, là cái đại nhân, lại cảm thấy chậm chế chính mình bằng hữu, hoảng lại đi đổ nước. Đỉnh thôi diệt hiểu tha thiết ánh mắt, cố tuyển gian nan mà lại uống lên một chén nước. Gục xuống mí mắt, cố tuyển nhỏ giọng nói, hiểu hiểu có thể hay không không uống thủy A, ta tưởng si si. Hai cái tiểu nam hài bắt tay đi đi tiểu. Phan kính cùng Trương Hồng quên nhìn thôi mụ mụ và áo. Khách nhân suốt ruột muốn quần áo đã làm tốt, thôi mụ mụ ở làm trong tiệm bán quần áo. Tuy rằng bán không tốt, nhưng là dù sao cũng phải làm à. Bằng không chỉ dựa vào may và tiền, dưỡng hải tử quá khó khăn. Phan Kính nghiêm túc nhìn, thôi mụ mụ kỳ thật làm không tồi, váy liền áo hào phong kéo léo, phùng tuyến chỉnh tề. Trong tiệm còn có chút tiểu hải tử quần áo, nếu là bán không ra đi, liền cấp thôi diệt hiểu xuyên. Phan Kính hỏi, a gì, sinh ý hảo sao? Không tốt lắm thôi mụ mụ nói, không nói chết lời này không dễ nghe nàng nói một nửa ngậm miệng, thay đổi cái biểu đạt, có thể nuôi sống hai chúng ta. Phan Kính có cái điểm tử, nhưng lại không xác định được chưa. thử thăm dò, ta cảm thấy A Di làm quần áo rất đẹp, chỉ là có chút khách nhân thẹn thùng, không muốn ở trong tiệm thí quần áo. còn có này đó tiểu bằng hữu quần áo, khách nhân không mang theo tiểu bằng hữu nói, cũng không biết hài tử mặc vào tới là bộ dáng gì. Trương Hồng Quyên gắt gao nhìn chằm chằm Phan Kính. Thôi mụ mụ không phải thực linh hoạt, nghe xong lời này không hề phản ứng. Phan Kính chỉ có thể tiếp tục. Nếu là cùng bách hóa đại lâu giống nhau, có cỡ lạc tiệp người mâu ăn mặc quần áo thì tốt rồi. Bất quá. Trương Hồng Quyên Minh Bạch Phan Kính ý tứ, tiếp tục nói, bất quá cỡ lạc tiệp người mô quá quý. Phan Kính gật đầu, đúng vậy, nếu là có cái tập tranh, hoặc là ảnh chụp mặt trên có người ăn mặc a gì làm quần áo thì tốt rồi. Thôi mụ mụ khịt mũi coi thường, nào có người ăn mặc cho chúng ta chụp ảnh a. Phan Kính không dám nói quá kỹ càng tỉ mỉ, từ sơn biên cắm vào. Hôm nay hiểu hiểu xuyên ý đi phục thật là đẹp mắt ta. Thôi mụ mụ cái kia chỉ có thể cấu tứ ra quần áo cùng ác liệt từ ngữ đầu nhỏ, đột nhiên cũng động. Tập tranh người trên xuyên quần áo của mình nhi tử là người nhi tử ở tập tranh thượng ăn mặc quần áo của mình. Thôi mụ mụ cơ hồ muốn nhịn không được vì chính mình gieo họ, thật là hảo một cái băng tuyết thông minh trí tuệ nữ tính. Phan kính cùng Trương Hồng quên tâm mệt mà nhìn nàng. Chẳng vào khi, thôi mụ mụ cho bọn hắn mua canh gà hoành thánh, một đại bốn tiểu tệ ở bàn nhỏ bản thượng ăn ngon lành. Mỗi khi Thôi mụ mụ ý đồ nói chuyện, lại từ không diễn ý, nói ra không dễ nghe lời nói khi. Thôi diệt hiểu cùng Phan Kính liền bắt đầu xinh đẹp mụ mụ ôn nhu a mà làm nũng. Làm đến Thôi mụ mụ cũng chỉ có thể ôn nhu đi lên. Tùy ra ra cưới xe ba bánh xe tới đón bọn họ. Ngồi ở xe đẩy tay sau, Trương Hồng Quyên suất thần mà nhìn đèn đường. Phan Kính lôi kéo cố tuyển tới gần nàng, quên quên tưởng cái gì đâu. Trương Hồng Quyên nói, hôm nay thấy được Thôi diệt hiểu mụ mụ, ta liền nhớ tới ta mẹ. Phan kính có điểm lo lắng nàng khổ sở, lôi kéo tay nàng tưởng ăn uổi. Trương Hồng Quyên lắt đầu, ta suy nghĩ, nếu ta mẹ như vậy, kia còn không bằng không mẹ. Phan kính nhịn không được cười, thôi A-Z cũng không như vậy không xong lạc. Trương Hồng Quyên cũng cười, đó là bởi vì ngươi có biện pháp cùng nàng câu thông, đổi cái hài tử khả năng liền thật sự luẩn quẩn trong lòng. Ta mẹ cũng không lưu lại cái ảnh chụp, bất quá cũng hảo, như vậy ta tưởng tượng không gian rất lớn. Ta cảm thấy A, ta mẹ nhất định thực ôn nhu, còn sẽ khen ta. Ôm ta một cái. Cố tuyển nhỏ giọng bước bước, xem ngươi cái dạng này, mẹ ngươi khẳng định cũng thực sẽ cãi nhau. Trương Hồng quên bắt lấy tiểu mập mạp lô thai, là Nga, ngốc tử một hồi giá đều xảo không thắng. Phan kính chạy nhanh căng ngăn, ai nha, ai nha, bạn tốt không cãi nhau. Tùy ra ra nghe được phía sau ẩm ý, nở nụ cười, xe xe quải cái con cong, mau về đến nhà lâu. Trương 30 Trương 30 Chính thức diễn suốt ngày đó, tiền mãi mãi cố ý dậy sớm, nhéo quả hồng bộ dáng tiểu màn đầu ngụ ý mọi chuyện thuận lợi. Tùy gia gia hôm nay cũng xin nghỉ, hai cái lão nhân già thay đổi thể diện quần áo, muốn cùng đi xem Kính Kính tham diễn kịch nói. Phan Kính ở đại gia trong tầm mắt, trang nghiêm mà ăn xong một cái quả hồng tiểu màn đầu. Trương Hồng quên ngoan ngoan ngoan ngoãn, Kính Kính thuận lợi. Cố Tuyển Hậu chi hậu giác, ở Tiền Mãiễn Mãi khiển trách trong ánh mắt ý thức được, hắn cũng muốn nói cắt tường lời nói, Kính Kính thuận lợi. Tiền Mãiễn Mãi vừa lòng, nhất định thuận lợi. Nghi thức cảm ước chừng. Lộ Mỹ Thần lái xe tới đón Đại Gia. Bọn họ đến rất sớm, thời gian đầy đủ. Phan Kính thay đổi quần áo sau. Tiền Mãi nãi Phi thường thích, không ngừng duỗi tay cấp Phan Kính luốt bình trên quần áo nếp ốn. Phan Kính hỏi nàng, nãi nãi, các ngươi khi còn nhỏ xuyên qua như vậy quần áo sao? Tiền Mãi nãi lắc đầu, nhà ta là khai võ quán, khi còn nhỏ cha ta không cho ta xuyên váy, ta cũng chưa gặp qua như vậy đẹp xíu ý gì. Tiền Mãi nãi vẻ mặt hướng tới, nghe cha ta nói, hắn cùng ta nương kết hôn khi. Còn có hảo siêm ý thì chính là sao lại, ta cùng lao tùy kết hôn khi, bố phiếu đều khẩn trương. Vẫn là lao tùy đi bộ đội mượn quân trang, chúng ta mới ăn mặc kết hôn. Tùy gia gia có chút ấy nấy, lúc ấy không có. Tiền mãi mãi cười lắc đầu, không trách ngươi, ngươi không biết ta biểu mỗi lúc ấy nhìn đến ta ăn mặc quân trang, có bao nhiêu hâm mộ. Cố tuyển cũng hâm mộ, hoa. Xuyên quân trang ai. kia tùy gia gia mượn đến thương sao. Tiền mãi mãi hầm hừ vỗ vô, vô cố tuyển đầu, nghĩ đến đảo Mỹ. Trương Hồng Quyên liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên ngốc tử. Tùy Gia Gia là cái đa sầu đa cảm tiểu lão đầu, lâm vào tự mình ấy nấy, tuổi trẻ khi cũng không làm người hưởng qua một ngày phúc. Đạo diễn tổ ở kêu diễn viên tập hợp, hậu trường nhân viên khác đều phải rời đi. Tiền Maến mãi, mãi cùng Tùy Gia Gia mang theo Trương Hồng Quyên cùng cố tuyển đi thính phòng. Tần Thị Minh cho bọn hắn mang phiếu, vị trí đặc biệt hảo, ở đệ tam bài trung gian. Nghe nói đệ nhất bài là thị lãnh đạo, đệ nhị bài là biên kịch cùng phóng viên. Đệ tam bài sắc thật là tốt nhất là Ở ánh đèn đêm đen đi kêu một khắc Tiền mãi mãi cùng tùy gia gia kéo lại tay A, hình như là về tới tuổi trẻ thời điểm Ở thu mạch trong sân xem điện ảnh A Phan kính đứng ở sân khấu nhập khẩu phụ cận An an tĩnh tĩnh mà ổn định cảm xúc mắt khác diễn viên ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi Phan kính không dám ngồi Nàng vây quá lớn Ngồi xuống liền có nếp hốn Sẽ ảnh hưởng sân khấu hiệu quả Lý dạo ở cách đó không xa Nhìn phan kính bài mắt Nàng mãi mãi cũng đi thính phòng. Cổ đủ dũng khí, Lý Giảo đi lên trước, tiểu tiểu thanh, ngươi hảo A, ta kêu Lý Giảo. Phan Kính sừng suốt, lập tức hồi nàng, ngươi hảo A, Lý Giảo, ta kêu Phan Kính. Lý Giảo thanh âm càng nhỏ, cảm ơn ngươi. Phan Kính nhớ lại tới lần trước sự, nở nụ cười. Đây cũng là cái thực tốt hài tử A, chuyên môn tới nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ lạc. Lý Giảo do do dự dự, tưởng nói chính mình phi thường tưởng cùng kính kính làm bằng hữu. Nhưng là nghĩ đến chính mình mãi mãi, lại nói không nên lời. Bất quá lúc này, tân một màn sắp bắt đầu rồi. Thu thập một chút, các nàng không còn có cơ hội nói chuyện. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Phan Kính đi lên đài. Hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt ngây thơ lại kiêu căng, cùng người hầu nói chuyện khi, mang theo không chút để ý thiên chân kính. Tiên Mãn mãi mãi tê một tiếng, cùng Tùy Gia Gia kể thay nói nhỏ, nhìn là Kính Kính, lại không, giống. Thấy thế nào như vậy làm người chán ghét đâu. Tùy Gia Gia cũng kể thay nói nhỏ, Tiểu Tân nói, Kính Kính có diễn kịch thiên phú, khả năng chính là ngay từ đầu diễn, liền không phải chính mình. Khán giả An An tính tính, lần này kịch nói cảnh tượng làm hảo, diễn viên không kéo dài, có thể xem hiểu, cơ bản đều nhập diễn. Nhập không được diễn cố tuyển, cũng thực nghiêm túc, Kính Kính thật là đẹp mắt. Trương Hồng Quyên cũng An An tính tính, chỉ là Phan Kính không ra chẳng khi, nàng liền có chút nhìn không được, nhảm chán mà đông trương tây cố. Sau đó, nàng ánh mắt định trụ ở đệ nhất bài trung gian dự hữu. Nam nhân kia trên mặt mang theo cười, cùng người bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Trương Hồng Quyên nhìn hắn vài lần, liền rời đi tầm mắt. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, ba ba chính là như vậy. Tiền đồ cao hơn hết thảy. Bồi lãnh đạo tới xem thì nói, cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nữ nhi. Nàng cùng ba ba nói qua đi bằng hữu gia trụ, quả thực hắn cũng không có lại dò hỏi quá. Trương Hồng Quyên không oán trách ba ba. Tuy rằng ba ba điều động tới kinh thị, không có trước tiên nói cho nàng, tuy rằng ở trong ban bị khi dễ, ba ba cũng không có đi cứu chính mình. Nhưng là Trương Hồng Quyên vẫn cứ mong ước hắn được như ước nguyện. Rốt cuộc, cho dù chỉ là cái không tồn tại ba ba, sự nghiệp thành công, cũng so không có tiếng tâm dị cường. Trương Hồng Quyên tư như rối loạn thật lâu, sân khấu thượng đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Mưa to chung, trong nhà mới cũ va chạm, âm u, rồi lại đâm ra kịch liệt tư tưởng hòa hoa. Làm người xem cảm xúc mênh mông, Nhưng là cố tuyển xem không hiểu, hắn chỉ cảm thấy như thế nào như vậy ha. Sân khấu thượng phan kính cũng tới rồi cuối cùng thời điểm, khuôn mặt nhỏ thống khổ lại mê mang. Làm dưới đài cố tuyển, nghĩ tới ngày đó bọn họ lần đầu tiên thấy Trương Hồng Quyên khi, kinh kính trang cái quỷ bộ dáng tới. Hắn có điểm sợ hãi. Hồng Quyên, ngươi sợ hay sao? Cố tuyển run rẩy hỏi, nếu sợ hãi, ngươi có thể giữ chặt tay của ta. Trương Hồng Quyên bị cái này hỏi câu, từ chính mình suy nghĩ chung bình tỉnh, nhìn sân khấu, có điểm vô ngữ. Nàng có thể nghe được cố tuyển trong giọng nói khủng hoảng lại lần nữa xác định đây là cái ngốc tử nhưng là nàng vẫn là vương tay ân ta có chút sợ vì thế cố tuyển yên tâm lớn mật mà giữ nàng lại tay an tâm thật nhiều trương hồng quyên nhìn sân khấu thượng phan kính lôi kéo trong tay mềm một tiểu lạnh tay minh bạch chính mình có vướng bận, cũng ở bị yêu cầu khó được mà tràn ngập ôn nhu cố tuyển hồng quyên ngươi tay hảo gầy giống cái móng gà trương hồng quyên lạnh nhạt buông tay quả nhiên ta đối với ngươi ôn nhu qua hỏa kịch nói sau khi kết thúc Các diễn viên ra tới không lưng nói lời cảm tạ, thắng được mãn chàng vô tay. Phan kính kích động đến ra hãn, đây là nàng này một đời lần đầu tiên thượng sân khấu. Phi thường thuận lợi, nàng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Phan kính bên cạnh đứng chính là Lý Giảo, các diễn viên tay cầm tay, Lý Giảo khẽ meo meo đem chính mình trong tay đường nhét vào phan kính trong tay. Trái dừa đường, ba ba gửi qua biêu điện tới. Phan kính bắt được đường, lặng lẽ tàng vào tay háo rộng. Lý Giảo là tưởng ở diễn xuất sau khi kết thúc cùng Phan Kính lại liêu xe thiên. Chính là mãi mãi liền phải tới. Không có thời gian. Nay viên đường ăn rất ngon, Lý Giảo muốn cho nàng nếm thử. Quả nhiên, chào bế mạc sau, Lý Giảo mãi mãi lập tức lại đây, mang theo nàng đi rồi. Tiếp theo diễn xuất là tại Hạ Chu. Dưới đài người xem tan, Phan Kính trở lại sân khấu thượng, dùng sức đối với tiền mãi mãi các nàng phất phất tay, ý bảo các nàng tới hậu trường. Sau đó nàng đang đặng đang chạy tới phòng hóa trang, trần tỉ. Nếu gần nhất ngươi có thời gian nói, ta có thể thỉnh ngươi hỗ trợ cho ta ra gian mãi mại hóa trang chụp ảnh sao? Phan Kính hiện tại lại có tiền, diễn một lần, cấp một lần tiền. Có tiền đưa tiền mãi mại cùng tùy ra ra chụp ảnh. Trần Tỷ hôm nay cũng không bận rộn, nàng có hai cái đồ đệ, có thể chia sẻ hóa trang công tác. Nghe xong Phan Kính nói, nàng hỏi, có thể A nghĩ muốn cái gì bộ dáng trang dung A? Phan Kính hình dung, chính là kết hôn cái loại này. Ta đợi lát nữa đi hỏi đạo diễn. Có thể hay không thuê biểu diễn quần áo, cấp ra ra mãi mại chụp đẹp kết hôn ảnh chụp. Trần Tỷ cảm thấy có ý tứ, ta còn không có cấp người già họa quá loại này đâu. Nàng hứng thú lên đây, hôm nay lão nhân già có thời gian sao. Ta hôm nay là được. Phan kính phi thường cao hứng, có thể, cảm ơn Trần Tỷ. Tần Thị Minh lại đây, nghe được việc này, lập tức cam đoan, quần áo hỏi ta liền thành, nhiếp ảnh ta cũng đúng. Bên này đã tất cả đều an bài hảo. Tiền mãi mại các nàng cũng tới hậu trường. Nghe xong việc này, tiền mãi mãi ngượng ngùng lên, đã lớn tuổi như vậy rồi. Tùy gia gia phi thường cao hứng, cảm ơn các ngươi. Ta có thể cho bạn già tuyển siêu mỹ gì sao? Hắn có chính mình một bộ thẩm mỹ, muốn cho chính mình tuổi trẻ khi cưới cái kia cô nương mặc vào đẹp nhất quần áo. Đoàn phim đại gia Vốn dĩ đã ở thu thập đồ vật, nghe nói việc này, đều tụ lại đây, giúp nổi lên mội. Đạo diễn sảng khoái nói, Vốn dĩ cứu muốn cho đại gia tụ một tụ, lúc này cũng coi như là cái đoàn thể hoạt động. Tiền ngã nãi lại ngượng ngùng xoắn xít, tùy ra ra nhưng không ướt át bẩn thỉu. Chuyên viên trang điểm không có gì kinh nghiệm, chậm rãi ở tiền ngã nãi trên mặt thí trang. Phan kính kinh nghiệm đủ, ở một bên lại nhảy, lại phấn một chút, nhãn tuyến tiền một chút. Cuối cùng hiệu quả ra tới, phi thường thích hợp tiền ngã nãi, là cái ngượng ngùng sợ hai phấn nộn tiểu lao thái. Tiểu lao thái một mở miệng, ai mà ơi, này cũng quá tuổi trẻ. Chọc đến đại gia cười rộ lên. Tùy ra ra tuyển hảo quần áo, rất phù hoa đại váy, màu trắng thật mạnh lan váy, có chút trường, đến làm người kéo. Phan Kính, ấn mặc kệ tuổi bao lớn thằng nam, đều cái này thẩm mỹ sao? Tần Thị Minh dứt khoát cấp trương hồng quên cùng cố tuyển cùng nhau hóa trang, làm cho bọn họ cùng Phan Kính đương hoa đồng, cùng nhau nhập kính. Tùy ra ra xuyên thẳng tây trang, mang theo mũ dạng, trong tay còn có màu đèn tay côn, thân sĩ lại ôn nhu. Hai cái lão nhân đứng chung một chỗ, hoảng hốt gian thấy được đối phương tuổi trẻ bộ dáng. Tần Thị Minh cầm camera, không ngừng chụp hình. Với lúc lấy hôm nay sân khấu vì bối cảnh, bọn họ chụp rất nhiều ảnh chụp. Tiền mại mãi, mãi càng ngày càng phóng đến khai, biến thành tuổi trẻ khi cái kia tiếng cười thanh thúy cô nương. Cuối cùng, hai cái lão nhân tay cầm tay, mỉm cười, ba cái hài tử đứng ở phía trước, phan kính điểm điểm cười. Trương Hồng quên chạm đến thẳng tắp, cố tuyển Ngây Ngô tìm không thấy màn ảnh, tới một chương chụp ảnh chung. Thấy được này đối lão nhân, ở đây người có rất nhiều đối với tương lai chờ mong. Cuối cùng đại gia khoái hoạt vui sướng mà kết thúc một ngày bận rộn. Lộ Mỹ thần thu thập đồ vật, càng ngày càng muốn một cái ra. Lý Giảo bị mãi mãi tiếp đi rồi, trên đường, Lý Giảo nhớ tới tiểu túi sách rừng ở kịch trường, các nàng chỉ có thể lại trở về. Ở giạp hát cửa, Lý Lão Sư lôi kéo cháu gái tay, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Tiền mãi mãi cùng tùy gia gia đang cười. Chính là Lý Lão Sư người cô đơn. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia bị chính mình vứt bỏ, lại nhặt về tới nam nhân. Nếu hắn có thể sống đến bây giờ, bọn họ hai cái có thể hay không bộ dáng này dựa ở bên nhau cười. Sẽ không, hắn chặt đứt chân, mỗi ngày đều lạnh mặt, ngồi ở trong phòng không nói lời nào. Nếu lại đi phía trước, lúc ấy chính mình không có sợ hãi, không có vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ, có phải hay không bọn họ vẫn cứ cùng tân hôn như vậy, mỗi ngày cười, ôm. Lý tiên sinh không dám nghĩ tiếp đi xuống, thân thể run đến kỳ cục. Nàng xoay người hướng ra phía ngoài đi, lý giảo tưởng nói chính mình túi sách còn không có lấy, chính là nhìn mãi mãi biểu tình, nàng ngoan ngoãn mà theo sau. Ba ba vẫn luôn ở nơi khác, rất ít trở về. Ba ba nói cho lý do, phải hảo hảo bồi nãi nãi.